Tang thi hoàng một lần nữa tái sinh khôi phục thân thể sau nhìn tiếu phong ánh mắt hung ác trên tay xông ra gai xương sắc bén như người mà kêu một bộ vội vã đem tiếu phong trừ chi dục mau âm ngoan biểu tình tỏ rõ kế tiếp sẽ phát sinh huyết tinh sự kiện tiếu phong lại cũng không sợ hồi trừng mắt tang thi hoàng một bộ lao nương còn có hậu tay bộ dáng kiêu ngạo mười phần nay một cường thế biểu hiện làm cấp muốn đánh đánh tang thi hoàng tiểu tâm để phòng bắt đầu do dự lên nếu là nữ nhân này lại đến nhất chiêu kia kỳ quái tiểu bạch cầu dị năng kia hắn hôm nay thế nào cũng phải công đạo ở chỗ này không thể đáng tiếc tiêu phong nếu là thật sự còn lưu có hậu tay nói đã sớm tiến lên đấu võ còn lại ở chỗ này cùng tang thi hoàng mắt to trừng mắt nhỏ này rõ ràng là miệng cọt gan thỏ ở đem sở hữu bạch quang ngưng tụ sau ném đi ra ngoài tiêu phong đã không còn có dư lực phát ra hướng phía trước như vậy sắc bén công kích nị mạ Sớm biết rằng chữa khỏi dị năng đối tang thi có kỳ hiệu, nàng liền tỉnh điểm dùng. Hiện tại liền hy vọng cái này tang thi có thể lại đa nghi trong chốc lát, như vậy là có thể đủ kéo dài thời gian làm cho nàng chạy nhanh khôi phục dị năng. Bất quá, nói đến khôi phục dị năng, nàng nhớ rõ biến dị trái cây chi nhất liền có lập tức khôi phục dị năng công hiệu. Đã từng hoa tuyết đan át chủ bài chi nhất, ở e thị đổi chủ tiếu rượu. Thật là bệnh hay quên đại. Tiếu phong lập tức từ không gian chung lấy ra mấy viên biến dị quả đậu trung đậu viên một phen nhét vào trong miệng, thời gian cấp bách làm nàng bất chấp mặt khác, trực tiếp toàn bộ nuốt đi xuống. Hao phí dị năng nháy mắt bổ mãn. Có dị năng liền càng có tự tin, tiếu phong ngẩng đầu nhìn đối diện Tang Thi Hoàng ánh mắt giống như là tiểu hài tử gặp hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau hưng phấn, nếu tìm được rồi khắc chế đối phương phương pháp. kia cái này Tang Thi Hoàng còn không phải tùy ý nàng vo tròn bóp dẹp. Nàng hôm nay cũng có thể đại ngược đặc ngược cao dài Tăng Thi. Luôn có loại dương mi thổ khí cảm giác Tiếu Phong nỗ lực vững vàng tâm tình của mình, để ngừa bị Tăng Thi Hoàng bắt được đến cơ hội đánh lén. Trợ thủ đắc lực các ngưng kết ra màu trắng quần sáng ở dần dần mở rộng, bạch quang chiếu dọi hạ, thánh khiết không giống phạm nhân. Tăng Thi Hoàng vừa thấy Tiếu Phong rõ ràng còn ở chuẩn bị đại chiêu, cái này thật sự ngồi không yên. Cũng mặc kệ trong đó hay không có trá, Hiện tại nếu là không đem nữ nhân này giết chết, đợi lát nữa hắn nên trở thành nữ nhân này con mồi. Từ đông đảo tang thi chung chỗ hết tài năng, hắn mới sẽ không dễ dàng chết ở nhân loại trong tay. Gai xương xông ra, duệ không thể đương. Mà lúc này Tiếu Phong còn ở ngưng tụ dị năng, hiện tại chưa khỏi dị năng vẫn là quá yếu. Không thể ở ngay lúc này dừng lại, nếu không hiệu quả không lớn. Tiếu Phong rốt cuộc thể hội một phen mạn gà an nỉm, tiểu thuyết chung chân heo, vai chính. yêu cầu thời gian tâm tình. Dạ như có thời gian, nàng là có thể một lần là bắt được cái này tang Thi Hoàng. Chẳng lẽ thật muốn ngạnh kháng tang Thi Hoàng cái này công kích? liền ở tang Thi Hoàng sắp công kích đến Tiếu Phong khi, một bên dương dương dùng sức cắn cắn môi, trên mặt thần sắc biến hóa không chừng, cuối cùng dừng lại ở kiên định biểu tình thượng một phi thân chắn Tiếu Phong trước người. Từ bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là Tiếu Phong ở bảo hộ hắn. Lần này nên thay đổi người. Tang Thi Hoàng hung ác một kích ở giữa Dương Dương ngực, Dương Dương lại ngạnh cắn răng tiếp được này đạo công kích nhưng dưới chân trầm ổn, cũng không có nửa điểm về phía sau thối lui. Chính là kia sụp đổ ngực lại nói minh Dương Dương giờ phút này cũng không tốt quá. Tang Thi Hoàng ở phát hiện đánh chung chính là Dương Dương mà không phải Tiếu Phong khi đầy mặt ghét bỏ vung lên móng bút đem hắn ném bay đến một bên. Không cần chắn hắn lộ A. Nữ nhân này, hắn giết định rồi. Tiêu Phong thấy Dương Dương như vậy. Hốc mắt lập tức đỏ hơn phân nửa. Đôi tay phát ra dị năng càng thêm bất kể phí tổn cao tốc phát ra. Trong thân thể nhanh chóng bị chịu quang dị năng cũng không dễ chịu, Tiếu Phong cắn răng kiên trì thống khổ. Nàng không thể thực xin lỗi dương dương vì nàng sợ kéo dài thời gian. Ha ha! Người hiện tại chết chắc rồi. Sắp sửa đi vào Tiếu Phong trước mặt tang thi thế nhưng lần thứ hai mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hắn vỡ ra miệng rộng ha ha cười. Hướng về phía còn ở dãy rủa Tiếu Phong trào phúng tuyên bố Tiếu Phong kết quả cuối cùng. Tựa hồ là muốn tìm hồi phía trước thảm bại bãi, mới có thể ở hai người trước mặt bốn phía trào phúng một phen. Mẹ nó, ai chết còn không nhất định đâu. Tiếu Phong không cam lòng yếu thế, lập tức phản phúng trở về. Nghe được lời này, tăng thi hoàng màu đỏ đồng tử co rụt lại, muốn đem Tiếu Phong xử lý ý tưởng lại càng thêm mãnh liệt. Chết đã đến nơi còn cái bướng. Đi tìm chết đi. đã vọt tới tiếu phong trước mặt tang thi hoàng cười giữ tợn đem trên tay hắn gai xương nhắm ngay tiếu phong đầu chuẩn bị một kích liền đem tiếu phong đầu xé rách mở ra thấy vậy tiếu phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong tay chưa khỏi dị năng cũng chuẩn bị xong hơi ngồi sùng xuống, xuống liền ở tang thi hoàng tới gần là lúc tiếu phong ngược lại thấu tiến lên đi gần sắt tang thi hoàng ngực đôi tay trung bạch cầu bị tiếu phong hung hăng chụp tiến hắn trong cơ thể ngay sau đó lập tức thối lui lúc sau liền thấy tang thi hoàng đứng ở tại chỗ đầy mặt thống khổ xé rách chính mình ngược huyết nhục lại cũng ngăn cản không được màu trắng quang cầu đối hắn thân thể phá hư vừa mới một loạt liên xuyến động tác tiêu hao tiếu phong hơn phân nửa thể lực biến dị đậu viên có thể bổ sung tiêu hao dị năng lại bổ không trở về thể lực thẳng đến tang thi hoàng không ở rẽ rủa ngã xuống đất sau nàng mới từng ngụm từng ngụm thở dốc vài cái lúc sau bất chấp khác chạy nhanh chạy đến dương dương bên kia cẩn thận xem xét một lần hắn thương thế Liên ở vừa mới cùng tang Thi Hoàng đối kháng chung, tiếu phong thế nhưng ở trong chiến đấu tăng lên dị năng cùng bậc. Nếu không cũng sẽ không nhanh chóng như vậy ngưng tụ ra đại lượng dị năng. Hiện tại lên tới thất giai nàng có thể tùy tâm sử dụng điều động lực lượng cùng chưa khỏi hai hạng dị năng. Dương Dương cự tuyệt tiếu phong muốn dùng chưa khỏi dị năng trị liệu hắn đề nghị, thừa dịp tang Thi Hoàng hiện tại đã tử vong, hiện tại vẫn là chạy nhanh tìm được bệnh độc nguyên dịch cho thỏa đáng. Dương dương quật cường lên cũng là đánh chết đều sẽ không sửa chú ý, rơi vào đường cùng Tiếu Phong đành phải đi theo cùng nhau tìm kiếm lên. Đối với cái này bệnh độc nguyên dịch, bọn họ hai người như thế vất vả vượt năm ải, chém sáu tướng đánh quá một đám chạm kiểm soát, nếu là ở không có tìm được nói, Tiếu Phong đều tưởng đem cái chết rất tang Thi Hoàng sách lên tới quất xác. Cuối cùng, hai người ở ngay từ đầu phát hiện Tăng Thi Hoàng ăn cơm địa phương chung một chỗ hát hình kệ sách thượng. phát hiện bị uống sạch một phần ba bệnh độc nguyên dịch trắng trận táo bạo liền đặt ở mặt trên. Đương chân chính nhìn thấy bệnh độc nguyên dịch sau, dương dương rốt cuộc lướt qua từ khi vào thư viện buồn bực biểu tình ngược lại kích động tiến lên cầm lấy bệnh độc nguyên dịch, trên mặt hưng phấn dị thường. Rốt cuộc, rốt cuộc làm hắn được đến. Tiếu phong lại không có giống dương dương như vậy kích động, vừa mới chiến đấu cứ việc đã kết thúc nhưng vẫn là làm nàng kinh hồn táng đảm nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là không có chữa khỏi dị năng khắc chế này, chỉ tang thi nói, kia bọn họ lần này chẳng phải chính là dê vào miệng cọp. Thiếu phong tiến lên một bước đánh gay Dương Dương hưng phấn, nhắc nhở hắn cần phải đi. Nhưng quay đầu Dương Dương lại vẻ mặt kỳ quái biểu tình nhìn nàng, nguyên bản luôn là nhấp miệng mạc danh hướng nàng Dương lên, đồng thời cặp mắt kia cũng là cong thành một đạo trăng non. Cười dưới, Dương Dương phảng phất giống cái không dành thế sự thiếu niên giống nhau hồn nhiên. Như thế sán lạng tươi cười không giống dĩ vãng cái kia trầm mặc thiếu niên. Thiếu Phong đỡ chán, Dương Dương lại bắt đầu chuyển biến hình thức. Thiếu Phong, ta. Dương Dương vừa muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên hắn biểu tình một đốn. Ngay sau đó lại khôi phục thành mặt vô biểu tình bộ dáng, bóc qua vừa mới muốn lời nói ngược lại đối với Thiếu Phong gật gật đầu. Tốt, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Dương Dương đứa nhỏ này có phải hay không lại phạm thần kinh? Tiếu phong tỏ vẻ thật sự không thói quen Dương Dương luôn là như vậy biến hóa hình thức thiết ấu, cái này làm cho nàng tổng cảm thấy như là cùng hai người ở chung giống nhau. Tiếu phong, Dương Dương hai người được đến bệnh độc nguyên dịch sau, vừa định theo tiến vào địa phương đi ra ngoài, không ngờ lại nhìn đến cửa địa phương thế nhưng đổ đầy tăng thi, đen nghìn nghịt một mảnh chính ghé vào trên cửa lớn hướng bên trong thăm. Tổng cảm thấy này giúp tăng thi tựa hồ càng ngày càng nhân cách hóa hóa, Tiếu phong xác định cùng với khẳng định chính là này buồn mạn thế chi nữ bá thiên hạ thư trùng, cũng không có xuất hiện quá chỉ số thông minh cao tới nhân loại trình độ tăng thi xuất hiện. Cho nên ở hậu kỳ tăng thi cao dai năng lực hạ, nhân loại mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Nhưng cũng không chuẩn. Nay lại là tác giả chôn xuống phục bút, rốt cuộc nàng xuyên qua tới khi quyển sách này còn chưa viết xong. Hai người bất đắc dĩ chỉ có thể lui về thư viện trùng. Ở bọn họ tiến vào lúc sau thế nhưng lại tới nữa nhiều như vậy tăng thi. Thật là xui xẻo. Lui về thư viện chung hai người lúc sau lại hài kịch nhìn đến bốn dĩ ngã xuống đất chết tăng thi hoàng lại kiên định dùng tay chống mặt đất chuẩn bị đứng lên động tác. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người một thi toàn bộ sướng sốt. Nịm ạ! Như vậy cũng chưa chết. Thiếu phong khi ngựa răng lần đầu nghe nói còn có giả chết tăng thi. Trong tay dị năng ngưng tụ liền nghĩ lại cấp cái này mạng lớn Tăng Thi cuối cùng một chút, đưa hắn thượng Tây Thiên. Từ từ, đừng giết ta. Ta là một cái hảo Tăng Thi. Khi bọn hắn đôi mắt bị mù sao. Rõ ràng tiến vào thời điểm liền thấy được hắn ở ăn thịt nhân loại đầu vóc, còn hảo Tăng Thi. Phi. Thấy Tiếu Phong không tin trong tay dị năng ngưng kết càng lúc càng lớn thời điểm, Tăng Thi Hoàng lấy lại bình tĩnh mới mở miệng nói. Kỳ thật ta chỉ là một cái tiểu Tăng Thi. Chân chính chính là... A. tang thi hoàng sắp sửa nói ra nói lại đột nhiên bị hắn tiếng thét chói hai sở thay thế. Ngay sau đó liền không có động tác ngược lại mềm thành một bãi ngã trên mặt đất. Mắt thấy là lại một lần tử vong. Hắn đầu đều bị bóp nát. Phòng chứng bên này lại như thế nào có thể phục hồi như cũ cũng phục hồi như cũ không được đại não. Đột nhiên đánh út lại công kích làm tiếu phong. Dương dương hai người ngẩn người. Ngay sau đó mới đưa lực chú ý đặt ở người tới trên người. bóp nát tang thi hoàng đầu kia nói nhỏ yếu thân ảnh lúc này mới nâng lên buông xuống đầu nhìn thẳng hai người tái nhật trên mặt được khảm huyết hồng đôi mắt trừ cái này ra kia xông ra nữ tính đặc thù trương hiển này thế nhưng là một con thực lực cường đại nữ tang thi tiếu phong có điểm khiếp sợ vì sao lại nhảy ra tới một con tang thi khi bên cạnh dương dương nhìn nữ tang thi sắc mặt căng thẳng so với trước kia chỉ giả chết tang thi hoàng còn phải cường đại uy thế trực diện hướng hắn đánh tới Dương Dương không cấm nắm chặt trong tay đựng đầy bệnh độc nguyên dịch cái chai, sắc mặt xanh mét. Các người đem ta cẩu đánh chết, muốn như thế nào trừng phạt mới hảo đâu? Nữ Tăng Thi rất là chán ghét lắc lắc trong tay màu đen óc, trên mặt hiện ra không cao hứng thần sắc nhìn Tiếu phong. Dương Dương hai người âm u mở miệng nói. Ở mới vừa giải quyết xong tang Thi hoàng lúc sau thế nhưng lại ra tới cái thoạt nhìn càng cường đại hơn nữ Tăng Thi, thủ đoạn tàn nhẫn. quả quyết đem còn chưa hoàn toàn tử tuyệt tang thi hoàng đầu trực tiếp miết bạo hoàn toàn đoạn tuyệt hắn tồn tại hơn nữa kia phiên kinh người ngôn luận thoạt nhìn bị bóp nát đầu cái kia cũng không phải chân chính tang thi hoàng chính chủ hiện tại liền ở bọn họ trước mắt nị mạ sinh hoạt rốt cuộc muốn hay không như vậy hài kịch hóa a vốn dĩ cho rằng vất vả giải quyết xong hiện tại thế nhưng mẹ nó nói cho nàng kia chỉ là một cái tiểu quái thiếu phong khổ bức nghĩ trong tay lại không chậm tiếp tục ngưng kết khởi chứa khỏi dị năng. Người bạch cầu uy lực không tồi, chính là đối với ta tới nói vẫn là quá yếu. tang Thi Hoàng thấy tiêu Phong còn ở chống cự, không cấm có chút cười nhạo đối nàng nói. Đồng thời cũng không có giống lúc trước cái kia giả. tang Thi Hoàng giống nhau vội vã tiến lên công kích, mà là đứng ở tại chỗ chậm gì gì nhìn Tiếu Phong, dương dương hai người ở làm cuối cùng dãy giụa. Chờ đợi tiêu Phong ngưng tụ xong lúc sau. tang thi hoàng đô không có tiến công ý tứ thậm chí còn dùng ánh mắt ý bảo tiếu phong dương dương hai người đại nhưng phóng ngựa lại đây như nàng mong muốn tiếu phong bởi vì thời gian đầy đủ trong tay so sánh phía trước phải mạnh hơn gấp đôi bạch cầu ngưng tụ xong nhanh chóng hướng về tang thi hoàng phóng ra qua đi lần này công kích so với phía trước phải mạnh hơn không biết nhiều ít nếu là đổi thành giả mạo cái kia tang thi khẳng định một giây bị giải quyết kết cục bất quá Không biết cái này chân chính tang thi hoàng bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu đại, có thể hay không thừa nhận trụ chưa khỏi hệ có thể uy lực. Kết quả, sự tình đại ra hai người dự kiến. Cái này tang thi hoàng thế nhưng há mồm đem bạch cầu ăn đi xuống, muốn hay không như vậy thô bạo, cũng dã. Nị mạ, này lại không phải đầu lưới thượng, vì cái gì có thể đem này khắc chế tang thi chưa khỏi dị năng đều cấp nuốt vào. Không sợ tiêu chảy sao. Tang Thi Hoàng ở ăn xong bạch cầu sau, đầu tiên là mày chợt vừa nhíu, ngay sau đó liền nhẹ nhàng ra ra. Một bộ chưa đã thèm bộ dáng, làm Tiếu Phong kinh hại không thôi. Lớn nhất sát chiêu chứa khỏi dị năng không có khởi đến tác dụng, chỉ có thể tạm lui sau đó. Tiếu Phong lôi kéo dương dương lui ra phía sau vài bước, biến thành phòng thủ tư thái để ngửa cái này Tang Thi Hoàng đột nhiên ra tay. Tang Thi Hoàng nhưng thật ra không có lập tức khai chiến ý tứ. Trên mặt nàng thần sắc không rõ nhìn nhìn tiêu phong, ngay sau đó lại nhìn thoáng qua dương dương sau, cuối cùng đem tầm mắt định ở dương dương trong tay bệnh độc nguyên dịch tượng. Đem bệnh độc nguyên dịch giao ra đây, ta còn có thể cho các ngươi chết đẹp một ít. Sớn ta đi ra ngoài này một lát công phu, cái này phế vật liền cái đồ vật đều xem không được. tang thi hoàng trong lời nói nhắc tới vừa mới bị nàng bóp nát đầu cái kia tang thi sau, đầy mặt không hài lòng hiển lộ không thể nghi ngờ. thím như vậy cái tang thi ra tới chính là vì để ngừa nàng không ở thời điểm có thể coi chừng bệnh độc nguyên dịch hiện tại khen ngược thật đúng là làm nhân loại cấp trộm đi thật là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều chết đẹp điểm kia không phải là chết sao nàng thiếu phong chính trực thanh xuân nhân hoa nhưng không muốn chết tại đây nữ tang thi trong tay bất quá đương nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua dương dương chỉ thấy hắn bảo vệ trong tay bệnh độc nguyên dịch một bộ cắn răng không chịu thỏa hiệp bộ dáng Hiển nhiên đồng dạng không muốn đem này trả lại trở về. Nếu hai người ý nguyện đều là không muốn thúc thủ bị bắt, kia liền chiến đi. Chủ ý đã định, Tiếu Phong ánh mắt kiên định, cùng lắm thì đầu rất chén đại sẹo. Còn sợ này một con tang thi uy hiếp không thành, cũng may nàng còn có có thể chống cự tang thi chưa khỏi dị năng. Vừa mới tuy rằng tang thi hoàng thoạt nhìn thực nhẹ nhàng liền đem nàng chưa khỏi dị năng cắn nuốt đi xuống, nhưng là kia trong nháy mắt nhíu mày vẫn là bị Tiếu Phong thấy được. Chữa khỏi dị năng tuy không phải uy lực thật lớn, nhưng vẫn là có một chút hiệu quả. Liên ở Tiếu Phong, dương dương hai người chuẩn bị bất chấp tất cả, đột nhiên chuyển cơ lại xuất hiện. Ở đây mấy người đang muốn lượng ra từng người đại chiêu khi, đột nhiên mấy người quanh thân kệ sách bắt đầu giống đổ mì nổ quân bài giống nhau luân phiên nga xuống, đại lượng sách vở xôn xao té rớt trên mặt đất, bắn khởi không ít bụi đất. Từ kệ sách kia rõ ràng bị cậy mạnh chém đứt dấu vết tới xem. Này cũng không phải chẳng tự nhiên ngoài ý muốn. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng quen thuộc cười khẽ ở Tiếu Phong bên thai vang lên, ngay sau đó khẩn cố ôm ấp ôm vòng lấy đang muốn công kích Tiếu Phong, ngừng nàng động tác. Cực nóng độ ấm theo quần áo khoảng cách vẫn là rõ ràng truyền lại lại đây, nàng Tiếu Phong có loại mau bị hòa tan nào giác. Tiếu Phong có chút không thể tin được mở to hai mắt nhìn, lúc này sẽ là hắn sao. Nàng chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, Vừa vặn cùng an dục nôn túi đầu xuống phía dưới trông lại tầm mắt chạm vào nhau. Hắn ánh mắt sâu thảm, rồi lại từ giữa bốc cháy lên cực hạn lửa nóng. Trong mắt độ ấm tựa hồ hóa thành thực chất bậc lửa đến nàng trên người, cho đến đem nàng thiêu đốt hầu như không còn mới bằng lòng bỏ qua. Hai người ở như thế tình huống khẩn trương thời khắc thế nhưng như là đã quên ngoại giới chung hết thảy, chỉ là bốn mắt nhìn nhau yên lặng nhìn đối phương. Rõ ràng chỉ là tách ra không đến một tuần. Vì cái gì lại như là nhiều năm không thấy. An dục nôn dơ tay xoa Tiếu Phong mặt, hắn có quá nhiều nói muốn cùng Tiếu Phong nói. Khu! Các ngươi có phải hay không đã quên này một con? Lúc này phía sau lại có một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Tiếu Phong nghe tiếng kinh hỉ xoay người quay đầu lại, liền thấy nhà nàng bảo bối nhi tử chính vẻ mặt rối rắm nhìn hai người bất đắc dĩ dơ lên khỏe miệng. Tiếu Diệu vẫn là như vậy đáng yêu. Một nhà ba người lại lần nữa đoàn tụ. Đáng tiếc lại không thể lại nhàn nhã đi xuống. Bởi vì đối diện tang Thi Hoàng rõ ràng phi thường sinh khí, từ nàng đôi mắt trở nên càng thêm huyết hồng điểm này là có thể nhìn ra cái đại khái. Tang Thi Hoàng ở khí này bang nhân hiện tại thế nhưng làm lơ nàng tồn tại, rõ ràng nàng mới là mạnh nhất. Bất quá! Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân cùng cái kia dùng bạch cầu công kích nữ nhân. Trước mặt mọi người người tầm mắt một lần nữa tụ tập đến tang Thi Hoàng trên người thời điểm. tiếu phong bằng vào nàng nhiều lần từ nữ nhân khác trên người cảm nhận được địch cảm thế nhưng tại đây chỉ nữ tang thi trên người cũng vừa khéo bắt giữ tới rồi không thể nào an dục ngôn mị lực đại thế nhưng liền tang thi đều có thể mê hoặc người nam nhân này rất mạnh hắn là của ta quả nhiên lúc sau tang thi hoàng mở miệng chính là trực tiếp đem an dục ngôn coi thành nàng người một lần nữa kiến thức đến an dục ngôn như ít mị lực sau Yêu phong kỳ thật vẫn là phi thường nghiêm túc tự hỏi một phen rốt cuộc người cùng tang thi chi gian có thể hay không yêu đương vấn đề này cứ việc không xuyên qua lại đây khi xem các loại mạt thế tiểu thuyết chung nữ chủ cùng tang thi yêu đương hoặc là nữ tang thi cùng người yêu đương gì tất cả đều xét thấy tiểu thuyết bịa đặt tình hôn giới không có bất luận cái gì có thể khảo cứu căn cứ bất quá không nghĩ tới hiện tại thế nhưng làm nàng sống sờ sờ đụng phải an dục ngôn tự nhiên sẽ không mềm yếu đi ôm tang thi hoàng đùi bất quá tang thi hoàng một câu làm hắn đôi mắt nguy hiểm nhau lại trên mặt lại treo lên kia một bộ giả dối mỉm cười an dục nôn cắt loại này hình thức hiển nhiên là sinh khí Này chỉ tang thi muốn xui xẻo tiếu phong trong lòng vì tang thi hoàng yên lặng ai điếu không biết an dục nôn cùng tang thi hoàng hai cái đến tột cùng ai mạnh nàng lần trước công kích an dục nôn khi có hay không làm hắn rơi xuống cái gì di chứng cũng may an dục nôn từ bề ngoài thượng xem ra một chút sự tình đều không có Nếu không Tiếu Phong sẽ ảo não đã lâu, bởi vì lúc ấy An Dục Nôn là muốn cứu nàng, lại bị nàng ngược lại dùng dị năng công kích bị thương. Bên này Tiếu Phong vừa mới đi rồi trong chốc lát thần, bên kia chiến đấu liền kết thúc. An Dục Nôn cùng Tang Thi Hoàng chiến đấu kết thúc dị thường mau, trung gian quá trình xét thấy Tiếu Phong đáng thương pha lê tâm liền bất tưởng tế thuyết minh, dù sao chính là so nhược kê nàng cùng một cái khác nhược kê dương dương phải mạnh hơn quá nhiều lần. Đến nỗi có bao nhiêu cường. cương đến An Dục Nôn gần một cái đối mặt liền đem tang Thi Hoàng cấp bắt lấy. Tiếu Phong nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống tang Thi Hoàng, chỉ cảm thấy phong thủy thay phiên truyền, trước đó không lâu vẫn là coi rẻ bọn họ tồn tại, hiện giờ lại lạc này phiên kết cục. Còn có một câu người so người sẽ tức chết, An Dục Nôn gần nhất, toàn bộ thế cục quả thực chính là nghịch tập thắng lợi. Này giáo hội Tiếu Phong ôm đùi vẫn là ôm thô có bảo đảm. Từ An Dục Nôn cũng không có trực tiếp giết tang Thi Hoàng tới xem. Hiển nhiên là tưởng lưu lại nàng dò hỏi một chút sự tình. Xin hỏi, Vệ thị nghiên cứu đại lâu đồ vật ở nơi nào? Ít nhất an dục nôn hiện tại vẫn là sẽ hào hoa phong nhã hướng trên mặt đất nằm bò tang thi hoàng hỏi đến, lời nói nội dung thẳng chỉ lần này Vệ thị hành trình trung tâm. Ha ha, ngươi là nói bệnh độc nguyên dịch sao? Các ngươi nhân loại bắt được cũng là vô dụng. Uống xong đó, dị năng cũng sẽ không trưởng thành. Ngược lại nhưng thật ra sẽ biến thành thần trí không rõ. Thực lực cường đại Tăng Thi. Tăng Thi Hoàng ở an dục nôn dò hỏi hạ thế nhưng thành thành thật thật trả lời. Vậy ngươi muốn này bệnh độc nguyên dịch có phải hay không muốn thăng cấp ngươi cùng bậc? Tăng Thi không phải chỉ cần ăn luôn nhân loại huyết nhục liền có thể thăng ra sao? Tiếu Phong vừa thấy Tăng Thi Hoàng mở miệng, rốt cuộc cũng nhịn không được trong lòng tò mò hướng nàng dò hỏi. Kết quả được đến một cái quay đầu. Tăng Thi Hoàng hiển nhiên cũng không tưởng phản ứng tiêu Phong. Cùng nàng giống nhau nghi vấn. An Dục nôn lần thứ hai mở miệng, hướng tăng thi hoàng lặp lại một chút tiếu phong vấn đề. Không giống nhau, An Luân nhân loại chỉ có thể tăng lên bình thường cung bậc, mà này bệnh độc nguyên dịch sẽ khiến chúng ta thân thể phát sinh dị biến, tối cao công năng là làm chúng ta khôi phục thần chí. Được đến sở hữu giải đáp An Dục nôn vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng dò hỏi một câu. Kia hiện tại cái này bệnh độc nguyên dịch ở nơi nào? Không cần nói cho ta đều bị ngươi uống xong rồi. Ha, ha. không phải ở nam nhân kia trong tay sao. Thừa dịp ta không ở trộm đồ vật cạt bã. tang Thi Hoàng nhắc tới cầm bệnh độc nguyên dịch Dương Dương, trong mắt ghi hận càng trọng. Được đến sở hữu tin tức An Dục Nôn hướng tới tang Thi Hoàng cười cười, giơ lên một ngón tay hướng nàng điểm điểm. Ngay sau đó quỳ dạp trên mặt đất tang Thi Hoàng liền buông xuống hạ đầu, không hề nhúc ních. Lúc sau An Dục Nôn quay đầu nhìn về phía Dương Dương, khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường độ cung. Tiếu Phong cũng đi theo quay đầu nhìn về phía Dương Dương, dùng ánh mắt ý bảo hắn đem bệnh độc nguyên dịch giao cho An Dục Nôn. Rốt cuộc An Dục Nôn còn kiêm chức là cái nhà khoa học, hẳn là có thể từ này bệnh độc nguyên dịch chung có điều phát hiện. Chỉ là, đương Tiếu Phong tầm mắt xem qua đi sau, thế nhưng nhìn đến Dương Dương vẻ mặt căm thủ nhìn bọn họ. Trên mặt thần sắc mang theo không tình nguyện, mà trong tay đựng đầy bệnh độc nguyên dịch cái trai cũng bị hắn gắt gao nắm chặt. Tiếp theo không hề dự triệu hạ Dương Dương đột nhiên mở ra nắp bình, một ngửa đầu đem bệnh độc nguyên dịch toàn bộ uống lên đi xuống. Vì cái gì, vì cái gì Dương Dương muốn làm như vậy? Ở mọi người không có đoán trước dưới tình huống, Dương Dương thế nhưng uống hết cái chai sở hữu bệnh độc nguyên dịch. Ngay sau đó liền đem trong tay bình không ném tới một bên, lại xem lúc này Dương Dương hoàn toàn theo chân bọn họ sở nhận thức cái kia hắn bất đồng. Nguyên bản bạch tạm làn da trở nên không hề huyết sắc. Bởi vì uống sạch đại lượng bệnh độc nguyên dịch sau, thân thể không thể lập tức thừa nhận thật lớn năng lượng cải tạo, bị đau đớn tra tấn trên mặt biểu tình dị thường dữ tợn. Trong đó nhất sông ra chính là hắn nguyên bản màu đen đồng tử biến thành màu đỏ, hồng phảng phất liền phải từ hốc mắt giữa dòng da máu tươi giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu phong có chút không hiểu được hiện tại trạng uống. Vì cái gì dương dương sẽ không hề dấu hiệu liền uống sạch sở hữu bệnh độc nguyên dịch sau thuận đường lại thay đổi cái thân. Hơn nữa màu đỏ đôi mắt không đều là tang thi mới có tiêu chí sao. Đúng rồi, còn có cái kia chặn đường cướp bóc kẻ thân bí, hắn cũng là có một đôi màu đỏ đôi mắt. Kẻ thân bí, tiếu phong rốt cuộc nhớ tới phía trước vì cái gì sẽ đối dương dương trong tay cái kia hắc cầu có loại mạc danh quen thuộc cảm. kia chẳng phải là lúc trước kẻ thần bí hướng mọi người ném tới thu nhỏ lại bản hắc cầu sao. Dương Dương thế nhưng là cái kia kẻ thần bí. Mấy người cũng không có thừa dịp Dương Dương cùng bệnh độc nguyên dịch đối kháng thời gian này mà phát động tiến công. Một là còn chưa tin Dương Dương chính là kẻ thần bí, nhị là lo lắng Dương Dương còn sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau để phòng bọn họ. Cũng may, chỉ là qua vài phút, Dương Dương liền vẻ mặt nhẹ nhàng khôi phục bình thường. Hắn nâng lên một bàn tay tay búng búng trên trán tóc ái, ngay sau đó mi mắt cong cong nhìn về phía mấy người. Trong mắt màu đỏ, dị thường thấy được? Tin tưởng các ngươi hiện tại nhất định phi thường nghi hoặc đi. Ta hiện tại có thể vì các ngươi giải đáp nghi hoặc nga. Bất quá các ngươi muốn mau một chút, nếu không tội tên kia liền phải thanh tỉnh. Dương Dương cười hì hì hướng về phía mấy người mở miệng, chỉ là lời nói ý tứ làm người nghe không rõ. Dương Dương ngươi đến tột cùng là cái gì? đầu tiên mở miệng chính là Tiếu Phong, nàng cảm xúc có chút kích động tiến lên bán ra một bước, Cùng nàng ở chung thời gian dài như vậy Dương Dương thế nhưng không phải nhân loại, đây là làm nàng sợ không thể tin tưởng. nếu Dương Dương không phải người nói, kia bị Tiếu rượu giết chết chết Dương tỷ lại là cái gì? vấn đề này hỏi thật hay, ta không phải nhân loại mà là một con tang thi, xác thực tới nói hiện tại là chân chính tang thi hoàng, mà cái loại này ngụy kém phẩm, chính là rất rưởi. Dương Dương hướng về phía Tiếu Phong cười nói, ngay sau đó liếc hướng trên mặt đất chết nữ tang thi sau, đầy mặt khinh thường. Kia Dương Thị, chẳng qua là bị ta thao túng một người bình thường mà thôi. Nếu là không có nàng ta lại sao có thể sẽ trà trộn vào các ngươi bên trong nhẹ nhàng đoạt được bệnh độc nguyên dịch đâu? Hiện tại ai có thể cho nàng một cây đao? Tiếu Phong lần đầu tiên như vậy bức thiết tưởng chém một người, không, là một con tang thi. Đến nỗi ta vì cái gì là một con tang thi còn có thể có người tư duy cùng với có thể tùy ý biến hóa ngụy trang chuyện này kia chính là nói đến liền lời nói dài quá, bất quá ta tưởng các ngươi nhất định cũng sẽ không muốn nghe như vậy lớn lên chuyện xưa. Cho nên hôm nay được đến bệnh độc nguyên dịch, còn muốn lại lần nữa đa tạ các ngươi. Dương Dương nói nói, thậm chí còn khoa trương hướng mấy người không lưng cúc một cung. Tuy rằng bị Dương Dương khí đã không được, nhưng là Tiếu Phong vẫn là hướng hắn hỏi ra chính mình cuối cùng nghi hoặc Ký sinh thực vật là ngươi dẫn ra tới kia rơi xuống hố sâu cũng là ngươi đảo quỷ nay liên đoan đuổi ta ta có thể thề cùng những việc này kiện một chút quan hệ đều không có ưu a xem ra đã áp chế không được hắn ta phải đi Dương Dương nói xong câu đó sau thế nhưng thật sự liền phải cất bước liền đi thiếu niên ngươi thật sự không phải thiểu năng trí tuệ sao Dưới loại tình huống này sao có thể sẽ nhẹ nhàng như vậy liền thả ngươi đi? Ngươi cho rằng ngươi có thể đi sao? Quả nhiên, An dục nôn cười lạnh một tiếng, giơ tay gian đông đảo lưỡi dao gió cấp tốc chiều dương dương ném qua đi. Theo sau, lưỡi dao gió thế nhưng bị dương dương nhẹ nhàng vung tay lên liền bắn ngược tới rồi bên cạnh kệ sách thượng, đem thật dày kệ sách phân cách thành mấy khối. Ai nha? Ta chính là vì các ngươi hảo, mới có thể trước tiên rời đi. nếu không, thội tên kia ra tới đã có thể có các ngươi chịu được dương dương người ra hỏa này ta không gọi dương dương nga kêu ta ám là được Liên ở trong tối đêm an dục nôn dị năng đánh bay sau hướng về phía tiếu phong vứt cái bóng quang địa khi nằm sấp trên mặt đất nữ tăng thi đột nhiên đứng thẳng lên trong mắt hồng quang tan giã trực tiếp tiến lên ôm lấy an dục nôn trên mặt hiện ra điên cuồng thần sắc mà giữ tợn ngươi xem một hai phải ta ra tay làm ta nhanh lên đi không phải hảo Ám nâng lên một bàn tay búng tay một cái, nữ tang thi thân thể thế nhưng bắt đầu bành trướng lên, ngay sau đó như là bị châm chọc một chút khí cầu nổ mạnh mở ra. Nổ mạnh sở khiến cho thật lớn khí lãng đem an dục nôn khóa lại trung tâm vị trí mà sinh tử không biết, tiếu phong mẫu tử hai người lại ở tiếu rượu sở chụp xuống vòng bảo hộ trung bình yên vô sự. Ám đắc ý rào rạt còn tưởng lại mở miệng nói cái gì đó khi trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi. Không tốt, hắn muốn ra tới. Theo ám lời này còn chưa nói xong, trên mặt hắn treo tươi cười liền lập tức biến mất đi xuống. Lúc sau mặt vô biểu tình nhìn tiêu phong, tiếu diệu hai người liếc mắt một cái sau, đôi mắt nửa rũ. Nếu dương Tỷ không phải ám mẫu thân, như vậy tiếu diệu đối ám cũng liền không có ấy náy cảm. Huống chi hắn lừa gạt giấu giếm mọi người lâu như vậy cũng là thời điểm còn hồi một ít lợi tức. Tiếu diệu đem tiếu phong tún đến phía sau, khuôn mặt nhỏ thượng treo tràn đầy tức giận. Liên quan trong tay dị năng đều tăng cường vài phần, lập tức chiều ám công kích qua đi. Nếu là phía trước, ám còn khả năng sẽ đối tiếu rượu có điều sợ hãi. Chỉ là ở uống song sở hữu bệnh độc nguyên dịch sau, tiếu rượu đã không phải đối thủ của hắn. Đem công kích lại đây dị năng toàn bộ hóa giải, ám cũng phát ra một đạo hắc cầu hướng về tiếu rượu quả đáp lễ qua đi. Hắc cầu lực phá hoại không lớn, tiếu rượu thực nhẹ nhàng liền đem hắc cầu tiêu diệt. xem ra ám cũng không có đối tiếu rượu hạ tử thủ tâm tư chỉ là giống miêu diễn lao thử giống nhau trêu chọc tiếu rượu chính là đột nhiên một đạo kia chớp không hề dấu hiệu bổ vào ám tay trái chỗ thế nhưng đem cánh tay hắn phách sống sờ sờ đốt trọi một nửa cách đó không xa an dục nôn quần áo có chút hơi hơi tổn hại đứng ở nơi đó cũng không có bị thương nhưng kia phảng phất muốn nhỏ giọt thủy tới giống nhau âm trầm mặt rõ ràng trương hiển hắn khó chịu đã chịu an dục nuôn công kích ám sửng sốt Ngay sau đó nhanh chóng làm ra phản kích. Thế nhưng là thừa dịp than dục nôn, tiếu diệu hai người không có chú ý khi tiến lên bắt cóc tiếu phong. Mà ở cái này bắt cóc trong quá trình bị tia chớp phách tiêu cánh tay cũng lại lần nữa giải quá ra tới. Vì cái gì áp chế cầm nàng? Trong lòng tất một chăm chỉ cổ tiếu phong hiện tại đặc biệt rồi dám, nịm à. Ám không phải tang thi hoàng sao. Không phải ngưu ít muốn trời cao sao. Vì cái gì không trực tiếp tiến lên cùng An Dục Nôn đối hoanh ngược lại là bắt cóc nàng cái này vô tội nhân sĩ. Hơn nữa vì cái gì mỗi lần nàng đều là cái kia kéo chân sau. Tiếu Phong trở thành con tin, ngược lại là đem An Dục Nôn, Tiếu Diệu hai người làm cho ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lại có sở động tác. Lúc này ám lại không giống phía trước như vậy nói nhiều, hắn trầm mặc một tay vòng lấy Tiếu Phong eo, một tay đặt ở nàng trên cổ. Chúng ta còn sẽ tái kiến. Còn có nhớ kỹ, ta là tội, không phải ám. Ám để sát vào tiếu phong ở nàng bên thai nói xong lời này sau, Ở tiếu phong không có phản ứng lại đây thời điểm lệnh băng môi liền khắc ở nàng trên má, lưu lại độ ấm cũng là lệnh làm người thằng run. Ngay sau đó, một mảnh xương trắng nổ tung. Xương mù tán lúc sau, sớm đã tìm không thấy ám thân ảnh. Một hồi ám một hồi tội, rốt cuộc là cái quỷ gì? Tinh thần phân liệt sao? tư từ. từ. Sẽ không thật là hai nhân cách đi. Tiếu Phong rồi dám ám để lại cho nàng một câu không hiểu được nói khi đột nhiên phát hiện, trước một thời gian nàng tổng cảm thấy ám không thích hợp địa phương. Này lý mà còn không phải là hai nhân cách sao. Còn đắm chìm ở phát hiện ám thế nhưng là hai nhân cách thật lớn khiếp sợ trùng Tiếu Phong cũng không có chú ý tới an dục ngôn mặt hắc đã sắp nhịn không được bạo phát, quả nhiên phía trước không thể làm ám ra hỏa này trà trộn vào tới. Thế nhưng đối Tiếu Phong có khác ý tưởng. Thật là muốn giết hắn. Về sau lại đụng vào thấy hắn, nhất định phải đem hắn oanh sát thành cha. Mặc kệ nói như thế nào, lần này vệ thị hành trình cuối cùng là kết thúc. Duy nhất quan trọng bệnh độc nguyên dịch bị giấu ở bọn họ trung tang thi hoàng đắc thủ, nhiệm vụ lần này rõ ràng chính là tốn công vô ích, vì người khác làm áo cưới. Bất quá tiếu phong nhưng thật ra từ giữa được đến không ít chỗ tốt, trừ bỏ dị năng thăng giai ngoại còn tăng trưởng không ít đối địch, lên đường kinh nghiệm. Tiếu Phong suy nghĩ ám sự tình tưởng đau đầu sau rốt cuộc hạ quyết tâm không hề suy nghĩ, ngược lại hướng về bị lượng ở một bên hồi lâu phụ tử hai người dò hỏi, ở chính mình rời đi đoàn xe sau lại đã xảy ra sự tình gì? Cùng với vì cái gì hiện tại chỉ có bọn họ hai người ở chỗ này? Ta cùng gia hỏa này có thể tâm linh tương thông, cho nên có thể rõ ràng tình huống của ngươi. Ở biết được ngươi không có việc gì lúc sau, ta cùng Tiếu Diệu liền thoát ly đội ngũ tiến đến tìm ngươi. hơn nữa không riêng này đó liền ngươi cùng ám hai người ở bờ biển sự tình hắn đều biết yên lặng đem bình dấm chua đánh nghiêng an dục nôn ở trong lòng bổ sung một câu trên mặt lại là không có chút nào hiển lộ ra tới như cũ kiên nhận hướng tiếu phong giải đáp các ngươi hai cái tự mình thoát ly đội ngũ dẫn đầu không làm khó dễ các ngươi đi tiếu phong lo lắng nói đang xem đến an dục nôn tiếu diệu hai phụ tử đồng dạng xú thí biểu tình sau mới cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều Còn có ai dám khó xử này hai người? Đúng rồi, ám phía trước ở một cái lãnh địa chúng phát hiện một đống màu đỏ thiên thạch. Giống như rất quan trọng bộ dáng, hiện tại còn ở ta trong không gian đâu. Tiếu phong đột nhiên nhớ tới ám phía trước dự tồn tại chính mình nơi này màu đỏ thiên thạch, nếu hắn hiện tại đều là tang thi hoàng. Theo chân bọn họ chiến doanh bất đồng, kia này đó thiên thạch nàng liền không khách khí nhận lấy tới. Từ không gian chung lấy ra thiên thạch, Tiếu Phong triển lãm cấp An Dục Nôn cùng Tiếu rượu xem. An Dục Nôn tiếp nhận Thiên Thạch, ở trong tay tinh tế nhìn một phen, thậm chí còn bẻ hạ một góc đặt ở trong miệng nếm nếm, nửa ngày sau mới thần thái ngưng trọng đối Tiếu Phong nói. Thứ này đối dị năng có xúc tiến hiệu quả, nhưng lại có bất đồng. Yêu cầu nghiên cứu sau lại kết luận. Tiếu Phong không có dự đoán được An Dục Nôn thế nhưng không hề dấu hiệu liền đem Thiên Thạch Phong tới trong miệng, phải biết rằng này ngoạn ý chính là tà hồ thực. Cũng may thấy An Dục Nôn cũng không có giống phía trước lãnh địa trung mập mạp đám kia người giống nhau biểu tiên muốn chết, có thể thấy được vẫn là có nhất định sức chống cự. Yên lòng Tiếu Phong đang nghe đến An Dục Nôn tổng kết nhưng thật ra nhận đồng gật gật đầu. Mặc kệ ám lúc ấy lời nói có hay không lừa nàng, Tiếu Phong cũng là không dám nếm thử này đó thiên thạch. Phát hiện này đó thiên thạch khi tình huống ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ nói một câu. Tiếu Phong ngây người nghĩ nghĩ. liền tướng lãnh mà chung quanh lớn lớn bé bé hố cùng giấu ở giường dương trung thiên thạch sự tình cùng an dục nôn tinh tế nói một lần trung gian thuận theo hắn yêu cầu đem đại khái số lượng đều nói ra ngươi bị hắn lửa này đó thiên thạch Trung năng lượng chứa tồn không nhiều lắm hẳn là không cần vật liệu thừa mà căn cứ kia đôi thiên thạch hố hố động tới suy tính nói khẳng định cái kia lãnh địa chung tồn tại không ít chân chính thiên thạch an dục nôn nghe xong tiếu phong kể ra khẳng định đối tiếu phong nói Này đó thiên thạch năng lượng nhỏ bé, không có nghiên cứu tác dụng, ta cần phải có người lại đi cái kia lãnh địa trung tìm tới chân chính thiên thạch. An Dục Nôn nói xong, ánh mắt bay tới Tiếu rượu trên người, ý bảo hắn chạy nhanh tiếp được cái này khẩn cấp nhiệm vụ. An Dục Nôn yêu cầu chân chính màu đỏ thiên thạch làm thực nghiệm tài liệu, Tiếu Phong không gian trung thiên thạch năng lượng thấp kém, hiển nhiên không thể bị dùng làm thực nghiệm, vậy cần phải có người tiến đến lãnh địa trung tướng chân chính thiên thạch cấp lấy về tới. Mà ba người trung thích hợp nhiệm vụ này rõ ràng là tiếu rượu đối với chính mình là chạy chân đề nghị kiên quyết không đồng ý tiếu rượu chỉ là hơi rẽ rủa một chút nghĩ có thể hay không trốn tránh rất nhiệm vụ này khi lại bị an dục ngôn lấy sinh tồn đại nghĩa cấp đổ đến á khẩu không trả lời được vì sao nhân loại tương lai sinh tồn sẽ trông cậy vào hắn một cái 6 tuổi hài tử trên người hơn nữa an dục ngôn sẽ có tốt như vậy tâm tới lo lắng này đó Phi thường rõ ràng chỉ là muốn đem hắn cấp chi đi đi. Chỉ cần tiếu diệu hắn hiện tại có thể tùy cơ nghĩ ra một cái hắn không thể đi hợp lý giải thích, cái này chạy chân nhiệm vụ liền có thể không cần đi. Nghĩ tới nghĩ lui, tiếu diệu nghĩ ra một cái phi thường thích hợp lý do. Đó chính là, hắn không quen biết lộ. Chỉ là, lúc sau được đến an dục nôn tùy ý ném lại đây bạch hồ ly một. Tiếu diệu lại không lý do kéo dài, chỉ có thể khổ bức lên đường. Cũng ở tiếu phong phân phó hạ chuẩn bị đi nhanh về nhanh. hắn mới sẽ không làm an dục nôn như kê thực hiện được đâu. Nhất định phải sớm trở về đương cái sáng ngời bóng đèn. Có lôi hệ dị năng thêm vào tiếu rượu qua lại bất quá nửa ngày liền có thể gấp trở về. Chẳng qua đối với bị phái đi chạy chân vẫn là không thế nào nguyện ý. Dựa vào cái gì an dục nôn là có thể ở chỗ này bồi mụ mụ đợi. Ở tiếu rượu đi rồi, tiếu phong do dự trong chốc lát vẫn là hướng về an dục nôn mở miệng. đối với công kích hắn kia chuyện cần thiết muốn giải thích rõ ràng an dục nôn phía trước ở trong hố sâu ta an dục nôn nâng lên một ngón tay hoành ở tiếu phong trên môi ngăn cản nàng phía sau sắp sửa nói ra nói ta biết kia không phải ngươi ý nguyện đối với tiếu phong hướng chính mình ra tay chuyện này an dục nôn chưa bao giờ nghĩ đến là tiếu phong muốn công kích hắn nếu đã quyết định tiếu phong là chính mình bạn lữ như vậy vô điều kiện tin tưởng là cơ bản nhất thủ tục Chứ bỏ trước kia đủ loại, hiện tại an dục Nôn đối với Tiếu Phong vẫn luôn là tín nhiệm. Muốn nói ra nói bị an dục Nôn ngăn cản ở, Tiếu Phong trong lòng là lại cao hứng lại buồn bực. Cao hứng chính là an dục Nôn như vậy tin tưởng nàng, mà buồn bực còn lại là nàng còn nghĩ thừa dịp cơ hội này đem hoa tuyết đan hành động nói ra, làm an dục Nôn thu thập nàng đi. Hiện tại xem ra lại là không được, còn phải nàng tự mình tới. Bất quá chính là phiền toái chút. Dù sao nàng hiện tại cũng không sợ hoa tuyết đan. Hoa tuyết đan đoàn người hiện tại phòng chừng cũng sắp tới nơi này, Tiếu Phong hiện tại liền chờ xem hoa tuyết đan nên là lấy cái gì biểu tình tới đối mặt chính mình. Nói vậy biết nàng không chết thời điểm sẽ đặc biệt hề và đi. Mà đúng lúc này Tiếu Phong cùng an Dục ngôn không chờ tới rồi muộn tới mọi người, ngược lại là nên đón độc thân một người tiến đến hoa tuyết đan. Cùng phía trước phân biệt thời điểm cũng giống như nhau, vẫn là như vậy một bộ kiều nhu hồn nhiên bộ dáng. đáng tiếc cùng ở ngoài mạo không hợp chính là nàng hiện tại đã trở nên vặn vẹo nội tâm đơn độc xuất hiện ở chỗ này hoa tuyết đan hiển nhiên cũng không có đoán trước đến tiếu phong thế nhưng cũng ở trên mặt nàng hiện ra một tia giật mình sau liền nhanh trong túi đầu bị nàng che giấu lên lại ngẩng đầu khi biến thành vẻ mặt lã chã nếu khóc biểu tình nhìn tiêu phong như là vì nàng đại nạn không chết mà cảm thấy cao hứng giống nhau lại như thế nào ngụy trang cũng là vô dụng Đã sớm hiểu biết hoa tuyết đan người này tiếu phong khinh thường biểu môi. Lúc trước nàng mau chết thời điểm, hoa tuyết đan nhưng không có hiện tại biểu hiện như vậy nhu nhược đáng thương. Chắc là an dục ngôn còn ở chính mình bên người, cho nên còn muốn làm bộ một chút. Nhưng thiếu phong nhưng không nghĩ lại cùng hoa tuyết đan lá mặt lá trái đi xuống, lần này đại nạn không chết, kia lần sau đâu. Muốn chiến tiện lợi mặt chiến, luôn là sau lưng chơi tâm nhãn tính cái gì. Tiếu phong dị năng tăng lên tới thất giai độ cao cũng vì nàng tăng thêm không ít dũng khí, có nhất định thực lực sau. Đối với cái này trước kia vẫn luôn có chút sợ hãi nguyên nữ chủ nhưng thật ra không thế nào để vào mắt. Hơn nữa trước kia sợ hãi tuyệt đại bộ phận nguyên nhân còn đều là sợ đem quyển sách này cốt truyện mang oai, chỉ là tới rồi hiện tại ai còn quản cốt chuyện sẽ ai đi nơi nào. Hết thảy tất cả đều thành lập ở thực lực cơ sở phía trên, đối với thế giới này, tiếu phong muốn hảo hảo sống sót. nhưng mà hoa tuyết đan lại không giống thiếu phong như vậy tưởng như vậy chẳng ra chắc là còn muốn đem tiểu bạch hoa hình tượng ở an dục ngôn trước mặt duy trì rốt cuộc đối với hoa tuyết đan điểm này thiếu phong cũng là phi thường nội phục nàng cảm thấy an dục ngôn chỉ sợ đã sớm nhìn thấu hoa tuyết đan người này là như thế nào chỉ là vì lợi dụng nàng mới không nói toạc. ngôn phía trước ngươi không từ mà biệt tạo thành chúng ta bên này không nhỏ hoảng loạn Hiện tại Tiếu Phong cũng đã tìm được rồi, nên là thời điểm đi trở về. Nghe được Hoa Tuyết Đan lời này, An Dục Nôn hơi hơi dương đầu, chỉ cười không nói. Một bên Tiếu Phong vốn là xem Hoa Tuyết Đan không vừa mắt, mà hiện tại nàng này Thiên nguyên phối bắt lão công về nhà ngữ khí, đảo như là chính mình thành chia rẽ gia đình người khác tiểu tam. Nàng cung An Dục Nôn là tự do yêu đương. Hơn nữa hai người xác định quan hệ khi hai bên đều không có người yêu. tiếu phong lướt qua chính mình miên man suy nghĩ liền chờ an dục nôn lên tiếng dù sao nhiệm vụ lần này sau khi xong an dục nôn cũng là muốn đi y thị thành lập thuộc về hắn an ra căn cứ không sợ đắc tội hoa tuyết đan sau hồi thành phố b căn cứ sẽ bị làm khó dễ thậm chí an dục nôn tiểu đội trung nhân viên tất cả tại nơi này chờ tập hợp lúc sau đều không cần lại hồi thành phố b chỉ là an dục nôn cái này lười biếng người vẫn luôn không đều là ghét bỏ thành lập căn cứ phiền tại sao. Vì cái gì ở trong nguyên văn sẽ ở pê thị hành trình chung đột nhiên dâng lên thành lập căn cứ ý tưởng. Khẳng định là có chuyện gì phát sinh, làm cho hắn ý tưởng đột nhiên chuyển biến. Nói vậy đoàn xe chung khuyết thiếu một mình ta, cũng là không hề trở ngại. Ta ở chỗ này phải chờ ta nhi tử, liền trước không quay về. Nếu là ta tiểu đội chung người hỏi ta, nhưng thật ra có thể nói cho bọn họ ta ở chỗ này. an dục nôn nghe được hoa tuyết đan nói sau nhưng thật ra thập phần dứt khoát quả quyết cự tuyệt hoa tuyết đan làm hắn trở về yêu cầu phía trước cùng tiếu rượu thương lượng hảo liền ở chỗ này chờ hắn nếu là sau khi trở về không có nhìn thấy bọn họ phỏng chừng lại đến tạt mao thật vất vả ở hơn một tuần thời gian nội đem tiếu rượu hống đến không sai biệt lắm chưa bao giờ có hống quá tiểu hải tử an dục nôn tỏ vẻ cùng tiểu hải tử ở chung thật đúng là mệnh cứ việc tiếu rượu thoạt nhìn thực thành thuộc bộ dáng Nhưng là có đôi khi tính trẻ con cũng là làm hắn đau đầu lợi hại. Ngươi thật sự không chuẩn bị trở về sao? Chẳng lẽ nữ nhân này thật sự làm ngươi như vậy thích? Ta đau khổ ở bên cạnh ngươi mười mấy tái thế nhưng không thắng nổi một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Đang nghe đến An Dục Nôn nói sau, hoa tuyết đan rốt của áp lực không được trong lòng ghen ghét. Nàng giơ tay chỉ vào tiếu phong, hướng về phía An Dục Nôn lớn tiếng chất vấn nói. Trên mặt biểu tình lại là bi ai sắp rơi lệ. dựa vào cái gì dựa vào cái gì nàng từ nhỏ liền thích an dục nôn sẽ dễ dàng như vậy khiến cho một nữ nhân câu dẫn hồn dựa vào cái gì an dục nôn không thích nàng dựa vào cái gì liền chỉ cần làm nàng một người nhận hết cực khổ hoa tuyết đan hận nàng hận cái này bất công thế giới toàn bộ hủy diệt mới hảo ta thích tiếu phong là chuyện của ta còn không tới phiên người khác hoa tay mua chân an dục nôn nghe vậy mày nhân lại đem đầu vặn hướng một bên không muốn lại cùng trở nên tố chất thần kinh hoa tuyết đan đối thoại hắn nghiêng đi mặt đi không hề xem hoa tuyết đan liếc mắt một cái một bên tiếu phong lại không muốn yếu thế nhìn chằm chằm hoa tuyết đan không chịu rời đi tầm mắt nàng hôm nay có thể đứng ở an dục nôn bên người cũng là trải qua đủ loại trắc trở chẳng lẽ thật sự bằng vào tướng mạo là có thể đái ở an dục nôn bên người đừng nói dỡn lúc trước an dục nôn chính là hung ác giống như ác lang muốn mệnh khẩn Hai người có thể đi đến hôm nay này bước, trừ bỏ vận mệnh thần kỳ ngoại, còn có hai người cùng nhau trải qua quá sự tình các loại ma hợp, mà không phải Hoa Tuyết Đan một câu đột nhiên xuất hiện nữ nhân là có thể đem này hết thể triệt tiêu. Hoa Tuyết Đan ái An Dục Nôn, kia nàng Tiếu Phong chẳng lẽ liền không yêu? Nhìn chăm chăm Hoa Tuyết Đan Tiếu Phong lại đột nhiên phát hiện nàng trên mặt thế nhưng hiện ra một tia điên cuồng, đối với An Dục Nôn bóng dáng cười bệnh trạng. Ngay sau đó. hoa tuyết đan từ không gian trung móc ra một vật chỉ thấy thứ này ngăn nắp như là một khối nghiên mực mặt trên tre kín kỳ quái hắc hồng hoa văn một đường xuống phía dưới thẳng liền đế đoan cuối cùng chỗ truy một quả tinh tế nhỏ sinh đồng theo lục lạc theo hoa tuyết đan động tác mà len ken rung động hoa tuyết đan một phen kéo xuống lục lạc đem ngay ngắn nghiên mực hướng an dục nôn ném mạnh qua đi theo an dục nôn không có quay đầu lại liền dùng dị năng đem nghiên mực đánh nát sau trên mặt điên cuồng càng thêm dày đặc ngay sau đó trong tay lục lạc bị hoa tuyết đan nhẹ nhàng lay động thế nhưng từ giữa toát ra ưu màu tím mỏng yên hóa thành một bó vòng khói lập tức chiều an dục nôn phiêu qua đi ở hắn không có chú ý dưới tình huống liền đem an dục nôn giam cầm ở vòng khói bên trong nếu ta phải không đến ngươi người khác cũng mơ tưởng vòng khói nhìn như khinh bạc nhưng trên thực tế lại rất khó tránh thoát an dục nôn không lắm chứ hoa tuyết đan nói hắn lại lần nữa vặn quay đầu lại Trong mắt đựng đầy sắc bén tức giận thẳng tắp nhìn hoa tuyết đan. Đối. Chính là như vậy. Chẳng sợ ngươi hơn ta, cũng so coi thường ta phải mạnh hơn một trăm lần. Một bên tiếu phong nhìn không được hoa tuyết đan biến thái, sao khởi trong tay đại đao định chạy về phía hoa tuyết đan bên kia cho nàng một đao. Chỉ là còn chưa chờ tiếu phong nâng lên chân tới, nàng đại não lại một lần thoát ly nàng không chế. Một lát sau, tiếu phong ngẩng đầu lên, lộ ra nàng một đôi mắt thần tan dã mặt, ha ha tiếu phong ngươi cũng là đã sơm chúng ta này đoạt hồn linh nguyện rủa nếu ngươi như vậy vội vã chịu chết vậy ngươi hiện tại liền đi tìm chết đi hoa tuyết đan ở không chế tiếu phong lúc sau trong tay lục lạc lại là thanh thúy diêu vài cái liền thấy tiếu phong ánh mắt lỗ trống thế nhưng nâng lên trong tay đại đao hướng chính mình cổ chỗ tới gần đợi cho dán khẩn làn ra thời điểm làm bộ liền phải hung hăng một hoa tiếu phong thời khắc mấu chốt An Dục Nôn liều mạng toàn thân sở hữu sức lực tránh ra vòng khói chói buộc. Lúc sau hắn nhanh chóng tiến lên giờ tay nắm lên Tiếu Phong muốn tự vận đao. Bàn tay cùng đao tiếp xúc nháy mắt liền bị cắt ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, đỏ tươi máu theo nắm lấy lưỡi dao không được đi xuống nhỏ giọt. Như thế dùng sức một đao, nếu là Tiếu Phong hướng chính mình trên cổ, An Dục Nôn không muốn lại tưởng đi xuống. Hắn dùng một cái tay khác khống chế lực đạo ở Tiếu Phong cổ chỗ chính là một cái thủ đao đem nàng đánh ngất xỉu đi. Ở Tiếu Phong hôn mê bất tỉnh về sau, An Dục Ngôn mới dám bung ra nắm đao tay, đem Tiếu Phong trong ngực trung ôm chặt sau mới đẩy mặt lệ khí ngẩng đầu hướng hoa tuyết đan nhìn lại. An Dục Ngôn nhìn về phía hoa tuyết đan tầm mắt so với phía trước coi thường, hiện tại chuyển biến thành thật sâu chán ghét. Hắn không có dự đoán được hiện giờ hoa tuyết đan thế nhưng trở nên như thế phát rộ. phía trước ở hố sâu khi Tiêu phong sẽ thần chí không rõ mà công kích hắn nói vậy cũng là hoa tuyết đan động tay chân như thế nàng cũng không có sông thêm đi xuống tất yếu có lẽ là an dục nôn trong ánh mắt sở biểu đạt ý tứ quá mức với rõ ràng có lẽ là hoa tuyết đan đột nhiên lạc đường biết quay lại chỉ thấy trên mặt nàng đột nhiên rỡ xuống vừa mới điên cuồng ngược lại hủy khuất nhìn về phía an dục nôn hoa tuyết đan biến sắc mặt kỹ thuật quả thực có thể so sánh nhân cách phân liệt tối sẩm Tiếu phong nhìn nữ chủ không ngừng biến sắc mặt chỉ cảm thấy trứng đau cúc khẩn, liền không thể bình thường một hồi. Mỗi lần ở nàng trước mặt diếu võ dương oai tư thái đều ý cầu. Chỉ là không chờ hoa tuyết đan lần thứ hai mở miệng, an Dục nôn dơ tay một cái lươi dao gió liền hướng nàng ném qua đi. Lươi dao gió hí vang thanh so với dĩ vãng đều phải tới thê lương, tốc độ nhanh chóng. Hoa tuyết đan không có dự đoán được gan Dục nôn thế nhưng thật sự sẽ một lời không hợp liền trực tiếp ra tay công kích nàng, không có né tránh dưới tình huống. Nàng cánh tay phải ở cùng lưỡi dao gió thân mật tiếp xúc hạ ngạnh sinh sinh bị cắt đứt, nửa chỉ cánh tay thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Sừng sốt vài giây sau, hoa tuyết đan mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt tan đau dùng một cái tay khác bắt lấy cánh tay mặt vỡ chỗ, không thể tin được chừng lớn đôi mắt nhìn an Dục nôn. được đến lại là lại lần nữa đánh úp lại lưỡi dao gió. Lần này có điều phòng bị tránh thoát công kích lại đây lưới dao gió sau. Hoa Tuyết Đan cắn răng một cái, trong tay Lục Lạc không biết như thế nào bắt đầu có dị biến. Lục Lạc theo nàng quy luật tính lay động, thế nhưng càng đổi càng lớn. Tới rồi cuối cùng, thế nhưng trở nên có thể bao lại bốn năm người lớn nhỏ. Lục Lạc chỉ Hoa Tuyết Đan không chế đột nhiên bay lên sau. Lập tức rơi xuống còn muốn lần thứ hai công kích gian rụt nôn cùng tiếu phong hai người phía trên, xoay tròn đột nhiên một chút rơi xuống đất, thành công đem hai người gắn vào bên trong. Lục lạc nội không gian hắc ám, thỉnh thoảng có vài giờ ánh sáng tím toát ra lại nhanh chóng biến mất. Thư viện Trung, hoa tuyết đan trên mặt trồi lên đối với cái này lục lạc không tha, nhưng vẫn là cắn răng một cái, nhanh chóng quyết định ra lấy hay bỏ, nắm chặt thời gian không lưng nhặt lên chính mình cụt tay sau trốn ra thư viện. Thư viện ngoại tang thi đàn đã sớm theo tang thi hoàng biến mất mà tan đi, tiếp tục du đang ở bê thị phố lớn ngõ nhỏ. Đột nhiên hắc cám bao lại hai người, an Dục ngôn một đôi mắt trong bóng đêm chấn định tự nhiên, nhưng thật ra cũng không lo lắng cái này lục lạc có thể đối bọn họ có cái gì thương tổn. Hắn cúi đầu trong bóng đêm hôn hôn trong lòng ngực Tiếu Phong cái chán, còn ở chảy huyết tay thời khắc nhắc nhở hắn vừa mới liền phải mất đi Tiếu Phong này một đáng sợ kết quả. Trước kia hắn cho rằng hoa tuyết đan thích chính mình là một cái có thể lợi dụng hào ưu thế, lại xem nhẹ nữ nhân chi gian ghen ghét cùng với hoa tuyết đan tính cách đại biến, do đó làm cho rất nhiều không cần thiết biến cố phát sinh. Nếu là sớm chú ý này đó, Tiếu Phong liền sẽ không chịu như vậy khổ. An Dục nôn nắm chặt đổ máu bàn tay, chờ đến đại lượng máu từ hắn trong thân thể sói mòn tiêu hao sau mới dần dần buông lỏng tay ra. Hắn phải nhớ kỹ hiện tại cái này thời khắc, Liên ở an dục nôn huyết lưu chính hoa khi, bao lại hai người lục lạc lại lặng lẽ tham lam hấp thu hắn chạy tới trên mặt đất máu, đem máu hút một chút không dư thừa vốn dĩ đồng thao sắc bề ngoài theo hấp thu máu tươi sau dần dần cải biến thành đỏ tươi nhan sắc. Đột nhiên, bị nốt ở lục lạc nội an dục nôn đầu đau xót, ngay sau đó đại lượng tin tức mạc danh cường nhét vào hắn đại nào chung. Chờ hắn ý thức một lần nữa có thể tự mình khống chế thời điểm, hắc ám biến mất. bao lại hai người lục lạc thế nhưng biến ảo thành một cái khác bộ dáng nổi tại giữa không trung ầm ầm vang lên đồng thau lục lạc hiện tại sớm đã không phải ban đầu bộ dáng chỉ thấy nó từ lục lạc hình dạng thế nhưng biến thành một quả tiểu xảo màu đỏ vòng tròn mặt trên minh khác xem không hiểu màu đen ký hiệu phảng phất ở lưu động sáng lên an dục ngôn thấy vậy bởi vì đầu chung nhiều ra tới những cái đó tin tức thử tính đối với hồng hoàn vẫy tay một cái Nó liền như là có linh tính giống nhau lập tức vui sướng hướng an dục nôn bay lại đây. Một lát sau, hồng hoàn tác dụng đã bị an dục nôn biết đến rõ ràng. Sẽ ở nguy hiểm thời điểm tản mát ra công hiệu thập phần rõ ràng phòng hộ cháo bảo hộ ký chủ dài đến 10 phút, cùng với có thể mượn dùng nó năng lực ngắn ngủi phi hành một phút. An dục nôn đem hồng hoàn chộp vào trong tay nghĩ nghĩ, ngay sau đó cầm lấy hôn mê trùng tiếu phong tay trái, đem hồng Hoàn mang ở nàng trên ngón áp út. hy vọng hồng hoàn có thể bảo hộ nàng không hề nguy hiểm an dục nôn cùng tiếu phong hai người thoát ly lục lạc giam cầm sau lại xem thư viện chung nào còn có hoa tuyết đan bóng dáng hơn nữa không ổn chính là từ an dục nôn trong tay chảy ra máu tươi tuy rằng bị hồng hoàn hấp thu nhưng này tiết lộ mùi máu tươi lại hấp dẫn thư viện ngoại ngưng lại rất nhiều tang thi hướng về thư viện nội vọt tiến bảo cứ việc theo tang thi hoàng biến mất thư viện ngoại tang thi rời khỏi hơn phân nửa Nhưng vẫn là có không ít tang thi như cũ ngoan cố dừng lại ở thư viện trung quanh thật lâu không tiêu tan. Phía trước là bởi vì tang thi hoàng lộ ra ngoài uy thế mới không dám tiến vào thư viện trung. Hiện giờ tang thi hoàng chết chết, đi đi, hơn nữa máu tươi lực hấp dẫn nhưng thật ra làm bên ngoài này giúp tang thi bắt đầu ngoe dục dịch lên. Liên ở an dục nôn suy xét muốn hay không lui lại khi có một nhóm người đúng lúc này tiến vào thư viện trung. An Dục Nôn nhìn chính mình tiểu đội các thành viên trầm mặc không nói, suy nghĩ một hồi rốt cuộc quyết định rời đi nơi này. Hán bế lên Tiếu Phong theo tiểu đội các thành viên cùng đi ra thư viện. Người một nhiều, bên ngoài tang thi cũng không phải đặc biệt phiền toái sự tình. An Dục Nôn làm đội viên xử lý mấy xong quấy rối tang thi sau, rốt cuộc không có tang thi lại tiếp tục xông tới quấy nhiễu bọn họ. An Dục Nôn dùng tinh thần dị năng đem trên mặt đất chết tang thi niết bạo sau, Dùng này huyết nhục ở thư viện lâu trên người viết thượng mấy cái đại đại tự nói rõ bọn họ cuối cùng sở tại, lúc sau An Dục Nôn ôm ấp Tiếu Phong đi theo tiểu đội thành viên về tới đoàn xe bên trong. Đối với địch nhân liền phải nổ cỏ thận gốc. An Dục Nôn còn không có quên hoa tuyết đan vừa mới cho bọn hắn lưu lại đại lễ. Chỉ tiếp, chờ trở lại đoàn xe mọi người tập hợp địa điểm khi sớm đã không thấy hoa tuyết đan chờ một chúng quan quân thân ảnh. gần lưu lại tham gia nhiệm vụ căn cứ người thường viên ngồi ở một đám lều trại trước ở nhàn nhã nói chuyện phiếm phát ngốc bất quá an lưu đẳng nam đức một nhưng thật ra còn ở đoàn xe chung giờ phút này chính rất là nhàm chán nhìn chằm chằm trở về an dục ngôn nhìn vài lần ngay sau đó liền hứng thú thiếu thiếu quay lại tầm mắt an dục ngôn vừa thấy hoa tuyết đan không ở liền biết lần này chỉ sợ giết không được nàng lúc sau không để ý đến mọi người trầm mặc ôm Tiếu Phong vào tiểu đội sở dựng lều trại chung. Hắn muốn đem Tiếu Phong đánh thức, nhìn xem có thể hay không có gì chứng gì tàn lưu. May mà Tiếu Phong thanh tỉnh sau cũng chỉ là cổ có chút đau đớn, thật không có cái gì trở ngại. Ngược lại là nàng tỉnh lại sau thấy an Dục nôn bàn tay thượng còn chưa băng bó miệng vết thương nhỏ rộng kinh hô một tiếng, không biết hắn là khi nào chịu thương. Hiện tại Tiếu Phong chữa khỏi dị năng đã có thể tùy tâm sở dụng thi triển, nàng tốn qua an Dục nôn tay. Một bàn tay ngưng tụ chưa khỏi bạch quang ở miệng vết thương ngưng tụ, dần dần đem miệng vết thương trị liệu biến mất không thấy. Đối với phía trước hoa tuyết đan lấy ra cái kia đồng thao lục lạc, tiếu phong là biết đến. Đã từng ở nguyên thư Trung lên sân khấu suất cực cao, cơ hồ vì hoa tuyết đan thống nhất mà thế kế hoạch vĩ đại bá nghiệp lập hạ công lao Hán Mã. Nghe nói là hoa tuyết đan cơ duyên xảo hợp dưới từ một thi thể thượng cướp đoạt mà đến. Bởi vì này độc đáo hình thức làm hoa tuyết đan lưu tâm do đó chính mình cất chứa, ở một lần sống chết trước mắt khi mới may mắn phát hiện nó công hiệu. Mà lúc sau các loại sự kiện Trung Hoa tuyết đan càng là thường xuyên sử dụng nó vì chính mình như cầu ích lợi. Lục lạc hiệu quả có thể định kỳ đem nó nhuộm dần ở tang thi trong máu hơn nữa một ít độc hoa độc thảo sau lắng động lại một đoạn thời gian, chờ hấp thu trong đó nào đó độc tố khi liền sẽ phân bố ra một ít hiệu quả kỳ lạ bột phấn. Mà này nhà khói thuốc vòng vây địch cũng là dạy người khó lòng phong bị, mặt khác còn có hạng nhất tự bảo vệ mình kỹ năng. Nhớ trước đây thư trùng hoa tuyết đan lực chiến quân hùng. Cuối cùng chống đỡ không được là lúc liền tế ra đồng thao lục lạc trung phòng hộ cháo ngạnh sinh sinh khiêng mọi người công kích lước chừng có 10 phút lâu. Trong lúc này đã ở bên trong hoa tuyết đan đã sớm thông qua sử dụng biến dị trái cây khôi phục dị năng. Cũng là lần này nhất chiến thành danh, thành lập ở căn cứ trung cực đại danh vọng. nghĩ đến chính mình thế nhưng chúng cái này như ít đạo cụ chiêu đảo cũng không oan uổng bất quá đối với nàng cùng an dục nôn như thế nào ra thư viện chuyện này an dục nôn là chết sống không há muộn chỉ có tiểu đội đội viên hướng nàng giải thích là bởi vì thư viện bên ngoài tăng thi quá nhiều cho nên mới rời đi trận địa tiếu phong muốn hỏi cũng không phải cái này mà là nàng sau khi hôn mê hoa tuyết đan hành tung bất quá y đi theo hiện tại cái này tình huống xem ra thẳng là cũng là hỏi không ra cái gì. Tiếu Phong chỉ có thể đem cái này nghi vấn tồn tại trong lòng, ngược lại đối hiện tại vị trí địa phương bắt đầu tò mò đi lên. Lúc này nàng đã sớm ra lều chạy bắt đầu ở đoàn xe dừng lại hạ trại địa phương khắp nơi loạn dạo chung, phía trước đối với An Dục Nôn đề nghị nói cùng nhau thời điểm, Tiếu Phong lập tức cự tuyệt. An Dục Nôn thoạt nhìn một bộ mỏi mệnh bộ dáng, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cái này địa phương ở vào quê thị Lao xã khu chung, Bởi vì mặt thế trước nơi này cũng không có bao nhiêu người cư trú, nhưng thật ra so địa phương khác muốn sạch sẽ nhiều, cũng không có cái gì huyết tinh đổ vật trước mắt. Bất quá cứ việc lao xã khu tương đối sạch sẽ, nhưng mọi người cũng không dám trụ tiến trong đó trong phòng. tê thị tang thi nhiều quả thực lệnh người giận sôi nếu là trụ vào nhà cũng không biết khi nào liền sẽ bị tang thi cấp bao sủi cảo nay chỗ lao xã khu mạc danh làm tiếu phong nhớ tới phía trước mặt thế còn chưa buông xuống thời điểm. Nàng cùng tiếu rượu liền trụ cũng là loại này kiến tạo thời gian lâu dài lao xã khu. Năm đó còn suy xét lao xã khu náo nhiệt, bất quá đương tự mình ở tiến vào sau nhưng thật ra phát hiện nhàn ngôn toái miệng tương đối nhiều. Không nghĩ tới thời gian trôi qua đã lâu như vậy, mà nàng xuyên đến thế giới này cũng ước chừng đãi mấy năm thời gian. Bất quá, mặt thế tuy rằng vừa mới buông xuống 6 tháng. Nay nửa năm trung sở trải qua sự tình lại so với phía trước bất luận cái gì một cái nửa năm đều phải nhiều thượng quá nhiều. Không đợi Tiếu Phong đối với Lao xã khu phòng hộ rào chắn cảm khái một chút thời điểm, phía sau liền truyền đến không nhỏ tiếng bước chân, lúc sau như là nhắc nhở dường như. Người tới còn thật mạnh hò khan một tiếng. Tiếu Phong quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Nam Đức Một. Đột nhiên xuất hiện ở Tiếu Phong phía sau Nam Đức Một, giờ phút này trên mặt treo nghiêm túc. Nghiêm túc biểu tình nhìn Tiêu Phong, trong mắt tràn ngập không đạt mục đích không bỏ qua kiên trì. Thế tới rào rạt thế làm Tiếu Phong trong lòng đốn giác không ổn, hy vọng đừng lại là cái gì chuyện phiền toái lại đây tìm tới nàng. Nam Đức gần nhất đến Tiếu Phong trước mặt rõ ràng biểu lộ chính mình ý đồ đến, hơn nữa phi thường trịnh trọng làm ơn Tiếu Phong, thỉnh nàng cần phải muốn thông chi an dục nôn một tiếng. Lúc sau tới mau, đi cũng mau, Chờ Nam Đức vừa đi sau. Tiếu phong đứng ở tại chỗ yên lặng tự hỏi trong chốc lát, quyết định đem Nam Đức một nói cho chính mình sự tình quên mất. Đồng hành này dọc theo đường đi không thiếu nhìn đến Nam Đức một cùng An Dục nôn quan hệ bất hòa mà dẫn phát một ít việc đoàn, lại còn có đều là Nam Đức tối sầm lại chọc chọc trộm hạ ngáng chân trước đây, An Dục nôn theo sau hồi để báo phủ. Hai người quan hệ có thể nói là xung khắc như nước với lửa, cũng không biết hôm nay Nam Đức một vì cái gì sẽ như vậy ăn nói khép nép. nếu là hắn theo như lời sự tình là thật sự nói đảo cũng là đáng giá đã có thể sợ là nam đức một cố ý hạ bộ chờ an dục nôn hướng bây dập toàn bất quá nếu là không nói cho tiếu phong do dự một hồi vẫn là quyết định dựa theo ban đầu ý tưởng không nói cho an dục nôn chuyện này quản nó cái gì bảo vật không bảo vật đâu an dục nôn hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi nếu là chuyện này bị an dục nôn đã biết bằng hắn đối bảo vật ham thích Khẳng định sẽ đầu góc nóng lên trực tiếp đáp ứng rồi, bởi vì thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ không suy xét nguy không nguy hiểm. Tuy rằng an dục nôn dị năng cường đại, nhưng này mà thế trung cũng có không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật có thể muốn hắn mệnh. Nguyên thư chung vai ác tuy rằng cũng không có tốn nhiều bút mực giới thiệu một đường đánh quái thăng cấp cốt truyện, nhưng chỉ cần từ nữ chủ bên kia phát sinh cốt truyện là có thể nhìn ra an dục nôn ở mạc thế trung cũng không phải vô địch tồn tại. Bị Nam Đức một như vậy một tá nhiều sau, Tiếu Phong cũng không có tâm tư lại dạo đi xuống, đơn giản đường về trực tiếp trở về đoàn xe tập hợp mà. Tìm được an dục ngôn nơi lều trại, Tiếu Phong ở bên ngoài sửa sang lại một chút chính mình biểu tình sau mới làm bộ dường như không có việc gì đi vào. lều trại nằm an dục ngôn hô hấp vững vàng, tái nhợt sắc mặt ở tối tâm nhỏ hẹp không gian nội đặc biệt rõ ràng. Tiếu Phong không dám có quá lớn động tác, lo lắng sẽ quay nhiều hắn giấc ngủ. Thanh thanh thật thật ngồi ở an Dục nôn bên người, tiếu phong ánh mắt từ ngay từ đầu lang thang không có mục tiêu, đến ngược lại dần dần dừng lại ở hắn trên mặt sau không còn có biện pháp rời đi tầm mắt. An Dục nôn nhan giá trị như cũ nghịch thiền, chỉ là tiếu phong hiện tại nhìn hắn lại có loại khác tình cảm trộn lẫn trong đó. Nói không rõ, nói không rõ. Đối an Dục nôn từ trước kia thuần túy xem mặt đến bây giờ chân chính nhận thức hắn người này, trung gian khúc chết không thể nói không nhiều lắm. Cũng may hiện tại đều ở từng bước hướng tốt phương diện phát triển, cũng không có giống trước kia như vậy dối rắm Mà an dục ngôn đối nàng thái độ, tiếu phong cũng là rõ ràng. Đến nỗi tiếu rượu, giống như hai phụ tử ở nàng không ở thời điểm. Quan hệ tựa hồ trở nên hòa hợp không ít, từ an dục ngôn phía trước có thể sai sử tiếu rượu chạy chân chuyện này chung là có thể nhìn ra vài phần. Nếu không lấy tiếu rượu cá tính, trừ phi là tiếu phong làm ơn, người khác hắn là một mực không nghe. Bất quá đến tột cùng là như thế nào quan hệ hòa hợp đâu. thiếu phong đối này chính là phi thường tò mò. Đáng tiếc phỏng trừng này hai phụ tử hẳn là đều sẽ không nói cho nàng, rốt cuộc đều là ngạo kiều lợi hại. Đang ở tiếu phong nhìn an dục nôn thất thần thời điểm, nàng eo đột nhiên bị một cổ cậy mạnh túm, do đó thân thể không song ngã xuống an dục nôn trên người. Cùng phía dưới an dục nôn tới cái thân mật tiếp xúc sau, tiếu phong đau khỏe miệng quất thẳng tới. Tiếu phong chống an Dục nôn ngực buồn bực khẽ nâng đầu, nhìn thân thể này không thoải mái còn như cũ tìm đường chết người, rồi dám không biết muốn nói chút cái gì hảo. An Dục nôn hiện tại chính là cái bệnh nhân. Mà chính chủ lại không chút nào để ý, trên mặt treo thực hiện được tươi cười hướng về phía tiếu phong cười đắc ý, đồng thời ôm tay nàng cũng khẩn căng thẳng, đem nàng kéo thấp để sát vào chính mình. Đầu khẽ nhúc nhích liền ở tiếu phong trên trán rơi xuống một hôn, thần thái sáng láng. Khóe môi khẽ nết nhìn chầm chằm nàng. Tiếu phong bị hắn nóng bỏng ánh mắt cấp nhìn cái đỏ thơm mặt, bắt lấy an Dục nôn quần áo tay khẩn lại khẩn. Lúc này thật đúng là khảo nghiệm lưu manh trình độ cao thấp, tiếu phong vẫn luôn là ngoài miệng chiếm người khác tiện nghi người, chờ đến thật sự thực tiễn lại bắt đầu thẹn thùng. Này không, khiến cho an Dục nôn cấp đùa giỡn. Hai người ôn tồn một hồi, bởi vì Nam Đức một thần sắc nghiêm túc nói cho tiếu phong nói làm nàng thỉnh thoảng liền sẽ nghĩ đến. Nếu là lần này hành động Trung An Dục Nôn ở trong nguyên tắc liền đi nói. Luôn là phân thần biểu hiện thực mau khiến cho An Dục Nôn phát hiện, lại một liên hệ Tiếu Phong tính cách tới xem. Hẳn là có cái gì hắn sở không biết sự tình đã xảy ra. An Dục Nôn nghiêng đầu cười, thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm Tiếu Phong. Như vậy lâu dài nhìn chăm chú thực mau khiến cho Tiếu Phong hoàn hồn, hai người bốn mắt tương đối. Không có ngôn ngữ bức cung hiển nhiên làm Tiếu Phong thực mau liền đầu hàng. Đem Nam Đức một nói cho chính mình nói ngược lại từng câu từng chữ toàn bộ nói cho An Dục Ngôn, loại chuyện này vẫn là làm bản nhân chính mình làm quyết định đi. An Dục Ngôn nghe xong Tiếu Phong sở giảng nói sau lược 1.4, liền như nàng sở liệu đồng ý Nam Đức một đề nghị. Nếu là cùng mấy người liên hợp, là có thể được đến bảo vật nói, loại chuyện này An Dục Ngôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng Tiếu Phong lại là vẫn luôn lo lắng thực. Tổng cảm thấy an dục nôn nếu là đi nói khẳng định sẽ có nguy hiểm dự cảm ở thời khắc nhắc nhở nàng, rốt cuộc Nam Đức một khu nhà định thời gian liền ở đêm nay 10 giờ. Hiện tại ly sở định thời gian cũng bất quá còn có tam bốn cái giờ khoảng cách. Đến nỗi mấy người đi lão xã khu chỗ nào đó đi lấy biến dị bảo bối cái cách nói này. Thậm chí đều có thể làm Nam Đức một như vậy trịnh trọng chuyện lạ làm ơn an dục nôn gia nhập. Cứ việc hết thể đều là phi thường hợp tình lý lại tổng làm Tiếu Phong cảm thấy biến níu. Nói nàng nhát gan cũng thế, dù sao Tiếu Phong không có bất luận cái gì mạo hiểm tinh thần. Tuy rằng An Dục Ngôn thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không chịu nổi người khác tính kế. Hơn nữa hiện tại, Tiếu Diệu cũng không ở bên người. Do dự sau khi, Tiếu Phong quyết định đi theo An Dục Ngôn cùng đi. Đến lúc đó nếu là thật sự bị tinh kế... Thật sự không được dưới tình huống nàng còn có thể kết thúc chính mình cố gắng lớn nhất tới chợ giúp hắn. Đối với An Dục Nôn, Tiếu Phong hiện tại là phi thường nghiêm túc đem hắn đương chính mình bạn lữ đối đãi. Bất quá nếu là hai người cùng tiến đến nói, Tiếu Phong muốn ở cái này lều trại chung chừa chút đồ vật, chờ đến Tiếu rượu trở về tốt xấu cũng có thể biết bọn họ ở đâu. Thời gian thực mau liền đến buổi tối 10 giờ, trong lúc này, Tiếu phong hướng An Dục Nôn nói một chút chính mình muốn đi theo đề nghị đã bị hắn nhanh chóng thông qua. Nàng thậm chí suy nghĩ, An Dục Nôn có phải hay không đã sớm đang chờ đợi chính mình mở miệng. Hai người không có gì muốn thu thập, ra lều trại ngoại liền thẳng đến tập hợp địa điểm. Chờ tới rồi tập hợp địa điểm khi lại nhìn đến đêm nay muốn cùng nhau hành động người thế nhưng tất cả đều là người quen. Nam Đức một, An Lưu Đằng cùng với Lý Tư Phạm ba người sớm liền chờ ở nơi đó. Đối này An Dục ngôn tuy rằng không có mở miệng, nhưng từ này trên mặt nhăn lại lông mày cũng có thể nhìn ra hắn vải phần bất mãn. đặc biệt là đối An Lưu đằng sẽ xuất hiện ở chỗ này khi cảm thấy càng thêm không kiên nhẫn, bất quá cũng may từ Nam Đức một chủ động khởi xướng cái này hoạt động tới An Dục ngôn liền lường trước đến khẳng định sẽ có bị hắn hố địa phương. Hiện tại tầm bảo quan trọng, An Dục ngôn bỏ qua rất An Lưu đằng sau lôi kéo tiếu phong đứng ở một góc chờ đợi bắt đầu. May mà An Dục Nôn cùng Tiếu Phong là dẫm lên điểm đến cuối cùng hai người, lần này một hàng tổng cộng cũng chỉ có 5 người, phân biệt là An Dục Nôn, Tiếu Phong, Nam Đức Một, An Lưu Đẳng, Lý Tư Phạm. Lúc sau đó là bắt đầu cùng chạy về phía mục đích địa, hành tẩu trong quá trình, Tiếu Phong là càng nghĩ càng không thích hợp. Sao có thể lần này hoạt động tất cả đều là người quen, lại còn có đều là cùng An Dục Nôn không thích hợp ra hỏa. Tuy rằng an Dục nôn một bộ cái gì đều không thèm để ý bình tĩnh bộ dáng, nhưng là tiếu phong vẫn là đối này giữ lại để phòng tâm. Chỉ hy vọng hay là giống nàng tưởng tượng như vậy xui xẻo liền hảo. Nhưng mà sự tình tiến triển luôn là phi thường gián sát tiếu phong suy nghĩ như vậy phát triển. Quá trình không muốn nhiều lời, hiện tại nàng cùng an Dục nôn đãi ở một cái trong hố sâu, bốn phía trải rộng màu vàng bột phấn làm thành một vòng đem hai người vây ở bên trong. Đến nỗi vì cái gì một cái lao xã khu sẽ có sâu như vậy một cái hố. Tiếu phong đã không nghĩ lại động nào đi rồi dám, dù sao thế giới này chung hết thể đều có khả năng. Này màu vàng bột phấn cũng không biết là cái gì, ở hai người không cẩn thận rất vào cái này trong hố sâu thời điểm còn có mấy chỉ xui xẻo tang thi cùng rất xuống dưới, lại trùng hợp rơi trên màu vàng bột phấn thượng, dây tiếp theo liền hóa thành hư vô. phía trước tiếu phong bốn định lao ra hoàng vòng cùng đứng ở hai người phía trên ba người tránh cái cá chết lưới rách lại là bị an dục nôn kéo lại cánh tay lắc lắc đầu ý bảo nàng không cần bước ra hoàng vòng ở ngoài hiển nhiên an dục nôn biết này màu vàng bột phấn là thứ gì ha ha an dục nôn không biết ngươi là thật sự gan lớn vẫn là không đại nào ngốc tử thế nhưng thật sự dám cùng chúng ta lại đây không sai ta xem chính là hắn quá mức tự tin Không nghĩ tới lần này sẽ rơi vào như thế cảnh giới đi. Phía trên Nam Đức một cùng An Lưu đằng tiếng cười cực kỳ vui sướng, An Dục Nôn hiện giờ dáng vẻ này đúng là bọn họ sở hy vọng nhìn đến. Một bên Lý Tư phàm lại không có mở miệng, chỉ là trầm mặc nhìn An Dục Nôn, Tiếu Phong hai người không nói lời nào, nhưng xem này thái độ hiển nhiên cũng là ba người đã sớm thông đồng hảo. Trong hầm Tiếu Phong cảm thấy chính mình gần nhất khẳng định cùng hố có duyên, trước một thời gian vừa mới rớt xuống hố sâu. lần này lại là một cái hố. nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đứng an dục nôn, chỉ thấy hắn nghe được phía trên hai người cố tình chào phúng nói cũng không buồn bực, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ chậm rãi mở miệng. các ngươi lần này rốt cuộc là muốn làm cái gì? gần là muốn cho ta chết sao? bình đạm bình tĩnh nói làm phía trên ba người sướng sốt. ngay sau đó an lưu đằng lại dẫn đầu mở miệng. người tưởng cái gì? chỉ cần có ngươi tồn tại một ngày. An ra liền sẽ không tùy ý ta không chế. Chỉ có ngươi chết, như vậy ta không riêng có thể nắm giữ An ra, thậm chí thành phố B căn cứ đều là của ta. An lưu Đằng một phen lời nói mới vừa vừa ra khỏi miệng hiển nhiên khiến cho bên cạnh Nam Đức một mặt sắc không vui. Thành phố B căn cứ hiện tại giống như là một khối mới mẻ ngon miệng đại bánh kem, tùy ý ai đều muốn ăn rất nó. Ha ha, gần là quyền lợi khiến cho ngươi như thế trăm phương ngàn kế. An lưu Đằng. Ngươi quả thực chính là vì quyền thế mà sống. Ngươi biết cái gì, tộc trưởng chỉ là thiên về ngươi. Ngay cả thống lĩnh vị trí đều là lướt qua ta trực tiếp truyền cho ngươi, làm như vậy, đem ta coi như cái gì. An lưu nhảy nói càng kích động, xem tiêu nghiến răng nghiến lợi tư thế thậm chí đều có muốn lao xuống tới cùng an dục ngôn quyết vừa chết đấu ý tứ. Ta trước nay đều không có để ý quá an ra quyền lực, bất quá là ngạnh nhét vào ta trong tay đổ vật mà thôi. Chỉ là hiện giờ xem ra. Quên thế. Phòng trưng ngươi không chiếm được. Liền tính ngươi có thể được đến. Ta đây cũng có thể lại thành lập một cái so thành phố B căn cứ lớn hơn nữa quái vật khổng lồ áp chết tan ra. Ừ. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Ngươi chưa suy xét như thế nào từ nơi này thoát thân lại nói mạnh miệng đi. Vong sáng chính là sẽ dần dần thu nhỏ lại. Hơn nữa thứ này vẫn là ngươi ở An Gia đưa ra thiết tưởng. Không nghĩ tới hiện giờ lại dùng ở chính mình trên người đi. An Lưu Đằng cười ha ha vài tiếng, ngay sau đó mắt lạnh nhìn về phía An Dục Nôn, chờ đợi hắn cuối cùng bi thảm chết ở chỗ này. Đáng tiếc! Hiển nhiên sự tình cũng không có giống An Lưu Đằng đoán tưởng như vậy triển khai. An Dục Nôn nghe vậy cười cười, ngay sau đó trên mặt lộ ra một bộ tiếc nuối biểu tình lắc lắc đầu, ngay sau đó đi nhanh bước ra hoàng vòng. Có thể đem tang thi lập tức hóa thành hư vô hoàng vòng thế nhưng bị an dục nôn nhẹ nhàng liền giải quyết, đạp lên hoàng vòng ở ngoài hắn vẻ mặt nhàn nhã thậm chí còn dùng chân đá đá hoàng vòng bên cạnh. Sự tình gì đều không có phát sinh, cái này làm cho đứng ở hố sâu phía trên ba người không khỏi chấn động. Này! Sao có thể? An lưu đằng đầy mặt không thể tin được, đôi mắt đi xuống gắt gao chăm chú vào an dục nôn trên mặt, ý đồ có thể ở hắn trên mặt nhìn ra sơ hở. Mà bên cạnh Nam Đức Một cũng là đồng dạng Nếu chặt mày cũng không tin tưởng An Dục Nôn Có thể như thế nhẹ nhàng làm lơ hoàng vòng nguy hiếp Không có gì không có khả năng Nay hoàng phấn là bao nhiêu năm trước đồ cổ Các ngươi thế nhưng còn thiền chân cho rằng này Ngoạn ý sẽ đối ta khởi hiệu quả An Dục Nôn ở ra hoàng vòng hạn chế ngoại Đối với phía trên ba người ngẩng đầu hơi câu khỏe môi cười Ngay sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén Hướng về phía phía trên lạnh lùng mở miệng nói Người còn đang đợi cái gì? Lời này vừa nói ra, làm mọi người đều là sợ không rõ ràng lắm đầu óc, Mà đứng ở phía trên lý tư Phàm tắc biểu tình bí ẩn cứng đờ, tuy rằng hắn tại đây trước đã sớm quyết định hảo chính mình sắp sửa làm sự tình, nhưng hiện tại liền lập tức làm hắn làm ra lựa chọn. Cái này làm cho hắn trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cổ mạc danh bất an. Như là tử thần cầm hắn sắc bén lươi hái câu ở trên cổ hắn, chỉ cần hơi hơi vừa động, Đầu liền cùng cổ hoàn toàn phân ra. Nhưng là giờ phút này tên đã trên dây, không thể không phát. Lý Tư Phạm một lần nữa lấy lại bình tĩnh sắc, tay phải bí ẩn từ túi tiền trung móc ra một thanh sắc nhọn trùy thủ, đem mũi đao nhắm ngay người bên cạnh trái tim thượng chính là hung hăng một thứ. Bất thình lình một chút đâm chúng không có phòng bị an lưu đằng. Bất quá gừng càng già càng cay. An lưu đằng ở vừa mới trong nháy mắt gian nhận thấy được nguy cơ sau. Thân thể hơi hơi một bên liền né tránh một đòn chí mạng, bất quá vẫn là có chút chậm, cũng không có hoàn toàn tránh thoát công kích. Bị Lý Tư Phạm lưới dao sắc bén đâm trúng một bên bả vai, máu tươi theo không có hoàn toàn cắm vào miệng vết thương chung lưới dao thuận thế đi xuống chảy ra. Lý Tư Phạm Ngươi đây là muốn làm cái gì? Như ngươi chứng kiến, ta hôm nay đương nhiên là muốn giết ngươi. An Lưu Đằng lại bị công kích sau liền nhanh trong kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Cách hơn 10 mét khoảng cách bắt đầu lớn tiếng chất vấn Lý Tư Phạm. Mà Lý Tư Phạm bật thốt lên một phen lời nói hiển nhiên làm An Lưu đằng khí úc không thôi. Mấy phen kích động thô xuyên vài cái kéo trên vai còn cắm một phen chỉ thủ miệng vết thương lại chảy ra không ít máu tươi. Ta An ra từ nhỏ giữa ngươi dùng ngươi, hiện tại chính là như vậy báo đáp An ra sao. Đáng giận phản đồ, hôm nay Lưu không giới ngươi. An Lưu đằng nộ khí đằng đằng nói. ngay sau đó lập tức nhổ xuống khẩn cắm trên vai truy thủ, tức khắc máu tươi chảy ròng. Lúc sau An Lưu đẳng từ túi áo trung lấy ra một lọ màu trắng bột phấn bôi trên chính mình miệng vết thương, thế nhưng lập thấy kỳ hiệu là miệng vết thương không hề hướng ra phía ngoài đổ máu. Một phen ném xuống trong tay dính đầy vết máu truy thủ, đã nghe được thiết chế truy thủ cùng trên mặt đất cục đá lẫn nhau va chạm mà phát ra tiếng vang thanh thúy sau. An Lưu đẳng hung hăng nhìn về phía Lý Tư Phạm. Trong thân thể dị năng cấp tụ ra tay, liền phải cùng hắn đấu cái người chết ta sống. Tiếu rượu di chuyển không ít an dục nôn dị năng, có thể thấy được này gen cường đại. Mà làm an dục nôn láo ba tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là, dị năng còn chưa ngưng tụ thành công, sắc mặt giận hồng an lưu đằng trên mặt đột nhiên đồng tử thu nhỏ lại cũng dần dần hiện lộ ra hoảng sợ thần sắc đối với không khí lại mà trở nên dữ thợ hắn trái tim vị trí bị người từ sau lưng hung hăng thọc nhập mà đâm thủng trái tim trùy thủ cùng vừa mới an lưu đằng ném xuống kia một phen hoa văn hình thức tương đồng lần này so lý tư phạm công kích còn muốn tới tàn nhẫn trực tiếp chặt đứt an lưu đằng toàn bộ sinh cơ một thế hệ gia chủ từ đây biến mất không hề đem chết không nhắm mắt an lưu đằng đá hạ hố sâu thi thể trùng hợp rơi trên an dục ngôn trước mặt Trừng lớn đôi mắt giữ tợn thần sắc làm hắn không khỏi sửng sốt Có loại không thể miêu tả cảm giác bốc lên mà ra. An ra ra chủ thế nhưng trước khi chết liền câu Di ngôn cũng chưa cơ hội nói ra, liền như vậy nghẹn khuất đã chết. An Dục ngôn trong lòng hơi hơi khắc thường, ngay sau đó thực mau liền bị hắn đẻ ép đi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía phía trên hai người, hiển nhiên Lý Tư Phạm cùng Nam Đức một đã kết làm liên minh, trở thành một đám người. Chết không được. Chắc không được đêm đó chính mình sắp sửa giết chết Lý Tư Phạm thời điểm bị người từ giữa gây trở ngại, mà làm hắn có thể nhặt về một mạng. Lần thứ hai mở miệng đó là phun ra về thị chuẩn bị vây công hắn mưu đồ bí mật nói vậy cũng là Nam Đức nhất nhất tay kế hoạch, mà An Lưu Đằng hiển nhiên ở trong đó gần sắm vai một cái đáng thương quân cờ. Lý Tư Phạm, Nam Đức một vừa mới liên thủ đem An Gia gia chủ An Lưu Đằng xử lý sau, hai người trên mặt đều là biểu tình đại hỷ. Một cái là bởi vì đem không hề bị đến an lưu đằng quản chế, một cái còn lại là bởi vì tranh chấp thành phố bê căn cứ một đại uy hiếp diệt trừ sau mà vui vẻ không thôi. Ma cao hứng qua đi lúc sau, hai người đem ánh mắt đồng thời đầu coi đến hố sâu hạ an dục nôn trên người khi, biến cố đột nhiên phát sinh. Lý tư phàm trò cũ trong thi, trộm xuất hiện ở trong tay một khác chỉ truy thủ lại bị sớm có chuẩn bị nam đức một ta rớt, người cũng ngay sau đó lập tức hôn mê qua đi. Nam Đức một mặt mang trào phúng nhìn thoáng qua hôn mê ở chính mình dưới chân Lý Tư Phạm, khỏe miệng khinh thường gợi lên. Hắn cũng sẽ không đem phía sau lưng không hề bố trí phòng vệ triển lộ ở người khác trước mắt. Không lưng nhặt lên trùy thủ sau, không hề do dự thọc xuyên Lý Tư Phạm trái tim. Làm hắn cũng đi rồi an lưu đằng đường xưa, cùng nay ở địa ngục gặp nhau đi. Giết chết Lý Tư Phạm lúc sau, Nam Đức một ném xuống trong tay dính máu trùy thủ. Mới lao thần khắp nơi quay đầu rũ mắt nhìn về phía An Dục Nôn, khỏe miệng, cười lạnh không thôi. Cho rằng hắn cũng sẽ giống An Lưu Đằng như vậy ngốc sao. Cho dù lúc ấy Lý Tư Phàm không hướng hắn ra tay. Phòng trưng cũng sống không được bao lâu. Rốt cuộc muốn ngăn chặn hậu họa, An Dục Nôn hướng Nam Đức một mỉm cười gật gật đầu, hai tay cũng nâng lên tới. Ở trước ngực nhẹ nhàng lẫn nhau chụp vài cái ý bảo đối hắn tán thưởng. Rốt cuộc lúc trước muốn sát lý tư phàm thời điểm là Nam Đức một cứu tới, mà hiện giờ xem ra lại cũng tâm hắc muốn mệnh a Nô! Chính mình có phải hay không vẫn là quá nhân tử? Nam Đức vừa thấy an dục ngôn vẫn là một bộ nhẹ nhàng tự tại bộ dáng, hoàn toàn không có bởi vì chính mình an bài ám cờ bị giải quyết mà sinh ra tức giận biểu tình. Điểm này làm Nam Đức một dần dần rơi xuống chính mình tươi cười, điệp trung điệp kế hoạch thất bại, an dục ngôn còn có cái gì nhưng dựa vào. hắn cùng an dục nôn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tự nhiên cũng là phi thường hiểu biết hắn an dục nôn nhất cử nhất động biểu hiện hắn phong dong nam đức tôi sầm lại ám làm tốt phòng bị để ngừa an dục nôn đột nhiên ra tay không có người rõ ràng an dục nôn đến tột cùng có bao nhiêu loại dị năng cùng với nhiều ít sau chiêu an lưu đằng trùng nam đức cười qua sau hơi hơi tiểu biên độ cúi đầu nhìn quét liếc mắt một cái an lưu đằng thi thể đã trở nên tái nhợt cứng đờ Nhậm sinh thời quyền thế có bao nhiêu đại, sau khi chết vẫn là như nhau mọi người. Bất quá, An Lưu đằng suốt đời theo đuổi quyền thế đến tuột cùng có bao nhiêu đại dụ hoặc lực. An Dục nôn không hiểu, hắn ở An Gia cầm quyền nhật tử trung chỉ có vô tận sự vật muốn hắn xử lý cùng phức tạp nhân sự quan hệ muốn phân rõ rõ ràng. Không hề có cảm thụ quá nắm giữ quyền thế lạc thú hảo tại nơi nào. Hiện giờ một đám vì mạt thế căn cứ tranh phá đầu. Cái này làm cho hắn cũng bắt đầu đối căn cứ vừa nói nổi lên hứng thú, bất quá có sắn thành phố bê căn cứ hiển nhiên cũng không phải hắn muốn, phải làm liền từ đầu làm khởi. Như vậy mới là càng có lạc thú. Hiện tại muốn giải quyết chính là đứng ở phía trên Nam Đức Một, An Dục nôn ngéo một cái một bên khỏe miệng, lông mày khơi màu, đối với cái này ngày xưa bạn chơi cùng. Thật đúng là không biết cho hắn cái cái dạng gì kết cục cho thỏa đáng. Tinh thần dị năng không chế được thân thể phụ không, an dục nôn đạp hư không lên tới cùng Nam Đức nhất nhất độ cao sau, hắn mới không nhanh không chậm hướng Nam Đức dôi ra ra một bàn tay. Trong lòng bàn tay lôi hệ dị năng không ngừng ngưng kết, cũng bị hắn áp xúc tới rồi cực hạ. Màu tím dị năng cầu ở giữa không trung hiện lên, ngẫu nhiên vải tia nhảy lên ánh sáng tím bùm bùm ở trong không khí đột nhiên xuất hiện lại biến mất. Nam Đức một ngày thường luôn là khiêm tốn mặt vào lúc này cũng không có tươi cười. Hắn hung hăng liếc xéo An Dục, nôn liếc mắt một cái. Đối với trong tay hắn dị năng cũng không để ý bộ dáng, nhưng kia một đôi nhíu lại lông mày bại lộ hắn hiện tại trong lòng bất an. Hiện tại sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo hắn mong muốn, cần thiết nhanh chóng nghĩ ra chạy thoát biện pháp, nếu không hôm nay chỉ sợ cũng là hắn ngã xuống ngày. Nam Đức một mặt ngoài chấn định, kỳ thật nội tâm bắt đầu tính toán như thế nào thoát đi nơi này, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ đều không có một cái thích hợp biện pháp có thể làm hắn bình yên vô sự rời đi, chẳng lẽ? Thật sự phải dùng cái kia? Mà lúc này An Dục Nôn dị năng đã liền phải ngưng tụ xong, chỉ chờ nhẹ nhàng bắn ra, rơi xuống Nam Đức một trên người sau liền có thể làm hắn thi cốt vô tổn. Đột nhiên, Nam Đức một phát động hắn không chế dị năng ý đồ có thể đem An Dục Nôn hôn mê qua đi. Nhưng hiển nhiên An Dục Nôn đã sớm phòng bị hắn, khống chế dị năng không có hiệu quả. Dị năng không có hiệu quả lúc sau, Nam Đức vẻ mặt sắc khó coi nghĩ cần thiết muốn đem kia đổ vật lấy ra tới. Sớm biết rằng hoàng vòng đối an Dục nôn không có hiệu quả nói, hắn cũng sẽ không tranh vũng nước đục này. Đều do an lưu đẳng, lúc trước lời thề son sắt hướng hắn bảo đảm. Liên ở hai người yếu quyết ra cái sinh tử thời điểm, đột nhiên, mấy người vị trí địa phương bắt đầu đại biên độ chấn động lên, nay quen thuộc chấn động cùng phía trước gặp được ký sinh dây đẳng khi động đất không sai biệt nhiều. Này đột nhiên dị động làm mấy người kinh hãi không thôi, mà lúc này An dục nồn trực tiếp tan đi trong tay dị năng, không có tâm tư lại liệu Lý Nam đứng một. Hắn nhanh chóng lại về tới Hoàng Vòng bên trong, đem Tiếu Phong ôm vào trong lòng cảnh giác nhìn chung quanh. Hoàng Vòng đối hắn không có hiệu quả, chính là Tiếu Phong không thể dễ dàng nếm thử bước ra Hoàng Vòng. Có nguy hiểm lựa chọn, hắn đều là không chọn. Cũng may chấn động chỉ là nhất thời, theo sau liền khôi phục bình thường. Tiếu Phong hoa ở An Dục Nôn trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn hắn mặt. Trong lòng lược cảm phức tạp, An Dục Nôn hiện tại trở nên đều đã không giống nguyên lai like cái kia hắn. Luôn là vì chính mình mà thỏa hiệp, như vậy đối nàng tới nói thực hảo, chính là. Nếu là có một ngày, nàng trở thành cân lượng nói, Tiếu Phong không nghĩ làm An Dục Nôn cùng Tiếu Diệu khó xử. Ở vào phía trên Nam Đức vừa thấy An Dục Nôn như thế dễ dàng liền buông tha hắn ngược lại đi bảo hộ Tiếu Phong khi. Trong mắt đồng tử theo tâm tư mà biến hóa, hắn tựa hồ đã sờ đến an dục nôn ngược điểm. Không có lại quá nhiều chậm trễ, nam đức từ lúc túi tiền chung lấy ra một con thăm dò thăm đuôi tiểu quy, ở nhẹ nhàng cọ sát vài cái mai rùa sau, tiểu quy há mồm lớn tiếng hí một tiếng, ngay sau đó màu xanh lục xương khói bốc lên, xương khói lại tan đi sau sớm đã không thấy hắn thân ảnh. An dục nôn ôm tiếu phong đứng ở hoàng trong vòng tự hỏi như thế nào đem tiếu phong làm ra đi. Cái này hoàng vòng hắn không có cách nào hoàn toàn xóa, nhưng Tiếu Phong lại không giống chính mình, chỉ cần một bước đi ra ngoài liền sẽ hòa tan. Hắn cũng là chiếm có cái gì hộ thể mới có thể tùy tiện đi ra ngoài, từ từ. Hộ thể, cái kia hồng hoàn hẳn là có vài phần bảo hộ tác dụng. An dục ngôn nghĩ đến đây, tức khắc Tùng một viên khẩn dẫn theo tâm. Vừa định cùng Tiếu Phong thuyết minh hồng hoàn tác dụng làm nàng đi ra ngoài thời điểm, chấn động lại một lần đánh nút lại. Lần này so thượng một lần càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, này không phải ngẫu nhiên, mà là có thứ gì theo dõi bọn họ. Chấn động tần suất bắt đầu trở nên rồn rập hơn nữa theo thời gian mà dần dần tăng lên càng thêm nghiêm trọng lên. Lúc sau theo hai người dưới chân thổ địa từng khối sụp đổ, cái khe không ngừng gia tăng. Tới rồi cuối cùng, An Dục Nôn, tiếu phong hai người vị trí hoàng vòng bên trong ngược lại là tương đối an toàn. Một chút đều không có muốn sụp xuống dấu hiệu thả không một ti cái khe tồn tại. Chấn động mới vừa dừng lại ngăn, liền có hình bóng quen thuộc vốn lượn mà thượng. Đại lượng ký sinh dây đằng cành lá ở cái khe bên trong lan tràn đi lên, múa may dây đằng cành ở hướng hai người dương nanh múa vớt Chỉ là, ở mới vừa rôi ra tiến hoàng vòng phụ cận là lúc liền bị uy lực của nó cấp tan dã không còn một mảnh. Nhiều lần nếm thử dưới, đều là loại này kết cục ký sinh dây đằng cũng có chi nhớ. Thế nhưng mang theo vài tia linh tính không dám lần thứ hai lướt qua hoàng vòng, chỉ có thể ở này ở ngoài thỉnh thoảng chịu động cảnh như hổ rình ngồi vây quanh an dục ngôn tiếu phong hai người. Này ký sinh dây đằng so với lần trước nhìn thấy khi bộ dáng trở nên càng thêm quái dị lên, dây đằng cành lá nhan sắc từ màu xanh lục biến thành cho đen sắc, mà kia khai ở trên đó hồng nhạt tiểu hoa cũng biến thành thuần màu đen, kia ngoại hình hình dáng thượng thoạt nhìn cực kỳ giống dữ tận người mặt ở dây rùa kêu thảm thiết. Xem ra trong khoảng thời gian này, mấy thứ này cũng ở một chút tiến hóa. Không biết có phải hay không châm trọng vốn là uy hiếp bối rối bọn họ đồ vật hiện tại thế nhưng thành bảo hộ cai chán. Hiện tại đai ở hoàng vòng bên trong còn xem như an toàn, tiếu phong nhìn ở ngoài ký sinh dây đằng đột nhiên có loại không nghĩ còn như vậy kéo dài hơi tàn sống sốt mạc danh hề vài cảm giác, ở trong lòng một chút mở rộng cho đến biến thành vô pháp bổ khuyết thật lớn vực sâu. Từ nàng xuyên qua đến thế giới này, Có cái gì tốt sự tình phát sinh quá? Tất cả đều là vô tận cực khổ cùng tra tấn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng muốn ở chỗ này mạo sinh mệnh nguy hiểm đi sát tăng thi? Nàng hẳn là ở nguyên lai thế giới. Bình bình đạm đạm đợi cho tốt nghiệp đại học, tìm một cái hảo công tác, lại tìm một cái soái khí bạn trai mà không phải giống như bây giờ khổ bức ở mặt thế giấy rùa. Không bằng đã chết đi. Đã chết lúc sau có lẽ còn sẽ xuyên qua trở về. tiếp tục trước kia sinh hoạt tiếu phong đôi mắt bắt đầu trở nên có chút hỗn độn nàng biểu tình cũng theo trở nên ngây dại ra như là chập tối đem chết lão nhân giống nhau không hề dao động vây quanh ở hai người bốn phía màu đen đóa hoa ở rất nhỏ run rẩy nở rộ tại đây u ám hoàn cảnh chung cùng màu đen hỗn vì nhất thể đi qua phía trước hoa tuyết đan dùng đoạt hồn linh không chế tiếu phong tư tưởng bị thương còn chưa khôi phục nàng thần chí liền lại bị khống chế tiêu cực cảm xúc giống như thủy triều hướng nàng vọt tới, tiêu phong có chút không hiểu được hiện tại chính mình đến tuột cùng là đang làm những gì, mà lại sẽ được đến như thế nào kết quả. Này đó nàng đều không muốn suy nghĩ, trong lòng có cái thanh âm ở hò hét tìm kiếm giải thoát. An dục nguồn ở tiêu phong từ trong lòng dây rủa thời điểm cũng đã đã nhận ra nàng khác thường, đem tiêu phong thủ đoạn giam cầm ở chính mình trong tay. Lúc sau hắn cúi đầu xem xét tiêu phong tình huống khi, thấy này hai mắt vô thần bộ dáng, Trong lòng cảm thấy không ổn. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn quét chung quanh một vòng ký sinh dây đằng, không nghĩ tới. Mấy thứ này thế nhưng có thể sinh ra không chế nhân tâm năng lực. Tâm thủy ý động, an dục ngôn cắn nuốt dị năng lập tức phát động. Chung quanh một vòng ký sinh dây đằng đều là bị hắn cắn nuốt không còn, chỉ là. Theo sau lại toát ra so với phía trước càng nhiều dây đằng. Này đó dây đằng luôn là chém giết bất tận. An dục ngôn cười lạnh vài tiếng, quả nó có bao nhiêu. Chỉ cần toát ra tới, liền tiêu diệt cái sạch sẽ. Còn muốn lại dùng dị năng giải quyết chung nó thời điểm, an dục ngôn lại đột nhiên cảm giác trong thân thể nơi nào đó đau xót, dĩ năng liền cũng vô pháp dùng ra tới. Hơi hơi cong eo, an dục ngôn túi đầu thở gấp gáp vài tiếng, trong mắt biến hóa muôn vàn, ngay sau đó chấn an trụ thân thể đau đớn sau mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Này đó dây đằng cắn nuốt sau, thế nhưng có độc tố cũng đi theo xâm nhập thân thể hắn. An Dục nôn cắn nuốt dị năng cũng không phải đem sở cắn nuốt sự vật hư không tiêu thất, nay cùng thân thể hắn cũng là có vài phần liên hệ. Ký sinh dây đằng hiện tại chuyển biến đã làm người sở không rõ ràng lắm nó năng lực đến tột cùng mấy phần, sinh trưởng tiến hóa tốc độ quá mức với quỷ dị. An Dục nôn tắt lại đi đem dây đằng tất cả đều tiêu diệt tâm tư, hắn hiện tại trong cơ thể dị năng thế nhưng bởi vì thu lấy quá nhiều dây đằng mà có chút đổ trệ không thuận. Cái này làm cho An dục ngôn cảm thấy quá mức với kỳ quái. Còn chưa từng có quá đồ vật có thể mang cho hắn như vậy cảm thụ. Trong lòng ngực Tiếu Phong bởi vì trước hết một đám dây đang biến mất mà một lần nữa khôi phục thần trí, thanh tỉnh qua đi nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu đau liền sắp nổ mạnh, đau đớn khó nhịn cảm giác làm Tiếu Phong không tự giác dùng tay chủ ý đánh vài cái đầu, lấy này giảm bớt đau đớn đánh út lại. Không vài cái khi, An dục ngôn liền kịp thời giữ chặt Tiếu Phong tự ngược tay. một bên khống chế nàng không hề tự ngược một bên ngón tay xẹt qua nàng ngón tay thượng sở mang hồng hoàn một tầng tản ra hồng quang cái chắn theo hồng hoàn khởi động tinh chuẩn gắn vào hai người trên người ngăn cách bên ngoài dây đằng tinh thần khống chế tiếu phong có chút suy yếu vô lực dựa vào an dục nôn ngữ thượng nàng cảm thấy lần này chỉ sợ hai người đều phải thua tại nơi này cốt truyện đã sớm bị nàng cấp mang oai kia đại vai ác an dục nôn cũng là phi thường có khả năng ngã xuống vô pháp đoan trước phát triển Vẫn là cùng nàng cùng chết ở cái này không chút tiếng tâm gì địa phương. Nay cùng nguyên thư trung tỏa sáng rực rỡ cốt chuyện bất đồng, cho nên nói Tiếu Phong chán ghét thay đổi cốt chuyện. Vẫn luôn theo phô tốt quỹ đạo phát triển, có thể tránh cho quá nhiều không xác định tính. Hiện tại có an dục nôn bồi, Tiếu Phong mạc danh thế nhưng không có chút nào cảm giác sợ hãi. Chỉ là tay nàng bắt lấy an dục nôn quần áo lại càng thêm bắt đầu nắm chặt, nàng không nghĩ ở cuối cùng một khắc còn muốn lại phát sinh khác biến cố. Nàng chán ghét biến cố. Lần này khi hành trình đột nhiên biến cố phát sinh quá nhiều, quả thực giống như là thể hồ rót nao giống nhau cưỡng chế tính hướng nàng đại nao chung quang chú, làm nàng vô pháp lập tức tiếp thu sở hữu. Tiếu phong tựa hồ đã tiếp thu tử vong nguy hiếp, nhưng lại an dục nôn lại không phải một cái giỏi về thỏa hiệp người. Cứ việc bởi vì hấp thu ký sinh dây đằng mà thân thể không khỏe hắn ở hoàng vòng bên trong sắc mặt hơi mang nguyện hoài, nhưng này ảnh hưởng không được an dục nôn đối chạy thoát nơi này nắm chắc chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian ngăn chặn trong thân thể độc tố cũng may tiếu phong tiêu cực ý tưởng chỉ là ở đại nao trung du đã một vòng sau liền đem này ném ra não ngoại này sẽ ngẩng đầu sau mới phát giác gan dục nôn thần sắc không đúng chẳng lẽ phía trước phát sinh quá cái gì chữa khỏi dị năng phát động thực mau liền đem an dục nôn trong thân thể độc tố rửa sạch sạch sẽ hai người lẫn nhau dựa vào suy xét như thế nào mới có thể thoát ly hiện giờ cái này khốn cảnh. Mà hoàng vòng ở ngoài ký sinh dây đằng chỉ sợ cũng là chờ đợi bực bội, bắt đầu không hề sợ hai hướng hoàng trong vòng vùa vào. Tảng lớn dây đằng bị hoàng vòng hòa tan, lại có mặt khác một đám thay thế bổ sung tiếp tục đi tới. Mấy phen thay phiên thế công dưới, hoàng vòng nhan sắc bắt đầu dần dần biến mất đi xuống, biến thiện biến đạm. Nhìn đến hoàng vòng sắp mất đi hiệu quả, an dục nôn, tiếu phong hai người ánh mắt nhất định. Một cái cầm lấy khảm đao, một cái trong tay ngưng tụ lưỡi dao gió, tùy thời chuẩn bị bắt đầu đối phó này đó sắp đột phá phòng tuyến dây đằng. Chờ đến hoàng vòng hoàn toàn biến bạch sau, rất nhiều dây đằng dâng lên giống nhau hướng ở vào hoàng vòng trung gian hai người đánh nút lại, dây dưa ở bên nhau cành lá giống như che trời cái mà giống nhau liền phải đem hai người nuốt hết trong đó. May mà, hồng hoàn phòng hộ cháu còn có thể chống cự một hồi. Không chờ an dục ngôn trong tay lưới dao gió phát ra, Phía trên lại đột nhiên thổi qua tới một cái quen thuộc thanh âm. Xem ra không có ta, các ngươi tựa hồ thực không xong a. Phía dưới hai người nghe được thanh âm sau đồng thời ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tiếu rượu trong tay cầm một khối màu đỏ cục đá vứt đến giữa không trùng sau ở vững vàng tiếp được, trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa biểu tình nhìn An dung Nôn, cười vẻ mặt đắc ý. Chỉ là đương ánh mắt phóng tới vẻ mặt tiểu thụy, tái nhợt tiếu phong trên mặt khi nhưng không khỏi liếm đi ý cười. không dám lại có nửa điểm chỉ hoãn đi xuống. Này trung gian cũng mới bất quá một phút, tiếu rượu trong tay ngưng tụ ra màu đen quang đoàn kéo thành một vòng tròn hướng phía dưới ném mạnh mà đến, chờ đến vòng tròn đem an rụng nôn, tiếu phong hai người vòng ở trung tâm lúc sau, vòng tròn bên ngoài dây đằng như là đột nhiên cấm giống nhau, thế nhưng đỉnh chỉ đi tới động tác. Ngay sau đó, như là mở ra cái gì cấm chế giống nhau. Sở hữu dây đằng thế nhưng lập tức hóa thành không khí, biến mất ở mấy người trước mắt, Cùng cắn nuốt dị năng bất đồng, này đó dây đằng là ở trọng đại dưới áp lực hóa thành một mịt. Lần này lúc sau cũng không có mặt khác một đám dây đằng lại lần nữa xuất hiện. An dục nôn dùng tinh thần dị năng đem chính mình cùng Tiếu Phong đưa đến mặt trên, thoát ly phía dưới cái này hố động sau. Tiếu Phong bởi vì bị mấy độ khống chế thần chí mà mệt nhọc bất ham, tái nhật một khuôn mặt dựa vào An dục nôn trong lòng ngực. thấy vậy, Tiếu rượu trong miệng do hỏi bị hắn thành thành thật thật nuốt trở về. hiện tại chờ Tiếu Phong khôi phục lại hỏi lại cho thỏa đáng ba người nhanh chóng rời đi nơi này vế tới đoàn xe sở đình lao xa khu đại đem Tiếu Phong đưa vào lều trại chung sau An Dục luôn làm Tiếu rượu ở bên trong bồi nàng mà hắn còn lại là muốn đi ra ngoài rửa sạch một chút rác rưởi cùng với công đạo một ít chuyện khác một đêm không nói chuyện Tiếu Phong trải qua cả đêm an ổn giấc ngủ lúc sau bị không chế di chứng đã khôi phục thất thất bát bát chỉ là này cùng nhau tới luôn có loại trung quanh thay đổi cái bộ dáng cảm giác. Ra liều chạy ngoại, trung quanh đã sớm không phải cái kia đoàn xe đóng quân địa phương. Gió lạnh phơ phất, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt hàm vị, mà xem trung quanh có vài phần quen thuộc cảnh sắc làm Tiếu Phong trong lòng kinh nghi không thôi. Lại đi phía trước nhiều đi vài bước, nhìn quanh một chút bốn phía, Tiếu Phong xác định trong lòng ý tưởng. Nơi này không phải nàng cùng dương dương. Không. la ám. Đêm túc bờ biển cái kia thôn trang phụ cận, mà đại khái vị trí đã ở vào tê thị bên ngoài, nàng thế nhưng không biết khi nào đến nơi này. Không có chờ đợi quá dài, Tiếu Phong liền nên đón An Dục Nôn cùng Tiếu Diệu phụ tử hai người vừa đi vừa ở tranh chấp chút cái gì, từ xa tới gần hướng bên này đã đi tới. Cuối cùng kết quả tựa hồ là An Dục Nôn bị thua, khỏe miệng hướng về phía trước chiều chiều sau, dứt khoát đem mặt vận hướng về phía một bên. ma tiếu rượu còn lại là đầy mặt đắc ý nhướng mày sau hướng về tiếu phong liên tục vẫy tay tiếu phong cười cũng hướng hai người chào hỏi chờ đến ba người một tập hợp sau tiếu phong từ dò hỏi kết quả tới xem xác định vài giờ tin tức một là bọn họ hiện tại xác thật đã rời đi với thị nhị là tiểu đội trung nhân viên bị an dục ngôn giải tán tam là bọn họ ba người giống như muốn bắt đầu toàn ra ở mạn thế chung nơi nơi đi dạo sinh sống Cứ việc an dục nôn mỹ danh rằng nói là do hỏi các khu vực vi rút biến dị nghiêm trọng cùng không, nhưng Tiếu Phong luôn là phi thường hoài nghi mục đích của hắn thật sự như vậy đại công vô tư. Bất quá, gần nhất quá lại là thật sự tương đối mệt. Ở mặt thế chung nếu là một đường đồng hành nói, không riêng có thể đem gần nhất đã phát sinh sự tình châm lại, trải vớt rõ ràng, không chuẩn còn có thể làm ba người chi gian quan hệ phối hợp càng thêm hảo. Sự tình liền như vậy tùy ý gõ định hảo. Ba người hiện tại liền chờ ngày mai qua đi liền bắt đầu xuất phát. Đến nỗi hôm nay vì cái gì không đi, chủ yếu là An Dục Nôn, Tiếu Diệu hai người tưởng ở bờ biển nhiều đãi một ngày. Tiếu Diệu chỉ do là tiểu hài từ tâm tính, muốn ở bờ biển chơi đùa một chút. Mà An Dục Nôn còn lại là một khắc phiên ý tưởng. Ba người tùy hứng quyết định ở bờ biển thôn trang lại nhiều dừng lại một ngày. nay ở mặt thế bùng nổ sâu đã rất ít có thể có cái này nhàn nhã thời gian tới thả lỏng thể xác và tinh thần. Phần lớn đều là mệt mỏi buôn tẩu cùng với như thế nào tăng cường tự thân thực lực. Cho nên lại lần nữa đối đai vấn đề này thời điểm, cũng hoàn toàn không xem như quá mức quyết định. Một nhà ba người ở bờ biển chơi đùa phi thường tận hứng, trung gian ngẫu nhiên mấy cái biến dị động vật toát ra đầu tới muốn làm cái đột nhiên tập kích, cũng đều bị an dục nôn nhẹ nhàng giải quyết rớt. Tiếu Phong cùng Tiếu Diệu chỉ lo lẫn nhau hướng đối phương trên người bắt thủy, vui cười đùa giỡn. Thỉnh thoảng còn sẽ đem an Dục nôn trở thành biện ngắm, làm hắn cảm thụ một chút bị nước biển xối một thân toan sảng. Thời gian thực mau liền đến ban đêm, ăn qua cơm chiều sau chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiếu Phong, Tiếu Diệu mẫu tử hai người muốn loa ở trong phòng, chuẩn bị một hồi nói chút lặng lẽ lời nói cùng với thảo luận người nào đó gần nhất quỷ dị biến hóa đến tột cùng là tốt là xấu. Bất quá là đi tắm rửa một cái công phu, tiếu rượu liền không biết bị an Dục nôn lấy cái gì lý do cấp chi đi rồi, chờ đến tiếu phong vừa mới tắm rửa xong liền nhìn đến ngồi ở trên giường như là đợi hồi lâu an Dục nôn. Hắn có chút nhàm chán lười nhác ngồi ở mép giường, chân dài theo thời gian trôi qua bắt đầu bực bội trên mặt đất điểm điểm. Lông mày nhăn lại, trên mặt một loại thâm trầm tự hỏi nghiêm túc bộ dáng, xem tiếu phong nhẫn cười không cấm. Đến tột cùng là sự tình gì có thể làm An Dục Nôn như vậy? Còn chưa chờ Tiếu Phong lại nhiều nhìn xem An Dục Nôn dối dám biểu tình, ngay sau đó nàng đã bị phục hồi tinh thần lại An Dục Nôn đứng lên không nói hai lời một phen lôi ra phòng, hướng về bên ngoài đi đến. Cứ như vậy, không hiểu ra sao Tiếu Phong bị An Dục Nôn nắm tay đi ra tá túc phòng úc. Ngay từ đầu, Tiếu Phong còn không có làm hiểu An Dục Nôn rốt cuộc muốn làm gì. Thẳng đến hắn mang theo chính mình chui qua lan can trực tiếp hướng bãi biển biên đi đến thời điểm, tài lược hơi trong lòng có chút suy đoán. Lúc này trong trời đêm treo ánh trăng so lần trước nàng xem muốn sáng rất nhiều, ba tới xuống tới hoa dâm ở trên mặt biển trôi nổi lập lòe, ngẫu nhiên sóng biển quay cuồng trung lộ ra càng thêm mắt sáng ánh sáng một thể mà qua. Hai người quang chân đạp lên trên bờ cát, ở mênh mông vô bờ biển rộng bên hai hai tương vọng. Dưới ánh trăng An dục ngôn tuấn mỹ giống như thần chi bắt mắt. Nhìn chăm chú Tiếu Phong trong mắt sáng rọi bức người. An Dục Nôn hướng về phía Tiếu Phong cười cười, sau đó tiếp tục kéo tay nàng, lúc này mới bắt đầu không chút hoang mang hướng về trong nước đi vào. Có một lần cùng ám xuống biển trải qua, Tiếu Phong lần này cũng không cho rằng an Dục Nôn là muốn lôi kéo chính mình cùng nhau tuất tình. Đại thủy sâu đến nhất định trình độ sau, an Dục Nôn phất phất tay. thế nhưng đưa tới một tảng lớn sáng lên sứa quay chung quanh ở hai người chung quanh yên lặng tản ra u lam ánh sáng màu mang lang quang đem an dục nôn mặt ánh lượng, có thể cho tiếu phong rõ ràng nhìn đến trên mặt hắn biểu tình che giấu không được tiểu đắc ý cùng với một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng tiếu phong đầy mặt khó hiểu hơi hơi nghiêng đầu không biết an dục nôn lần này hành vi là ý gì Liên thấy an dục nôn từ trong biển tùy tay bắt tới một con sáng lên sứa đặt ở trong lòng bàn tay hướng tiếu phong triển lãm, trong suốt trong thân thể phóng thích mắt thường có thể thấy được điện lưu mắng mắng rung động này chỉ sứa cùng lần trước cám cấp tiếu phong xem hoàn toàn bất đồng. Dầu có công kích tính thả phân bố ra một loại lượng màu lam chất lỏng. Tiếu phong chỉ là to mò sở trường chỉ đụng chạm một chút cái kia màu lam chất lỏng đã bị này cường đại công hiệu tê mọi toàn thân đều không thể nhúc ních. chờ đến qua đi vài phút sau mới dần dần biến mất đi xuống cái kia ám đã từng cho ngươi sứa là bị khống chế quá cho nên mới cùng cái ma ốm giống nhau an dục ngôn ngôn ngữ xác định hướng về tiếu phong nói xưa ở hắn trong tay qua lại du đãng không ngừng ngẫu nhiên phun ra ra tê mọi chất lỏng đối an dục ngôn tựa hồ cũng không bất luận cái gì tác dụng tiếu phong cảm thấy buồn cười chờ từ tê mọi trạng thái khôi phục lại sau cũng không có trả lời trước an dục luôn nói mà là bĩu môi trên mặt mang theo thâm ý tỉ mỉ đem an dục nôn biểu tình nhìn cái biến an dục nôn tựa hồ biết nàng ở cái này bờ biển phát sinh quá cái gì sao cho nên đâu này lại có cái gì vấn đề đem an dục nôn qua lại xem không được tự nhiên về sau tiếu phong mới hảo tâm buông tha hắn ngược lại mở miệng hồi hỏi hắn là có mục đích tính tiếp cận ngươi cái này là vấn đề lớn nhất Tiếu phong tựa hồ cũng không để ý ngữ khí có chút làm an dục nôn cảm thấy không lớn vui vẻ, bàn tay chung sứa cũng bởi vậy gặp tội lớn. Ở an dục nôn vài lần trương đóng mở hợp nắm chặt bàn tay dưới tình huống, rốt cuộc này chỉ khổ bức biến dị sứa con hoàn toàn rời đi thế giới này. Ta cảm thấy cái này cũng không phải vấn đề lớn nhất, hiện tại vấn đề lớn nhất là ngươi vì cái gì biết ngày đó buổi tối ở bờ biển đã xảy ra cái gì. Ngươi không phải không ở ta bên người sao. Tiếu Phong tiếp tục trêu đùa An Dục Nôn, trong mắt đôi đầy ý cười. Kia chỉ hồ ly, cùng ta tâm thần liên tiếp. Nó có khả năng nhìn đến hình ảnh cũng sẽ truyền lại đến ta đại não chung. An Dục Nôn mạc danh trầm mặc sau khi, mới ánh mắt phiêu hướng một bên hướng Tiếu Phong giải thích. Tiếu Phong không đành lòng lại trêu đùa An Dục Nôn, nếu không một hồi ngạo kiểu lên nàng nên đau đầu. Tiếu Phong kéo hắn bàn tay, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay. Nàng ánh mắt kiên định nhìn An Dục Nôn. Hướng hắn mở miệng. An dục nôn, ta là thích ngươi. Ít nhất hiện tại là như thế này, nếu là muốn cho ta vẫn luôn liên tục loại này cảm tình nói, về sau liền phải xem biểu hiện của ngươi. Đương nhiên, ta cảm thấy hiện tại so với ta tới, nào đó tiểu hài tử tựa hồ càng thêm khó hống. Nghe được lời này an dục nôn trên mặt biểu tình từ ngay từ đầu bất an ngược lại buông xuống chính mình vẫn luôn dẫn theo tâm, trước kia không thèm để ý là bởi vì không thích. Mà hiện tại lại là bức thiết hy vọng Tiếu Phong có thể nói ra làm chính mình an tâm nói tới bảo đảm. Ít nhất cho hắn biết Tiếu Phong đối chính mình hay không để ý. Trải qua qua ám tử giữa trên chân, An Dục Nôn cảm nhận được mạc danh nguy cơ cảm lạng yên đánh lút lại. Chỉ cần ngươi là của ta, cái gì khó khăn đều không tính khó khăn. An Dục Nôn hồi nắm Tiếu Phong tay, ở mê người dưới ánh trăng túi đầu thân thượng Tiếu Phong ngôi. Lúc này... hai người chung quanh trải rộng lượng màu lam quang mang đem quanh thân chiếu giỏi giống như ban ngày theo gió biển dũng lại đây bỏ sóng ở chung quanh trải qua kéo trong nước ánh sáng tùy sóng lập lòe cảnh sát vừa lúc dẫn người trầm mê buổi sáng nổi lên sáng sớm tiếu rượu ở trong phòng không có nhìn đến tiếu phong khi vẫn là rất là sốt ruột chẳng qua ở lại đi an dục nôn trong phòng nhìn một lần sau cũng không có phát hiện an giục nôn mặc danh hắn tựa hồ hiểu được cái gì Chờ đến An Dục Nôn, Tiếu Phong hai người ngọt ngào khi trở về, Tiếu Diệu đứng ở phòng trước đôi tay ôm ngực lạnh mặt, đôi mắt hình viên đạn không được hướng về hai người hô hô bay vụt qua đi. Thấy vậy Tiếu Phong đỏ mặt lên, chạy nhanh tránh thoát An Dục Nôn nắm lấy tay nàng. Đại tử không gian lấy ra cái bàn cùng đồ ăn, ba người ăn no nê một đốn sau bắt đầu thương nghị chuẩn bị hướng phương diện kia lộ tuyến đi. Tiếu Phong đối với lộ tuyến cũng không bất luận cái gì nghiên cứu. Sử căm nhìn phụ tử hai người một lời ta một ngữ thảo luận đến kịch liệt, đầu chung đột nhiên liền hiện lên một ít có không. Dựa theo cốt truyện trình tự phát triển, lúc này An Dục Nôn hẳn là ở khí thế ngất trời thành lập hắn An gia căn cứ mà không phải giống như bây giờ bồi nàng cùng tiếu rượu tại đây mà thế trung đi dạo. Bất quá, tuy tiện cốt truyện oai đến bà ngoại gia. Nếu, An Dục Nôn cũng không có giống cốt truyện phát triển như vậy chuẩn bị thành lập căn cứ, như vậy. Nang Liên có thể chuyên tâm cùng An Dục Nôn, Tiếu Diệu tại đây mà thế chung vui sướng đi xuống đi. Có Tăng Thi sợ cái gì, chẳng sợ thế giới hủy diệt cũng là đáng giá. nay không lâu sau, An Dục Nôn, Tiếu Diệu hai người rốt cuộc quyết định hảo sắp sửa tiến hành lộ tuyến kế hoạch, chuẩn bị theo P thị phương hướng đi hướng ý thị cùng N thị trung gian. Bởi vì phía trước theo thành phố B căn cứ nội đồn đãi, nơi đó có bí ẩn tổ chức cơ cấu đã bắt đầu xuống tay tiến hành vi rút bài Tra nghiên cứu. Phía trước Tiếu diệu tiến đến lãnh địa trung cũng không có bắt được nhiều ít màu đỏ thiên thạch, bất quá còn sót lại kia mấy khối năng lượng cực cao thiên thạch không có khả năng sẽ bị ám sợ từ bỏ, rõ ràng là hắn cố ý lưu lại đưa cho bọn họ. Đối này, an dục ngôn khịt múi coi thường. Nếu đều miễn phí đưa cho bọn họ, nếu là không nghiên cứu ra cái một vài thật đúng là thực xin lỗi tang Thi Hoàng Nhật Tâm. Thực nghiệm có thể chờ đến nhàn hạ thời điểm lại nói. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là cùng đi này mà thế sau thế giới dạo thượng mở dạo, thuận tiện cùng Tiếu Phong, Tiếu Diệu hai người chi gian làm quen một chút đối phương. Hắn nếu nhận định Tiếu Phong, vậy sẽ không thay đổi. Ba người trung an dục nôn, Tiếu Phong hai người là có không gian, cho nên một ít nhỏ vụn đồ vật thu thập lên đảo cũng không tính như thế nào phiền thoái. Đem sở hữu hết thể đều thu thập song sau, ba người hướng về cái thứ nhất mục đích địa, ưu thị tiến quân. Ưu thị khoảng cách quê thị không xa, V khu phố Tăng Thi dị biến trình độ đã sớm bị an dục nôn sở kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, hiện tại liền phải đi địa phương khác tra xét một chút tin tức. Nếu là dị biến trình độ bất đồng, đó chính là cái kia bệnh độc nguyên dịch chiếm cứ cực đại tác dụng. Lúc trước trộm đi bệnh độc nguyên dịch người nhưng cũng không có biến thành Tăng Thi, nếu là trốn ra V thị. Rất có khả năng sẽ đem chế tác vì rút tư liệu qua tay bán cho có chút khác tâm tư tổ chức trong tay. Này đó tổ chức cũng không phải là gần chỉ có mấy cái thành viên là có thể so được với, trong đó năng lực bao lớn. An dục ngôn chính là biết đến rõ ràng. Đáng tiếc, phát hiện bệnh độc nguyên dịch bị ám ra hỏa kia cấp toàn bộ hướng sạch. Lúc sau tới rồi xuất phát thời điểm, an dục ngôn lái xe, tiếu phong ngồi ở ghế phụ chỗ, mà tiếu rượu một mình ngồi ở hậu tòa. Một nhà ba người cứ như vậy chuẩn bị bắt đầu mạng thế hành trình. lần này ba người lộ trình so với từ thành phố b đi hướng b thị chi gian trải qua đủ loại trắc trở tương đối tới nói nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió làm người cảm thấy có phải hay không phía trước đoàn xe chung đã chịu mạc danh nguyền rủa một đường mới có thể nhiều như vậy xuyễn trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy chỉ xui xẻo tang thi đột nhiên toát ra tới ở ngoài cũng không mặt khác phiền thoái ba người một đường thuận lợi tới ưu thị quanh thân một đoạn này thời gian ở chung chung tiếu phong xem như nhìn ra an dục nôn Tiếu rượu hai phụ tử chi gian ngạo kiều trình độ đại quyết đấu. Phía trước rõ ràng ở nàng cùng ám biến mất kia đoạn thời gian, hai người ở chung giống như hài hòa. Nhưng chờ nàng một hồi tới, tiếu rượu liền lại bắt đầu đối an Dục nôn nhìn như không thấy. Nhưng thật ra an Dục nôn vẫn là kiên trì đối tiếu rượu vẻ mặt ôn hòa, kia cổ nóng hổi kính nhi xem tiếu phong trên người nổi ra gà ứa ra. Kết quả, nhiệt mặt dán lên lánh ngông, Hiện nhiên, An Dục Nôn hiện tại yêu cầu thời gian cùng với nào đó cơ hội tới hòa hoan hắn cùng Tiếu Diệu hai người chi gian quan hệ. Tiếu Phong ở một bên đối hai phụ tử chi gian sự tình bình tĩnh làm trò bàn quan, không trộn lẫn đi vào. Này rồi dám ân đoán tình thù vẫn là làm hai người chính mình giải quyết đi. Bất quá lấy Tiếu Diệu tính cách hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ An Dục Nôn, vậy xem An Dục Nôn nỗ lực. Thời gian còn có rất nhiều, vậy chậm rãi tiến hành đi. ưu thị quanh thân vẫn là có rất nhiều người sống sót tồn tại. Ba người ở phía trước đi vào nhất định đoạn đường thời điểm đã đi xuống xe đi bộ. Một là bởi vì phía trước cái chắn vật quá nhiều nhị là muốn hiểu biết một chút cái này địa phương tang thi tiến hóa trình độ. Mà ba người đi vào địa phương là một cái hơi tiêu điều loại nhỏ căn cứ. Căn cứ trước cửa quặng cú chỉ có hai ba cá nhân tiến vào trong căn cứ mặt giải một chút chung quanh tin tức. Có thể càng thêm phương tiện ba người đối tang thi tiến hóa bài tra. Ba người quần áo ngăn nắp, hiển nhiên cũng không giống những cái đó không có thực lực mà quần áo tả tơi mọi người như vậy thực lực nhỏ yếu. Cương đại thực lực đến nơi nào đều là chiếm cứ ưu thế, ở căn cứ thủ vệ chung chỉ là đơn giản kiểm tra rồi vài cái liền bị thả đi vào. Loại nhỏ căn cứ so ra kém thành phố B căn cứ quy mô, chỉ là có mấy cái tương đối đơn sơ phân chia mô khối mà thôi. An Dục nôn mấy người không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đi nhiệm vụ khu. Rốt cuộc nhiệm vụ khu thường xuyên tuyên bố nhiệm vụ, đối một ít tin tức hiểu biết tương đối kỹ càng tỉ mỉ, kịp thời. Chỉ là, còn chưa chờ ba người tới nhiệm vụ khu, liền thấy một tên béo vội vội vàng vàng ở hai cái hộ vệ nâng hạ từ xa tới gần chạy tới bọn họ trước mặt. Liên ở căn cứ chung có vài phần lãnh đạo quyền mập mạp thở hổn hển chạy đến bọn họ ba người trước mặt thời điểm. Tiếu phong ngẩng đầu rất là khó hiểu nhìn mập mạp đầu tiên là không lưng đỡ lấy đùi từng ngụm từng ngụm thở dốc nửa ngày sau mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt cười nịnh nhìn nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Theo chạy động kéo không thường vận động thân thể thượng thịt mỡ run lên run lên, mồ hôi ướt đẫm chung, mập mạp meo lại đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm trước mặt ba người nhìn qua đi. Ba người chung, một nam một nữ một tiểu hài tử. Bùn hẳn là chuyện này muốn làm ơn trong đó nam nhân kia. Chỉ là xem hắn kia yếu đuối mong manh bộ dáng. Vẫn là đứng ở bên cạnh sách theo một phen đại khảm đao nữ nhân thoạt nhìn tương đối đáng tin cậy một ít. Xem kia nữ nhân cầm khảm đao một bộ tiêu sái bộ dáng. Hiện nhiên là có không yếu thực lực, hắn cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút muốn như thế nào mở miệng. Ngươi có cái gì phải đối chúng ta nói? Mập mạp một bộ nghẹn không nói giống như táo bón biểu tình làm tiếu phong xem chứng đau, chạy nhanh bỏ dở mập mạp đất ủ, làm hắn mở miệng. Hơn nữa, vì cái gì không đối với an dục luôn nói, ngược lại đối với nàng nói. Tiếu Phong tự nhận là chính mình là cái nhu nhược ngộ tử, cũng không thể gánh vác khởi tương đối trọng đại sự tình. Các vị cương giả, ta hôm nay là muốn làm ơn các ngươi một việc. Ở chúng ta căn cứ không xa địa phương đột nhiên xuất hiện một con kỳ quái động vật, đem chung quanh mấy cái căn cứ chung đi ra ngoài nhân viên cắn thương, đến chết không ít. Vừa thấy các ngươi chính là thực lực cường đại người. Có thể hay không giúp chúng ta đem kia chỉ động vật giết chết. Mập mạp nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, tiếu phong đó là mày chính là vừa nhíu. Như thế nào đi nơi nào. Nơi nào liền có chuyện tự động tìm tới môn tới, đối với loại này đột nhiên ủy thác, tiếu phong cũng không tưởng đáp ứng. Luôn có loại đáp ứng rồi liền sẽ bị chuyện phiền toái quấn thân đến dự cảm. Không chờ tiếu phong mở miệng, bên cạnh an rục ngôn liền giơ tay ngăn cản nàng. Ngược lại trên mặt mang cười khẩn nhìn chằm chằm mập mạp mở miệng. Làm như vậy, chúng ta lại có thể có chỗ tốt gì? Đi lên liền trực tiếp nói chỗ tốt an dục ngôn là không có khả năng đi miễn phí vì người khác làm áo cưới, nếu là không có vài phần ích lợi ai sẽ đi làm này đó tốn công vô ích sự tình. Hơn nữa, đều tới rồi làm ơn căn cứ người ngoài trình độ, nói vậy cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Cái này, chúng ta mấy cái căn cứ hội hợp hỏa thấu ra nhất định tinh hoạch, Vật tư khen thưởng, hơn nữa kia chỉ biến dị động vật cư trú nơi theo nghe nói có vài món thần kỳ bảo bối tồn tại. Mập mạp trả lời An Dục Nôn hỏi chuyện khi hiển nhiên cũng không để bụng, ở hắn vào trước là chủ dưới. Cho rằng An Dục Nôn bất quá là cái tiểu bạch kiểm, dựa thân thể thượng vị một người nam nhân. Nếu là không có gương mặt kia, sao có thể ở tiếu phong cường đại như vậy lại Mỹ lệ nữ tính bên người. liền tại đây Mỹ lệ hiểu lầm hạ. An Dục nôn thành ăn cơm mềm sen lẫn trong tiếu phong bên cạnh tiểu bạch kiểm. An Dục nôn cũng không có chú ý tới mập mạp thái độ như thế nào, nghe tới có bảo bối thời điểm, hắn ánh mắt sáng lên, hiển nhiên mập mạp những lời này khiến cho hắn hứng thú. Xin lỗi, chúng ta cũng không có thời gian đi giúp các ngươi làm này đó. An Dục nôn ở yên lặng tính toán cũng không có tiếp tục nói chuyện thời điểm, rốt cuộc chờ đến tiếu phong mở miệng, lại là một phen làm mập mạp kế hoạch thất bại, cảm thấy thương tâm nói. Tiếu phong cũng không tưởng lại cành mẹ để cành con vốn dĩ lần này đi vào cái này tiểu căn cứ chẳng qua vì thám thính tin tức nếu là lại tiếp thu cái này ủy thác nói Tiếu phong trong lòng yên lặng nghĩ đến lấy chính mình nhiều thai nạn thể chất phòng chừng lần này ủy thác nếu là hoàn thành nói cũng sẽ không quá mức với đơn giản hoành an dục nôn liếc mắt một cái Tiếu phong ý nguyện biểu đạt rõ ràng an dục nôn bất đắc dĩ chỉ có thể tiêu tâm tư an tính đại ở một bên Một bộ lấy Tiếu Phong cầm đầu thành thật ngoan ngoãn, cái này làm cho một bên Tiếu Diệu Minh cười trộm không thôi. Chính là, chúng ta, không cần nhiều lời, chúng ta lần này tiến đến bất quá là muốn hiểu biết một chút ưu thị tang thi nhiều nhất địa phương ở đâu, cũng không tiện đường tiếp cái này bị thác. Tiếu Phong đối với mập mạp lãnh đạm mở miệng, nàng hạ quyết tâm không chuẩn bị tiếp thu cái này bị thác. Mà mập mạp ở ngay từ đầu nghe được Tiếu Phong quả quyết cự tuyệt nói khi là vẻ mặt vẻ vải. Mà khi sau khi nghe được biên nói khi đột nhiên trên mặt lại là một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Ai? Vậy có thể? vừa lúc là tiện đường, cái tiêu biến dị động vật nơi vị trí liền ở vào ưu thị tăng thi đàn tập trung địa phương, là siêu tập vật tư chủ yếu địa điểm. Nếu không chúng ta mấy cái căn cứ trung liền sẽ không có như vậy nhiều thương vong. Mập mạp vẻ mặt khẩn cầu biểu tình nhìn tiêu phong, trong mắt một tia tinh quang hiện lên ngay sau đó nhanh chóng biến mất không thấy. Tiếu phong hết trô nói rồi một lát, như vậy vừa khéo. Đều ở cùng cái địa phương. Quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi một lớn một nhỏ ý kiến, không biết bọn họ là tính thế nào. Ý theo chính mình ý kiến chính là không tiếp thu cái này bị thác, gần nhất phát sinh hố người sự tỉnh quá nhiều, làm đến tiếu phong đều đã bắt đầu trông gà hoa quốc. An dục nôn, tiếu diệu hai người đối này nhưng thật ra cũng không có cảm thấy có cái gì nhưng lo lắng, trùng hợp lại đều là cùng cái địa phương. tiếu rượu là không sao cả mà an dục nôn đối với bảo vật theo đuổi hiển nhiên là muốn tiếu phong tiếp được cái này ủy thác thấy vậy tiếu phong chỉ có thể đối với mập mạp gật gật đầu tỏ vẻ tiếp được hắn cái này ủy thác lúc sau lại từ căn cứ chỗ thu hoạch không ít về bản địa tình báo sau ba người mới ra căn cứ đại môn chuẩn bị hướng lần này mục đích địa chạy đến biến dị động vật là bộ dáng gì mập mạp cũng không có công đạo đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ Chẳng qua đại khái miêu tả một chút nó bên ngoài, hình thái, cụ thể cũng không có nhiều quá kỹ càng tỉ mỉ giải thích, cái này làm cho Tiếu Phong không khỏi thật sâu mà hoài nghi mập mạp trong miệng theo như lời nói đến tột cùng thật giả. Đơn giản cũng là cùng đường, làm theo khả năng liền hảo. Cùng lắm thì liền không đi quản cái kia bị thác. Dù sao nàng lúc ấy nói cũng là làm hết sức. Đến nỗi hoàn thành khen thưởng vẫn là phải đợi bọn họ cầm biến dị động vật trên người đồ vật sau khi trở về mới có thể đem khen thưởng phát đến bọn họ trong tay. Đem tâm thái phong khoáng, Tiếu Phong đi theo hai người hướng về tang thi tụ tập địa phương tiến quân. Chẳng qua, Tiếu Phong tính toán tốc chiến tốc thắng kế hoạch hiển nhiên cũng không thể thực hiện. Ở một chỗ sụp xuống phòng ở trước, Tiếu Phong nhìn ở bọn họ ba người trước mặt đứng một người quần áo tả tơi đại hán, từ hắn dâu ria sông sàm. Tang thương trên mặt rất khó tìm đến trong trí nhớ nguyên lai bộ dáng. Người nam nhân này là Tiếu Phong ở mặt thế bùng nổ sau gia nhập cái thứ nhất tiểu đội khi đội trưởng, Vương ông ở siêu thị khi cùng nữ chủ hoa tuyết đan bọn họ phân biệt khi, nàng còn tưởng rằng chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại mặt. Ai ngờ tại đây ưu thị thế nhưng có thể gặp phải. Ngươi, ngươi là Tiếu Phong. Hồi lâu không thấy, Vương Ngông mang theo một chút trần trờ không xác định hướng về Tiếu Phong mở miệng hỏi. Một đôi dơ bẩn đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc tay lo sợ bất an nắm chặt góc áo, tăng thương trên mặt mang theo kích động biểu tình, tựa hồ có thể cùng Tiếu Phong gặp lại là kiện phi thường may mắn sự tình. Là, Vương đội trưởng, ta là Tiếu Phong. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không phải đi theo quân đội đi thành phố B sao? Tiếu Phong nhìn thấy Vương mông cũng là đặc biệt ngoài ý muốn. cứ việc mạc thế vừa mới bùng nổ khi tổ cái thứ nhất tiểu đội làm nàng hiện tại nhớ tới tất cả đều là một ít không tốt hồi ức nhưng là vương mông cái này đội trưởng ở lúc ấy lại là cũng không có đối nàng cùng tiếu rượu đã làm không tốt sự tình đừng nói nữa lúc ấy ngươi cùng ngươi nhi tử rời đi siêu thị sau chúng ta một đường hướng về thành phố b căn cứ đuổi, trong lúc hoa tuyết đan bởi vì dị năng bị ngay lúc đó quan quân coi trọng minh ca bọn họ đều bị nàng ở nửa đường cấp giết chết Ngay cả chúng ta này đó vô tội đều đã chịu liên lụy. Cũng chính là ta vận khí tốt, cho nên may mắn trốn thoát. Vương Mông nói một đại đoạn lời nói sau, dừng dừng lại tiếp tục nói đến. Lúc này hắn cảm xúc đã xu với ổn định, lại lần nữa nói ra nói liền trở nên cùng phía trước so sánh với muốn bình tĩnh nhiều. Lúc sau, ta một đường đào vong liền tới tới rồi nơi này. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể lại lần nữa đụng tới ngươi. Này thật là trời cao an bài. Nói đến nơi đây, Vương ông ngữ khí làm Tiếu Phong nghe có chút biệt yếu, Vội vàng đem đứng ở bên người nàng chờ đến không kiên nhẫn một lớn một nhỏ giới thiệu cho Vương ông, Tiếu Diệu hắn hẳn là biết, chính là An Dục Nôn hẳn là lần đầu tiên thấy. Ta nhi tử Tiếu Diệu, vị này chính là Ngươi Hảo, ta là Tiếu Phong trợ phu, An Dục Nôn. Tiếu Phong giới thiệu Tiếu Diệu thời điểm không có nhiều quá lãng phí tâm, chờ một vòng đến An Dục Nôn lại không biết muốn như thế nào mở miệng Hảo. Tuy rằng hai người quan hệ đã xác định, chính là tiếu rượu nơi đó còn không có quá con đâu. Tiếu Phong lời nói mới vừa không biết như thế nào tiếp tục nói tiếp. Một bên an Dục nồn phi thường săn sóc thế tiếu Phong nói xong hạ nửa câu lời nói. Soái khí khuôn mặt thượng treo ôn nhu ý cười nhìn tiếu Phong, cố tình bỏ qua rất tiếu rượu đầu coi lại đây đôi mắt hình viên đạn. Tạo thành kết quả, giống như là bom trực tiếp quanh tạc lại đây giống nhau. Ít nhất ở vương mông trên người có thể đầy đủ thể hiện ra. Trên mặt hắn vừa mới treo lên tươi cười đang nghe đến an Dục nôn một câu khi ngốc lăng một lát, khỏe miệng chậm rãi rũ xuống. Chờ đến lại đây sau khi, mới ngạnh sinh sinh tiếp tục treo lên gương mặt tươi cười hướng về phía tiếu phong bọn họ cười nói đến. Chỉ là kia cường trang tươi cười làm người nhìn, chỉ có không thoải mái. Ngươi hảo, ta là lúc ấy tiếu phong ở tiểu khu khi hàng xóm, vẫn luôn không có gặp qua người, không nghĩ tới thế nhưng lớn lên như thế xoáy khí. tranh không được có thể thắng được tiếu phong phương tâm khô Cần nói bật thốt lên sau vương mông trên mặt biểu tình đã bị hắn khống chế được khôi phục bình thường vương đội trưởng ngươi ở chỗ này có hay không nhìn đến quá quy mô khá lớn tang thi đàn cùng một con kỳ quái biến dị sinh vật tiếu phong tuy rằng rất muốn đem căn cứ mập mạp vị thác ném ở một bên chính là ở đụng tới vương mông sau vẫn là không nhịn xuống liền cùng nhau đều hỏi ra tới không hoàn thành lại nói không hoàn thành các ngươi Các người hỏi hai vấn đề vừa vặn đều ở cùng cái địa phương, ta hôm nay cũng không có sự tình muốn nội, liền mang các người qua đi đi. Vương Mông đang nghe đến Tiếu Phong nửa câu đầu lời nói thời điểm còn không có như thế nào, chỉ là đang nghe đến biến dị động vật khi khỏe miệng bí ẩn hướng về một bên chịu chịu, ngay sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường nhìn Tiếu Phong bọn họ nhiệt tình nói ra chính mình muốn hỗ trợ ý tưởng. Đối mặt Vương Mông như thế nhiệt tình, Tiếu Phong có chút không quá thích ứng Vừa định thoái thác một chút thời điểm, bên cạnh An dục ngôn lặng lẽ nắm chặt một chút tay nàng, thế Tiếu Phong mở miệng tiếp nhận rồi Vương Ngông đề nghị. Tốt! Vậy phiên thoái Vương đội trưởng. Tiếu Phong nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, chờ đến Vương Ngông ở phía trước biên dẫn đường thời điểm mới kéo kéo bên cạnh An dục ngôn góc áo hướng hắn dơ dơ lên mi tỏ vẻ chính mình nghi vấn. An dục ngôn dơ tay thả ra tinh thần dị năng cái chắn tròng lên ba người trên người sau, mới không nhanh không chậm đã mở miệng. Người này có vấn đề. Vương Ngông có vấn đề. Tiếu Phong có chút không hiểu An Dục Nôn nói ra nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Vừa mới cùng Vương Ngông tương Phùng hẳn là sẽ không đã bị hắn tính kế đi. Hơn nữa Vương Ngông hẳn là cũng không phải người như vậy, ít nhất ở siêu thị khi biểu hiện vẫn là rất là quân tử. An Dục Nôn ngẩng đầu nhìn nhìn Vương Ngông bóng dáng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nhạo một tiếng sau mới đối với Tiếu Phong mở miệng nói. Từ hắn biểu hiện tới xem. rõ ràng là có quỷ. đợi lát nữa ngươi muốn chính mình ở lâu mấy cái tâm nhãn, không cần quá ngốc. Tiếu Phong bắt đầu vẫn là phi thường nghiêm túc nghe An Dục nôn đối nàng dặn dò, chỉ là nghe nghe liền cảm giác không phải cái kia ý tứ, cái gì kêu không cần quá ngốc, nàng ngốc sao? Không phục hướng về phía An Dục nôn kéo kéo khoe miệng, Tiếu Phong quay đầu muốn đi tìm Bảo Bối Nhi Tử tìm kiếm ăn ủi lại đang xem đến tiếu rượu cũng là vẻ mặt tán đồng biểu tình sau cảm thấy chính mình muốn chạy nhanh đi sát mấy cái tang thi bình tĩnh bình tĩnh an dục nôn tưởng lời nói đã nói xong chết hồi cái chắn sau ba người đi theo vương ngông phía sau ở hắn dẫn dắt đi xuống hướng cuối cùng mục đích địa này chi gian không biết dẫn đường vương nông ra sao loại tâm tư dọc theo đường đi chỉ lo vùi đầu lên đường cũng không quay đầu lại cùng phía sau ba người liêu thượng một liêu giống như là đi giao nhiệm vụ giống nhau dồn dập Cùng phía trước hoàn toàn bất đồng khác thường biểu hiện làm Tiếu Phong âm thầm đề ra vài phần cảnh giác, có lẽ thật sự giống an dục ngôn theo như lời như vậy, vương mong đối bọn họ có khác sở đồ. Rốt cuộc mặt thế sau, mỗi người đều sẽ có điều biến hóa. Lộ trình không tính thân cận quá, ở Tiếu Phong ba người đuổi tới thời điểm không trung đã bắt đầu dần dần tối sầm xuống dưới, hoàng hôn dư quang phóng ra ở mấy người trên người lôi ra thật dài ảnh ngược, biến hóa không đồng nhất. Nơi này là được. Trung quanh tang thi rất nhiều. Hơn nữa các ngươi theo như lời cái kêu biến dị động vật liền ở cái này hố đất dưới, ta đã từng rất xa gặp qua nó ở hố đất chung lui tới quá vài lần. Đáng tiếc bởi vì quá mức với sợ hãi cũng không có dám nhiều xem vài lần. Cái kêu biến dị động vật lớn lên bộ dáng gì đâu. Tiếu phong nhịn không được hướng vương mông hỏi, được đến trả lời cùng căn cứ mập mạp trả lời không sai biệt lắm giống nhau, đều là mơ hồ không rõ lý do thoái thác. Tiếu Phong trong mắt thần thái biến hóa, lại lần nữa nhìn về phía Vương Ngông, tầm mắt tức khắc lạnh mấy độ. Nhưng nàng vẫn là kiềm chế chính mình trong lòng cảm xúc, quyết định tiếp tục làm Vương Ngông diễn xong trận này diễn. Rốt cuộc, chân chính buộc còn không có lên sân khấu. Các ngươi đợi lát nữa đi xuống thời điểm cần phải cẩn thận một chút, cái kia biến dị động vật đặc biệt hung tàn. Ta liền ở bên ngoài chờ các ngươi đi. Nếu là có cái gì không đối, còn có thể đi tìm người khác xin giúp đỡ. Ân. Chúng ta đây liền đi vào. Tiếu Phong nhưng không cho rằng đến lúc đó này vùng hoang vu giã ngoại có thể chờ tới người khác cứu viện, ngoài miệng ứng Hỏa Vương hung nói, thân thể động tác đi theo An dục luôn, Tiếu Diệu liền phải hạ đến hố đất bên trong. Sắp đến toàn bộ thân thể sắp hoàn toàn tiến vào hố đất bên trong thời điểm, Tiếu Phong vẫn là nhận không đi xuống trong lòng bị tính kế khó chịu, ngược lại ngẩng đầu hướng về phía Vương Ngông hô to. Vương đội trưởng, ngươi cần phải hảo hảo nhìn a. Chờ chúng ta ra tới thời điểm sẽ mang theo ngươi cùng nhau đi, cùng nhau rời đi cái này địa phương quỷ quái. Vương Ngông đang nghe đến Tiếu Phong những lời này thời điểm trên mặt sửng sốt, ngay sau đó trong lòng lộ bột một tiếng, đột nhiên thấy không ổn. Chờ đến Tiếu Phong ba người hoàn toàn hạ tới rồi hố sâu khi, từ bốn phía không biết nơi nào chui ra mười mấy hạng nặng võ trang nam nhân trong tay cầm công nghệ cao vũ khí nhắm ngay Vương Ngông, cách dày nặng ngũ giáp nhìn không thấy dấu ở trong đó biểu tình. từ từ. Cũng không phải như vậy, ta. Vương Ngông còn chưa có nói xong, dẫn đầu một người vươn tay trái hướng về phía trước vung lên. Phóng ra ra một quả thuốc mê bị hung hăng chát ở vương Ngông trên cổ, làm hắn bắt đầu nhìn bốn phía đều có bóng chồng, Ý thức một trận mơ hồ hết sức, hắn cảm giác chính mình lần này muốn xong rồi. Chờ đến vương Ngông hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm thế xịu sau, dẫn đầu phái đi mấy người tiến đến hố đất chung đem đồng dạng hôn mê ba người kéo ra tới. Lúc sau mang theo bốn người thượng một chiếc xe, khai hướng về phía bí mật cứ điểm. Tiếu Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làm bộ hôn mê tùy ý vài người một đường khuôn vác nàng. Chờ đến xác định chung quanh lại vô người khác thời điểm, Tiếu Phong có chút khẩn trương mở mắt nhìn quét bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đống bân lang trước mắt thực nghiệm thiết bị, cùng với các loại nhân thể khí quan trai lọ vại bình. Thoạt nhìn như là làm khoa học thực nghiệm địa phương. Nhưng những cái đó ngâm mình ở chống phân hủy chất lỏng chung chìm nổi nhân loại khí quan lại như là ở không tiếng động nói cho Tiếu Phong nơi này cũng không phải là một cái hảo địa phương. Đối với kia giúp nhân viên nghiên cứu ở trên người nàng tiêm vào chấn định tề, Tiếu Phong chưa khỏi dị năng có thể dễ dàng giải trừ dược hiệu đối nàng tác dụng. Không biết an dục nôn, Tiếu Diệu hiện tại ở nơi nào, Tiếu Phong một cái dùng sức phi thường nhẹ nhàng tránh thoát trên người giam cẩm ném xuống rơi xuống trên người tàn phá dây lưng. Tiếu phong lập tức từ đơn người thiết trên giường đạn ngồi dậy. Trình gian trong phòng không ngừng tiếu phong nơi một cái thiết giường, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng mấy bài, ước chừng 4-5 chục cái ở trong phòng lảng lạng lặng đố. Hơn phân nửa thiết giường đều là trống không, trừ bỏ tiếu phong dưới thân này trương giường ngoại mặt khác thiết giường đều là khoác một tầng vải bố trắng. Từ có thiết giường vải bố trắng thượng hiển lộ ra tới hình người hình dáng tới xem, hiển nhiên phía dưới nằm cũng là nhân loại, cũng không biết sống hay chết. Tiếu phong từ thiết trên giường xuống dưới, mại hướng đại môn bước chân ở về phía trước gần đi rồi vài bước sau đã bị chính mình cấp ngừng lại. Nàng thật mạnh thở dài, nếu là hôm nay đi luôn nói. Đối với chính mình lương tâm này một quan trước sau không qua được. Có thể đem thiết trên giường người đánh thức đã kêu tỉnh đi. Tiếu phong tính toán là tốt, chỉ là đương nàng nhấc lên một chương lại một chương vải bố trắng khi, phía dưới kia đôi hình người thi khối thiếu chút nữa không làm Tiếu phong trực tiếp phun ra. Trong phòng sở hữu thiết trên giường đều là thi thể. Không có một cái người sống tồn tại. Tiếu phong buông xuống trong tay cuối cùng một chương vải bố trắng, làm vải bố trắng lảo đảo lắc lư lại lần nữa trở lại chỗ cũ, cái ở nhắm mắt lại, đầy mặt tái nhuận tiểu nữ hài trên người, đồng thời cũng che lại nàng bị giải phâu thảm không nỡ nhìn thân thể. Đám hôn đàn này. Mặc danh, tiếu phong cảm giác hiện tại chính mình liền sắp nổ mạnh. Vốn là theo an dục nôn ý tứ lẻn vào bí mật này hoa điểm tìm kiếm nghiên cứu khoa học thành quả, chính là hiện tại xem ra chỉ sợ trừ bỏ nhân thể phương diện có thể có điều đột phá ngoại cũng không có quan hệ với tăng thi vi rút manh mối Trừ bỏ trên cơ thể người thượng làm ra một ít biến thái thay đổi ngoại, căn bản là không có đối giải quyết mặt thế tăng thi vi rút nhỏ tí kẹo trợ rút. Kia còn ẩn nút cái con khỉ. Tiếu phong quyết định chính mình muốn chính đại quang minh đánh tiến địch nhân bên trong. còn hắn có thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra tới. Dù sao chính mình chữa khỏi dị năng cũng không phải bài trí, còn có thể thuận đường tìm được An Dung luôn. Tiếu Diệu hai người hành tung. Đứng ở cửa Tiếu Phong lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng nội kia mấy bài thiết trên giường yên lặng nằm thi thể, nhịn xuống trong lòng yêu thương. Nàng đột nhiên quay đầu, lập tức kéo ra trầm trọng cửa sắt. Cửa sắt ngoại cũng là đơn giản màu trắng cấu thành một đạo thật dài ngoại hành lang. Trung gian phân ra mấy cái đường nhỏ không biết thông hướng nơi nào. Chỉ có một người tiếu phong cũng không có cơ trí thông qua cái gì manh mối mà tìm được nào đó thông hướng địch nhân bên trong thông đạo. Cũng không có may mắn bắt được đến bất cứ một cái địch nhân ra tới nghiêm hình bức cung. Khổ bức nàng chỉ có thể một cái thông đạo một cái thông đạo bắt đầu từng cái bài tra. An Dục nôn ở bị đưa đến một gian bị sơn đen soát biến toàn bộ vách tường phòng khi, dọc theo đường đi thân thể bị khẩn trói. Đầu vỏ chân ở mũ giáp bên trong làm hắn nhìn không tới, nghe không được ngoại giới hết thảy, cũng may hắn tinh thần dị năng có thể xem đến bên ngoài hết thảy. Chỉ là ở bị đưa đến phòng này khi, An Dục Nôn dị năng thế nhưng không có hiệu dụng. Chờ đến nhân viên đều từ phòng nội lui tán thời điểm, An Dục Nôn mang theo hứng thú mở mắt, đem trên người vướng bận đồ vật toàn bộ xóa sau, An Dục Nôn vặn vào cổ. Vừa định ở cái này trong phòng cha xét một phen thời điểm, liền nghe thấy không biết từ chỗ nào truyền đến một trận quy luật vỗ tay thanh ở phòng bốn phía vang lên ở tối tăm ánh sáng chung an dục nôn mắt sắc phát hiện trên vách tường đột ngột cả mạ giạt đối diện hắn không ngừng lóe hương quang ngươi là an ra trước thủ lĩnh an dục nôn an tiên sinh đi căn cứ ca mê ra giả quét lại đây hình ảnh nhất nhất đối lập hạ cuối cùng kết quả biểu hiện ngươi chính là an dục nôn đột nhiên vang lên trong thanh âm đang nói đến an dục nôn tên thời điểm thanh tuyến ẩn ẩn cất giấu một ít kích động nửa câu sau chém đinh chặt sắt xác định an dục nôn thân phận khi càng là giống phát hiện thật lớn bảo tàng hưng phấn tâm tình vô pháp tự kiềm chế ta chính là an dục nôn ngươi lại là nào đạo nhân mã bất quá là kẻ hèn một người qua đường giáp thôi nào có ngươi an thống lĩnh thanh danh vang dội bất quá hôm nay rơi xuống tay của ta đảo cũng sẽ không làm nhục ngươi danh vọng trở thành ta vĩ đại thực nghiệm chung một viên đi Ta sẽ làm ngươi đổi một cái thân thể sinh hoạt thậm chí xương bá toàn bộ mạ thế. Theo máy móc trung truyền tới thanh âm dần dần trở nên điên cuồng, an dục nôn đôi mắt nguy hiểm mị lên. Đối với dám đem hắn trở thành thí nghiệm phẩm người, nhưng thật ra không có gặp gỡ quá mấy cái, hôm nay lại nhảy ra tới một cái. Cũng không biết từ nơi nào nhảy ra tới tin tưởng làm hắn cho rằng có thể đắn đo trụ hắn an dục nôn, thật là chê cười. Không nghĩ ở tiếp tục nghe vô nghĩa. An Dục nôn trong tay lưỡi dao gió ngưng tụ, hướng tới đại môn trực tiếp ném qua đi. Vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp đem đại môn chém thành mấy tiệt dị năng lại đã xảy ra dị biến. Ở tới gần đại môn khi phong dị năng mạc danh ngừng lại, ngay sau đó như là đã chịu nào đó không chế nhanh chóng bắn ngược, thẳng đến an Dục nôn mà đến. Giơ tay vài cái liền đem lại bay trở về lưỡi dao gió nhẹ nhàng giải quyết sau, an Dục nôn rốt cuộc nhắc tới một tia hứng thú nhìn nhìn bốn phía. Lại lại lần nữa thực nghiệm vài lần sau, hắn rốt cuộc xác định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vấn đề ra ở phòng này trung trải rộng sơn đen thượng, hiển nhiên là nào đó đặc thù tài liệu chế thành do đó có thể tạo thành công kích bán ngược. Như là đang xem diễn nhìn an dục ngôn từ phát động dị năng đến không hề tiếp tục công kích ghi, trong phòng lần thứ hai vang lên thanh âm. Không cần lại chống cự, phòng này trung đã bố thượng thiên la địa võng. Ngoan ngoan phối hợp ta tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. còn có thể giữ được ngươi một cái mệnh. Hơn nữa ngươi không nghĩ thê tử của ngươi cùng hài tử xảy ra chuyện đi. An Dục nôn đang nghe đến lời này sau, trong ánh mắt đồng tử rụt lại xúc Hắn đây là bị uy hiếp sao? Tiếu phong ở hoa rớt một cái lại một cái cũng không phải nàng muốn thông đạo khi, cũng làm nàng kiến thức tới rồi cái này tổ chức tàn nhẫn. Không riêng gì đống lớn nhân loại thi thể, còn có không ít bị tàn ngược người sống tồn tại. Chỉ là này nhóm người tồn tại còn không bằng chết đi. Thân thể bị cải tạo người không người, quỷ không quỷ, có thậm chí đã mất đi nhân loại tư tưởng bị nhốt ở hình tròn pha lê cháo trung tê kêu giống giận Như vậy pha lê gắn vào tiếu phong lại trải qua một cái thông đạo khi phát hiện suốt một loạt mười mấy theo thứ tự trình tự bài trí ở trên hành lang, hoặc đứng hoặc ngồi xổm loại nhân sinh vật ở pha lê cháo trung mề và hiệu xỉu. Chờ đến tiếu phong trải qua khi, trên quần áo xa lạ sắc thái khiến cho pha lê cháo trung loại nhân sinh vật hứng thú. Từ cái thứ nhất mãnh liệt đánh pha lê cháo phát ra tiếng vang sau, kéo một loạt pha lê cháo chung nhân loại không ngừng lấy thân thể va chạm kia hơi mỏng một tầng pha lê, đối với Tiếu Phong nghe răng trợn mắt. Thật lớn tiếng vang phát ra làm Tiếu Phong trong lòng tức khắc cả kinh, nàng khả năng liền phải bại lộ. Tiếu Phong vì tránh né có khả năng truy kích lại đây địch nhân, tuy tiện chọn lựa một gian nhà ở liền sông đi vào. Chưa từng có nhiều quan sát bốn phía, chỉ là vội vàng mà xem một lần. cũng không có phát hiện có có thể uy hiếp đến nàng đồ vật sau. Tiếu Phong mới động tác cẩn thận ngồi xổm cạnh cửa, đem lỗ thai rán ở trên cửa cẩn thận nghe bên ngoài tiếng vang. Theo Tiếu Phong bởi vì trốn vào trong phòng mà biến mất ở pha lê cháo loại nhân sinh vật trước mắt, cái này làm cho chúng nó càng thêm táo bạo phẫn nộ lên, chú ý đánh pha lê cháo tiếng vang đại sắp đem này đấm toái giống nhau. Như thế thật lớn tiếng vang tự nhiên đưa tới bí mật này cứ điểm trung hộ vệ nhân viên tiến đến xem xét. Tiếu Phong nghe bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân, trong lòng tính toán hay không muốn mạo hiểm một phen, từ trong phòng nhảy đi ra ngoài bắt được cá nhân trở về khảo vấn một phen. May mà cái này ý tưởng vừa mới xuất hiện ở Tiếu Phong trong đầu khi, bên ngoài lại đã xảy ra tân biến hóa, tiếng bước chân bắt đầu gia tăng rồi không ít. Giống như là một đám người chen chúc ở ngoài cửa, đem hành lang chung đất chống toàn bộ chiếm cứ. Sự tình cũng không có kéo dài lâu lắm. Cứ điểm võ trang nhân viên còn chưa có điều động tác. liền nghe thấy pha lê cháo thật mạnh rách nát thanh âm, ngay sau đó tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, sẽ rách thanh. Liên tiếp phát ra, làm chỉ có một môn chi cách thiếu phong kinh hải không thôi. Không nghĩ tới nào đàn loại nhân sinh vật nhanh như vậy là có thể đột phá pha lê cháo cực hạn, nếu là nàng tiến vào lại vãn một ít. Chỉ sợ cũng muốn đối mặt một đám người biến chủng loại cùng cứ điểm võ trang nhân viên đồng thời công kích đối tượng. Con hảo. Nàng lưu đến tương đối mau. Pha lê cháo chung sinh vật năng lực chiến đấu vẫn là rất mạnh, thế nhưng có thể cùng ngoài cửa kia giúp võ trang nhân viên chiến đấu như thế kéo dài. Cũng không biết có thể kiên trì đến bao lâu, rốt cuộc bí mật này cứ điểm hộ vệ võ trang trình độ không chuẩn liền hàm răng đều trang bị thượng. Chuẩn bị sung túc đạn dược cùng loại nhân sinh vật tương chiến, hiển nhiên loại nhân sinh vật ở vào như thế. Ngoài cửa tiếng súng dần dần đình chỉ, ngay sau đó qua thật dài một đoạn thời gian mới hoàn toàn đình chỉ. Cách môn Tiếu Phong đã biết chuyện này cuối cùng kết cục, quả nhiên đám kia pha lê cháo trung sinh vật vẫn là bại. Bất quá nghe phía trước chiến đấu kịch liệt thanh đảo cũng là không làm bí mật này cứ điểm chung người hảo quá, tử thương phòng trừng cũng là khó có thể tiếp thu con số. Chờ đến bên ngoài hết thể tất cả đều trở về bình thường thời điểm, Tiếu Phong đem lô thai rời đi cửa sát. Bởi vì lo lắng đi ra ngoài sẽ xui xẻo bị bắt được đến cho nên không nóng nảy Tiếu phong, ở xoay người vừa định cẩn thận xem một chút trong phòng bài trí thời điểm, liền cùng bốn song đỏ như máu đôi mắt đụng phải vừa vặn. Huyết sắc đôi mắt ở mặt thế bùng nổ hậu đại biểu từ ngữ tuyệt đối không phải hào tử. Không phải cùng tang thi có quan hệ chính là cùng biến dị động vật thoát không được quan hệ, mà ở phòng này chung từ tiếu phong thị giác xem qua đi, đối diện rõ ràng chính là hai người hình sinh vật chính thở hồn hện. Âm ngoan nhìn nàng. Từ hai người phía sau có thể nhìn đến bị tránh đoạn xích sắt rơi rụng đầy đất. Này hai cái nam nhân bên ngoài hình dáng so với trên hành lang kia một loạt pha lê cháo chung loại nhân sinh vật muốn bình thường nhiều, từ kia ngây ngô trên mặt có thể thấy được hai người tuổi cũng không tính đại. Chỉ là muốn xem nhẹ rất kia huyết hồng đôi mắt cùng làn da thượng trải rộng màu xanh lá mạch máu, cùng với không bình thường tái nhợt làn da. Loại này đặc thù biến hóa tỏ rõ này hai người đang ở hướng tang thi phương diện bắt đầu biến hóa. Biến thành tang thi nói dùng như vậy lớn lên thời gian sao? Từ ma thế bùng nổ bắt đầu đến bây giờ nàng đều không có nhìn thấy sẽ có biến hóa như thế thông thả tình huống. Có khả năng. Tiếu phong suy đoán này hai cái nam nhân có phải hay không lại là bị này ai ngàn đao tổ chức thực nghiệm hạ sản vật. Thông qua một ít dược tề thực nghiệm mới có thể biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Mặc kệ như thế nào, nếu đã bắt đầu hướng tăng thi phương diện chuyển hóa, kia nàng liền có thể chiến đấu. Tiếu phong đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ là tùy theo mà đến lại không phải nàng sợ liệu đến phát triển. Hai cái nửa tang thi cũng không có vội vã phát lại đây, chỉ là đứng ở nàng đối diện thật cẩn thận quan sát đến, Trần chuồng thân thể theo càng ngày càng thô thở dốc thanh mà nào đó bộ vị đã xảy ra một chút biến hóa. Mà hai cái nam nhân trên mặt cũng hợp tác lộ ra tràn ngập sắc dục biểu tình. chân chuông lỏa khẩn nhìn chằm chằm tiêu phong. Thiếu nhi không nên trường hợp làm tiêu phong tức khắc xấu hổ vô ngữ, này lý mà vẫn là sắp sửa phát sinh một hồi kịch liệt chiến đấu phong cách sao. Như thế nào bắt đầu hướng đảo quốc 18 cấm phương diện kéo dài. Cũng không biết Tang thi cũng sẽ có tính dục tiêu phong, cũng không tưởng chờ đến khả năng sẽ phát sinh sự tình ở nàng trước mắt chân thật trình diễn, quả thực đổi mới nàng đối Tang thi nhận chi độ. Tuy rằng đối với này hai cái tuổi trẻ nam nhân sinh mệnh, Tiếu Phong tỏ vẻ đáng tiếc, nhưng lại sẽ không có sở lưu thủ, bởi vì bọn họ đã cứu không trở lại. Điểm này từ bọn họ cổ chỗ đã bắt đầu tiểu diện tích hư thối miệng vết thương là có thể nhìn ra tới. Dựa theo nguyên thư cốt truyện xem, hiện tại cứ thế tương lai đều không có nghiên cứu phát minh ra ước chế tang thi vì rút khuyết tán dược tề tới cứu vớt sắp sửa biến thành tang thi nhân loại. Tiếu Phong từ không gian chung một lần nữa lấy ra một phen đại đao, ở trong tay nhẹ nhàng vãn cái đao hoa sau. Dưới chân đột nhiên vừa dẫm. Cả người giống như đạn pháo giống nhau hướng về hai cái nửa tang thi vọt qua đi, giơ tay chém xuống, chỉ nghe như là chém vào thiết khối thượng phát ra khó nghe chói hai tiếng vang sau. Không có một tia do dự, Tiếu Phong nhanh chóng xoay người cầm lấy đại đao chặn nửa tang thi hướng nàng trảo lại đầy tay. Nửa tang thi tựa hồ có thân thể cứng đờ năng lực. Bất quá! Một đao đem bị dòng khí chói buộc nửa tang thi đầu bổ xuống. Mất đi khống chế thân thể chậm rãi ngã vào bên cạnh một khác cụ không đầu thi thể thượng. Tiếu phong thần sắc lãnh đạo nhìn chầm chầm hai cổ thi thể nhìn nhìn, trong tay lắc lắc đao thượng màu tím thiên hát máu. Ngay sau đó cẩn thận mở ra môn, tiếp tục hướng về địch nhân bên trong tìm kiếm. Tiếu rượu không chút để ý dùng lôi điện dị năng ở đánh chết mấy cái muốn hướng hắn xông tới người sau. Rất là nhảm chán tiếp tục ngưng tụ ra một đám màu tím điện cầu nổi tại giữa không trung, ở hắn bên người trên dưới qua lại chốc động. Từ đi vào nơi này về sau, hắn cùng an rục nôn, tiếu phong hai người đã bị tách ra. Không biết mặt khác hai người hành tung, mà hắn bị đưa đến nơi này sau trực tiếp bị đẩy đến phòng thí nghiệm chung chuẩn bị làm thực nghiệm. Vốn đang tưởng theo chân bọn họ chơi chơi tiếu rượu đang xem đến một đống ghê tởm sinh vật tài liệu sau, quyết định không cùng này đàn biến thái chơi. Bọn họ thế nhưng là tưởng đem hắn tay chân đổi thành động vật họ mèo chân. Tiếu rượu tự nhiên sẽ không làm thực nghiệm thật sự thuận lợi tiến hành đi xuống, liền ở một cái mang theo màu trắng mặt nạ bảo hộ sắp che khuất cả khuôn mặt người chuẩn bị đối hắn vươn dao nhỏ thời điểm, tiếu rượu phát động công kích. Cương đại điện lưu theo tiếu rượu thân thể hướng về bốn phía bỗng nhiên giải rác, rơi xuống người trên người chỉ cần một lát liền hóa thành than cốc tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có tiếng động. Một vòng lôi điện qua đi, tiếu rượu bốn phía lại vâu người sống tồn tại. bởi vì thăm dò đến cường đại dị năng dao động tiếu diệu nơi phòng thí nghiệm chung màu đỏ cảnh báo đèn đột nhiên lượng lóe lên màu đỏ quang mang chợt lóe chợt lóe chiếu rọi ở tiếu diệu trên mặt vì hắn bình tĩnh khuôn mặt nhỏ tăng thêm một tia mạc danh quỷ dị may mắn cái này cảnh báo khi không có giống trước kia xem qua điện ảnh trung phát ra trói hai tiếng vang tiếu diệu nhảy xuống phòng thí nghiệm đơn người thiết dường hắn chuẩn bị đi tìm tiếu phong đến nỗi người nào đó hắn bản lĩnh rất đại Hẳn là cũng dùng không đến chính mình tới cứu hắn. Đáng tiếc, Tiếu Diệu ra phòng thí nghiệm phía sau cửa đã bị một đám hạng nặng võ trang người vây quanh. Không đếm được họng súng thẳng tắp đối với Tiếu Diệu, màu đen động ở vô hình phiêu đáng khẩn trương không khí. Tiếu Diệu khinh thường kéo kéo khoe miệng. Tưởng chiến, vậy đến đây đi. Tiếu Phong trong lòng căm giận nghĩ quy hoạch cái này địa phương thiết kế sư đời trước nhất định chỉ là thổ bác thử. Lý mãn này lộ tuyến quanh có khúc hiệu quả thực là nhường đường si một giây phát điên tiết tấu. Thì như nàng hiện tại vị trí địa phương, đã là lần thứ ba tham. Chậm chạp tìm không thấy xuất khẩu tiếu phong bắt đầu có chút táo bạo lên, vẫn luôn ngẩng đầu khẩn nhìn chầm chằm phía trước tầm mắt đột nhiên không chịu khống chế quay đầu nhìn một bên trên vách tường đột ngột hồng vòng càng là cảm thấy bực bội, trong tay bắt lấy đại đao cho hạ giận dường như hướng trên tường hung hăng vung lên. Như vậy một chém dưới thế nhưng làm Tiếu Phong đem kia phòng cấp chém sụt. Thật ra cái đại động ra tới. Vô ngữ Tiếu Phong túi đầu nhìn xem chính mình trong tay trói lọi đại đao lại ngẩng đầu nhìn xem trên tường đại động, trong lòng nghĩ hoặc là là chính mình năng lực lại tăng cường, thế nhưng có thể đem tường đều chém ra cái đại động tới, hoặc là chính là nơi này là bã đầu công trình, một chém liền lạn không thành bộ dáng. Tiếu Phong trong lòng tương đối thiên hướng với đệ nhị loại cách nói. Từ trên vách tường rơi xuống gạch khối vụn vặt không giống ngày thường màu trắng, màu đỏ gạch thạch mà là đen như mực giống than đá khối giống nhau đồ vật, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất liền vỡ thành cạt bã. Theo tường động hướng bên trong nhìn lại, liền thấy được gan Dục nôn chính đôi tay ôm ngực đồng dạng từ bên trong nhìn nàng. Trên mặt gợi lên mê người tươi cười, hướng tiếu phong xoáy khí nhún mày. Không nghĩ tới hắn bị nhốt ở cái này đồ mãn sơn đen, dị năng bắn ngược phòng thế nhưng từ phần ngoài như thế yêu đất. Hơn nữa vẫn là hắn vẫn luôn lo lắng Tiếu Phong nhất cử đánh bại vách tưởng tới cứu hắn. Giống không giống tiến đến cứu vất kỵ sĩ si công chúa. An Dục nôn càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, từ bên trong hướng Tiếu Phong vầy vây tay. Ý bảo nàng tiến vào. Mà lúc này, Tiếu Diệu từ hành lang chung đi ra. Thưởng thức một cái hình tròn mũ giáp ở trong tay vứt cao vứt thấp hướng về Tiếu Phong đã đi tới, chờ đến sắp sửa tới Tiếu Phong bên người khi Tiếu Diệu mới không thú vị đem mũ giáp hướng phía sau một ném. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng bởi vì đối này hết thể cảm thấy không kiên nhẫn hơi hơi như mày khoe miệng xuống phía dưới con mấy độ đứng ở tường cửa động khẩu tiếu phong hơi nghiêng đầu nhìn một chút tiếu rượu chờ đến hắn đi đến chính mình trước người khi mới vươn tay phải về phía trước chỉ chỉ ý bảo làm hắn hướng bên trong nhìn lại tiếu rượu thấy vậy theo tiếu phong tay hướng nhìn lại đương nhìn đến là người nào đó khi khoe miệng xuống phía dưới con độ cung càng sâu lúc sau nhún vai đi trước Tiếu Phong một bước mại đi vào, theo sát Tiếu Phong ở phía sau hơi hơi mỉm cười cũng đi theo đi vào, đánh bại vách tường sau lộ ra trung niên nam nhân sắc mặt tái nhợt, mang theo kính đen vì này tăng thêm không ít nho nhã khí chất, quan tử bề ngoài xem là hoàn toàn nhìn không ra hắn là cái có bao nhiêu hung ác người, ngược lại là giống đại học trung giáo thụ giống nhau, chỉ là tầm mắt tiếp tục đi xuống nhìn lại, liền đem nguyên bản sở hữu quan điểm toàn bộ đánh vỡ. Người nam nhân này nửa người dưới cũng không có hai chân chống đỡ thân thể hắn mà là biến thành cùng loại với bạch tuộc xúc tua tồn tại, mấy chục điều thô tráng xúc tua không ngừng ở giữa không trung vươn lại lùi về, đem rơi xuống một ít nhỏ vụn gạch khối văng ra. Cái này trung niên nam nhân thế nhưng biến thành nửa người nửa quái vật đồ vật. ngươi chừng nào thì phát hiện, trung niên nam nhân cắn chặt rằng, vẫn là không thể tiếp thu bị người phát hiện kết quả. hắn hướng về an dục ngôn lớn tiếng chất vấn. Dưới thân xúc tua theo hắn cảm xúc biến hóa cũng đi theo trở nên cuồng bạo lên, không ngừng mà quất đánh buôn phía. Đem chung quanh hoàn chỉnh thổ địa đập khe danh bất bình. Người đã sớm bại lộ, chẳng qua là ta muốn đám người tập hợp mà thôi. Rõ ràng là chính mình một đao chém phá vách tường, an dục ngôn thật đúng là ra mặt dày. Bất quá cái kia hồng vòng xuất hiện lại là đột ngột mà nàng ngay lúc đó hành vi cũng như là chứ ma giống nhau, chẳng lẽ thật là an dục nôn cố ý làm ra tới. Rốt cuộc hán dị năng cũng không có hoàn toàn triển lộ ra tới, bất quá là thoáng không nguyện chuyển biên giác mà thôi. Tiếu Phong trong lòng yên lặng nghĩ, đứng ở một mâm tiếp tục bảng quan sự tình phát triển. Chuyện này không có khả năng. Ta phát minh ngăn cách dịch không có khả năng mất đi hiệu lực. kia cũng phải nhìn xem ngươi dùng ở ai trên người. Sấn ta hiện tại tâm tình hảo, ngươi vẫn là ngoan ngoán đem hết thảy đều công đạo cái rõ ràng. Ta còn sẽ suy xét lưu ngươi cái toàn thời. À, Ta quên mất, phỏng trừng liền tính ta tưởng lưu ngươi toàn thời, ngươi hiện tại cái này quỷ bộ dáng cũng không tính hoàn chỉnh nhân loại đi. An Dục ngôn trong miệng toát ra từ ngữ hiển nhiên kích thích tới rồi trung niên nam nhân. Hắn dùng xúc tua về phía trước hành tẩu vài bước, phía sau trên mặt đất một tảng lớn màu trắng dính nhớp bạch ngân theo hắn đi lại mà lan tràn. Ngươi biết cái gì, ta đã đem ta chính mình cải biến thành sinh vật liên thượng vĩ đại nhất tộc loại. Cùng dễ dàng là có thể bị giết chết yếu ớt nhân loại hoàn toàn bất đồng. Ta sinh mệnh là cường đại cùng với vô hạn. Trung niên nam nhân trạng nếu điên cuồng hướng về phía ba người giống giận ra tiếng, xúc tua càng thêm cuồng bạo trên mặt đất đánh ra hơn nữa bắt đầu tiểu biên độ biến sắc. Dần dần hướng huyết hồng nhan sắc bắt đầu chuyển biến, loại này nhan sắc biến hóa làm người không cấm hướng không tốt địa phương bắt đầu tưởng tượng. Vô nghĩa nhiều như vậy, liền không thể nói điểm hữu dụng đồ vật sao. Nghe xong trung niên nam nhân một đại thiên vô nghĩa mà trở nên không kiên nhẫn tiếu rượu không có khống chế được chính mình, trực tiếp đôi hắn ra tay. Tiếu rượu tỏ vẻ đối với cái này trung niên nam nhân nét mực cảm thấy phiên chán. Một cái điện cầu ở đầu ngón tay ngưng tụ sau bị tiếu rượu thẳng chỉ trung niên nam nhân phương hướng, lập tức hướng về phía hắn nửa người dưới xúc tua mà đi, ở hoanh một tiếng trầm vàng chung mấy tiệt xúc tua né tránh không kịp bị tác đoạn, rơi xuống trên mặt đất như cũ nhảy đánh cái không ngừng. Tiếu rượu một cái công kích liền làm trung niên nam nhân dọa phá lá gan, vội vàng sau này lui, đồng thời lùi về về phía trước dưới thân xúc tua, Không dám lại mở miệng tương kích, trung niên nam nhân liền co đầu rút cổ ở ngay từ đầu xuất hiện địa phương đi theo ba người xa xa tương vọng. Điểm này cũng nhìn không ra tới là bí mật cứ điểm trung bột. Tiếu phong khỏe miệng quất thẳng tới nhìn trung niên nam nhân nhát gan bộ dáng mà chứng đau không thôi, y lý theo người này biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Nói vậy đem chính mình cải tạo người không người, quỷ không quỷ bộ dáng cũng là vì có thể sống lại trường một chút, mà không phải bởi vì có xương bá dạ tâm. Nhưng thật ra nhát gan, tích mệnh khẩn. Nói vậy hiện tại ngươi đã biết chúng ta thực lực, chạy nhanh đem hết thể đều công đạo ra tới. Nếu không đừng làm cho chúng ta trực tiếp đánh. An dục nôn trên mặt cũng là một bộ khinh bỉ biểu tình nhìn yếu đuối trung niên nam nhân. Hắn còn tưởng rằng lần này gặp một cái có thể hảo hảo chơi thượng một hồi đối thủ, ai ngờ thế nhưng là trong đó xem không còn dùng được đồ vật. Thật đúng là nhảm chán. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao. Thật khi ta là ba tuổi tiểu hài tử. Hôm nay ta sẽ không chết ở trong tay của ngươi, hơn nữa ta còn sẽ đánh bại các ngươi tiếp tục ở chỗ này hoàn thiện ta vĩ đại thực nghiệm. Trung niên nam nhân ngoài miệng theo như lời cùng hắn hiện tại hành vi lại là một trời một vực. Chậm chạp không thấy hắn có điều động tác chỉ lo hoa ở một góc hướng tới ba người hô to ra tiếng, ngoài miệng chiếm tiện nghi. Như vậy hành vi làm ba người đều là không kiên nhẫn lên, không nghĩ ở chỗ này lại nhiều lãng phí thời gian. Ngươi là đang đợi ngươi người tới sao? Nếu đúng vậy lời nói, vậy không cần chờ. Vừa mới tiện đường đều làm ta giải quyết. Tiếu diệu nhìn thấu trung niên nam nhân trong lòng suy nghĩ, hướng về phía hắn trực tiếp mở miệng đem hắn hy vọng cuối cùng hoàn toàn đánh vỡ. Trung niên nam nhân còn muốn lại nói chút cái gì, An Dục Nôn trực tiếp tinh thần dị năng phát động đem hắn cả người khống chế được, nổi tại giữa không trung sau bay đến ba người trước mặt, lúc sau không lưu tình chút nào ném xuống đất, toàn thân đều bị An Dục Nôn dị năng sở khống chế được vô pháp nhúc nhích, Trung niên nam nhân trong mắt hoảng sợ dị thường, thẳng đến té ngã trên đất, nằm ở ba người trước mặt khi sợ hãi càng thêm bị phóng đại. Cũng may ba người sẽ không nhanh như vậy liền trực tiếp đem Trung niên nam nhân xử lý. Bọn họ còn có một đống vấn đề chờ đợi hắn giải đáp, trong đó đặc biệt là đem toàn bộ cứ điểm không sai biệt lắm đi dạo cái biến tiếu phong trong lòng nghi vấn càng sâu. Nàng chỗ đã thấy dùng nhân loại thực nghiệm đồ vật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đem như vậy nhiều vô tội người giết hại gần là bởi vì này đồ bỏ nhân thể cải tạo thực nghiệm. An Dục nôn còn dùng dị năng không chế được trung niên nam nhân, bất quá đối với hắn phần đầu không chế thả mở ra, làm hắn có thể trả lời ba người vấn đề. Một lần nữa khôi phục đối với phần đầu khống chế sau, trung niên nam nhân theo bản năng chịu chịu khỏe miệng, ánh mắt sợ hãi. Hảo, hiện tại liền nói đi. Nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào? Ta nói. Nhưng các ngươi đừng giết ta. Ta có thể cho các ngươi thật nhiều. Nơi này là đem nhân loại cùng động vật hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau phòng thí nghiệm, ở mặt thế trước cũng đã khai triển thực nghiệm. Bởi vì nhân loại sinh mệnh quá mức với ngắn ngủi, Cho nên chúng ta mới muốn khai sáng tân tộc loại tới thay thế yêu ớt nhân loại. Trung niên nam nhân còn tưởng nói một ít xin tha nói khi, đang xem đến an dục nôn, tiếu diệu hai người thần sắc càng thêm không kiên nhẫn sau chạy nhanh ngừng phía sau muốn lời nói, ngược lại thành thành thật thật bắt đầu trả lời an dục nôn vấn đề. Bất quá đang nói khởi hắn thực nghiệm sau, trước hết lộ ra sợ hãi cũng bị đẩy mặt hương phấn sở thay thế. Chờ nói đến nhân loại sinh vật mật mã bị cải tạo địa phương càng là kích động mặt đỏ thai hồng, nếu là thân thể không có bị an dục nôn không chế được nói chỉ sợ còn sẽ cơ chân múa tay một phen lấy biểu đạt chính mình mênh mông tâm tình. Đáng tiếc bị không chế thân thể chỉ có thể làm hắn lúc này tình cảm mãnh liệt bị nhốt trụ ngược lại ngoài miệng lần thứ hai mở miệng hướng về ba người giới thiệu chính mình thực nghiệm. Mặt thế tang thi xuất hiện, làm cái này vẫn luôn trì trệ không tiến thực nghiệm bắt đầu có tân tiến triển. Chúng ta thông qua bắt giữ biến dị sinh vật đem này khí quan tổ chức cùng nhân thể lẫn nhau kết hợp rốt cuộc sáng tạo ra tới tân tộc loại, người biến chủng. Hiện tại cái này thực nghiệm đã từng bước ổn định xuống dưới, nếu là lại cho ta mấy năm thời gian. Cái này thực nghiệm nhất định sẽ bay lên càng cao trình tự. Mà đến lúc đó cái này thực nghiệm phát minh nếu là có thể hướng toàn bộ thế giới công bố nói, quả thực chính là nhân loại phúc âm. Ha ha ha ha. Ta xem ngươi cũng cũng không có nhiều lợi hại a, Giết hại như vậy nhiều nhân loại mà làm chính mình thành công trở thành người biến chủng, hiện tại còn không phải khống liền chính mình sinh tử đều không thể bảo đảm. Tiếu phong không quen nhìn trung niên nam nhân nói khởi cái này khủng bố thực nghiệm khi đắc ý bộ dáng, đứng ở một bên túi đầu nhìn thẳng nằm trên mặt đất hắn mà lạnh lùng mở miệng. Nàng hiện tại đều có thể nhớ tới thiết trên giường trở nên lạnh leo nữ Hải nàng thi thể bị đám hỗn đả này giải phẫu tàn phá bất ham. chính là vì trung niên nam nhân trong miệng người biến chủng thực nghiệm. Loại này tàn nhẫn thực nghiệm, không cần cũng thế. Tiếu phong xuất khẩu thành công ngừng trung niên nam nhân cười to, dương mắt hung tận trừng mắt nàng liếc mắt một cái. Hừ, người cái nữ nhân biết cái gì, đây là tạo phúc thế giới phát minh. Đám kia tiểu bạch thử đều hẳn là vì chính mình tử vong mà cảm thấy tự hào. Tiếu phong cảm thấy chính mình không thể lại cùng này kẻ điên nói tiếp. Nếu không sợ chính mình một cái khống chế không được liền xử lý hắn An Dục nôn rỗi tay nắm lấy đang đứng ở phẫn nộ trạng thái trung tiếu phong tay Ngay sau đó cũng cúi đầu nhìn thẳng trung niên nam nhân mặt mở miệng hỏi đến Này đó dâu ria, giúp đỡ ngươi thực nghiệm đều có ai Nói vậy có thể ở mặt thế chung cho ngươi một cái ổn định thực nghiệm hoàn cảnh cùng với đại lượng vật tư mặt khác Còn có mấy cái căn cứ vì ngươi cung cấp nhân loại tiến hành thực nghiệm Mấy thứ này cũng không phải là ngươi một người liền có thể nhẹ nhàng gom đủ. Không hổ là ngày xưa an gia thống lĩnh, nhanh như vậy cũng đã đoán được. Không sai, sự tình chính là như ngươi suy nghĩ như vậy. Ở các ngươi tiến vào căn cứ thời điểm cũng đã có người hướng ta hội báo, cho nên mới sẽ làm người cố ý cho các ngươi bị thác. Làm cho các ngươi rơi vào ta vong chung, ai biết người định không bằng trời định. Ta hỏi ngươi chính là, ai là ngươi sau lưng người ủng hộ? An Dục Nôn đánh gãy trung niên nam nhân vô nghĩa sau tiếp tục hướng hắn ép hỏi, tinh thần dị năng không chế được hắn từ trên mặt đất lên, nổi tại giữa không trung cũng đại biên độ làm hắn ở không trung biểu diễn khởi các loại yêu cầu cao độ tạp kỹ tới. A, phóng ta, xuống dưới, ta, nói, chính là, duy chỉ ta không phải một người, là một tổ chức. Nó là, trung niên nam nhân làm An Dục Nôn ở không trung ném chật vật bất ham. Thật vất vả bắt được đến một cái tạm dừng không cơ sau lớn tiếng hướng về an dục nôn mở miệng nói. Chỉ là lời nói mới nói được quan trọng giờ địa phương, trung niên nam nhân ngược lại nhắm lại miệng. Nổi tại giữa không trung hắn rũ xuống đi đầu như là không có chống đỡ vô ý thức quăng vài cái, cả người bắt đầu đại tần suất run rẩy vài phút sau. Hắn nửa người dưới xúc tua nhan sắc đột nhiên lập tức biến thành đỏ tươi huyết sắc. Hơn nữa thân thể ở an dục Nôn tinh thần dị năng không chế hạ thế nhưng có thể bắt đầu hơi hơi phản kháng. Đáng tiếc vẫn là không thể phản kháng thoát ly an dục Nôn không chế. Như thế kỷ quái biểu hiện tự nhiên đem an dục Nôn hưng thú dẫn đi lên, này trung niên nam nhân không phải là chuẩn bị ở chính mình trước mặt ra vẻ đi. An dục Nôn dùng dị năng đem trung niên nam nhân rũ xuống đi nặng đầu tân keo tới, ấn nhập ba người trong mắt lại là một bộ rõ ràng đã dị biến thành tang thi gương mặt. Trên mặt hắn mở to cặp kia tiêu chí tính huyết hồng đôi mắt hướng về phía bọn họ vô lý trí tê hô lên thành. Này trung niên nam nhân thế nhưng biến thành tăng thi. Trung niên nam nhân sắp tới đem nói ra sau lưng sở giấu giếm tổ chức khi, đột nhiên đình chỉ nói chuyện. Cũng ở một cái trong nháy mắt liền biến thành một con tang thi nổi tại không trung hướng về phía phía dưới ba người gào giống ra tiếng. Huyết hồng trong ánh mắt không hề nửa điểm lý trí. An dục ngôn mày nhân lại, Nhìn trung niên nam nhân ánh mắt thay đổi thất thường. Dị năng theo hắn không chế trực tiếp đem nổi tại giữa không trung trung niên nam nhân cổ cứng sinh sôi bẻ gãy sau, liền triệt hồi tinh thần dị năng. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng giòn vang, mất đi dị năng không chế thi thể ngay sau đó liền ở giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Thật mạnh khe rất trên mặt đất, trung niên nam nhân hạ thân xúc tua phủ kín chung quanh mặt đất. Nhìn dáng vẻ, nơi này vẫn là có dấu giếm có thể theo dõi may móc. Hơn nữa không hy vọng người nam nhân này bại lộ một ít bí mật mà viễn trình thao tác làm hắn trực tiếp biến thành tăng thi. Tuy rằng biến thành như bây giờ, bất quá trong lòng ta đã có đại khái đáp án. An Dục ngôn biểu tình chắc chắn một mở miệng liền xác định trung niên nam nhân dị biến nguyên nhân, ở có chút không thú vị tổng kết một chút nguyên do sau chuẩn bị mang theo tiếu phong, tiếu diệu rời đi nơi này. Ý đi theo người nọ thói quen, nơi này chỉ sợ thực mau liền sẽ biến thành phê tích. an dục nôn một bộ đã sáng tỏ biểu tình xem một bên tiếu phong chứng đau không thôi chuyện này ở tiếu phong xem ra chính là hoàn toàn đầu voi đuôi chuột cảm giác hoàn toàn sờ không rõ đầu óc ca bất quá hiện tại hiển nhiên cũng không phải cẩn thận do hỏi thời điểm an dục nôn nếu đột nhiên như thế thúc giục bọn họ rời đi chắc là đã biết phía sau sẽ có cái gì không tốt sự tình sắp sửa phát sinh Lúc này Tiếu Phong thiếu chút nữa đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều đi dạo cái biến trải qua vì bọn họ rút lui cung cấp tiện lợi, xóa những cái đó không thể đi lộ tuyến, dư lại đó là rời đi xuất khẩu. Chính là cũng chỉ là đại khái mà thôi, rốt cuộc Tiếu Phong ở tìm được An dục ngôn phía trước chính là vẫn luôn ở đi loanh quanh mà cũng không có tìm được đường đi ra ngoài tuyến. Lúc này An Dục nôn nhẹ nhàng cười, ngược lại cùng Tiếu Phong thay đổi vị trí. Ở phía trước biên dẫn đường. Mang theo Tiếu Phong, Tiếu Diệu hai người lập tức theo một cái thông đạo thẳng đến mà đi. Con đường này, Tiếu Phong cũng không có đi qua. Đột nhiên nhớ tới chính mình vòng như vậy nhiều vòng còn không có tìm được đường ra. Sẽ không chính là An Dục Nôn đảo quỷ đi. Càng nghĩ càng có khả năng Tiếu Phong hận không thể hiện tại đem phía trước dẫn đường An Dục Nôn hảo hảo như lận một phen. Nếu là muốn cho chính mình tìm được hắn cũng không cho chút rõ ràng nhắc nhở. Nếu là chính mình không có tay tiện cầm đao phách cái kia hồng vòng, vậy sẽ không đem vách tường tạc thông. Như vậy không thấy được an dục nôn nói có phải hay không còn sẽ vẫn luôn vòng quanh. Cứu! Cứu ta! Cứu! Nhanh chóng lui lại chung, một đạo mỏng manh quen thuộc thanh âm từ trên hành lang một cái hình tròn pha lê cháo chung vang lên. Thanh âm tiểu nhân tiếp cận với nghe không thấy trình độ, nhưng là ở đây ba người đều là dị năng giả, cũng sẽ không nghe sai. Bởi vì thanh âm này làm Tiếu Phong quen thuộc đến ngựa răng, không cấm chậm hạ bước chân hướng tới hình tròn pha lê cháo bên kia đi qua. Tiếu Phong như vậy dừng lại, làm mặt khác hai người cảm thấy kinh ngạc dưới ngay sau đó cũng dừng lại đi tới bước chân, ngược lại đứng ở tại chỗ chờ đợi Tiếu Phong. đương đi tới pha lê cháo bên kia sau, Tiếu Phong đem tầm mắt phóng tới trong đó một cái pha lê cháo thượng, nhìn đến đúng là đưa bọn họ mang hướng bí mật này phòng thí nghiệm dẫn đường người, vương ông. lúc này hắn so mới gặp khi quần áo tả tơi bộ dáng càng thêm thê thảm thân xác bể vải dựa vào pha lê cháo thượng hướng về phía tiếu phong cầu cứu trừ bỏ kia một thân chế thức trang phục ngoại hắn đứng ở pha lê cháo chung hai chân bị sinh sôi chém tới nửa thành đôi tay cũng bị hoàn chỉnh chém đổi cho nhau thượng con rơi cánh giờ phút này thấy tiếu phong hướng hắn đã đi tới vương mông ảm đạm hai mắt không cấm một lần nữa bốc cháy lên ánh sáng hắn còn có thể cứu chữa Vội vàng dùng tới tân đổi hai phiến cánh không được đánh ra pha lê cháo, ý đồ có thể đạt được Tiếu Phong cứu trợ. Tiếu Phong như hắn mong muốn dừng bước, đi đến pha lê cháo trước. Chỉ là ở lạnh lùng nhìn vài lần vương ngông sau, nàng gợi lên khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Vũ Mị, mê người chung để lộ ra lạnh nhạt cự tuyệt. Lúc ấy đưa bọn họ ba người lừa nhập bí mật này phòng thí nghiệm chung thời điểm, hắn hay không nghĩ tới hiện giờ kết quả này. Không có chút nào muốn trợ giúp cái này lúc trước không chút do dự có thể đem bọn họ đưa vào hổ khẩu chung người. Tiếu Phong nâng lên bước chân tiếp tục đuổi kịp phía trước dừng lại chờ đợi chính mình an dục nôn. Tiếu Diệu, ba người lần thứ hai hướng về xuất khẩu chạy đi. Đối với một cái muốn hại người người, vậy làm chính hắn nếm thử bị hại quả đáng đi. Tiếu Phong sẽ không lại làm điều thừa đi đem vương Nông giết chết, làm hắn ở chỗ này tiếp tục bi thảm tồn tại đi. Sống đến mặt thế kết thúc. ba người thực mau liền chạy tới phòng thí nghiệm xuất khẩu chỗ sắp tới sắp sửa đi ra ngoài thời điểm dưới chân sở dẫm mặt đất bắt đầu đại biên độ đong đưa trung quanh vách tường cũng bắt đầu sôi nổi vỡ toang mở ra an dục ngôn dùng dị năng đứng vững không ngừng đi xuống rơi xuống đá vụn không có làm một viên cục đá tạp đến tiếu phong tiếu rượu trên người ở chống đỡ trụ xuất khẩu làm cho bọn họ an ổn sau khi rời khỏi đây mới đưa dị năng triệt trở về Dầm dầm kiến trúc sập thanh làm ba người không khỏi quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kia một mảnh ở vào ngầm kiến trúc đàn liền theo này chấn động. Dễ như trở bàn tay biến mất ở ngầm, gần để lại trên mặt đất một cái thâm thúy đại hình hố động ngoại lại không có vật gì khác. Lao lực tân tìm được manh mối liền như vậy gián đoạn, tiếu phong có chút hể vải đá một chân trên mặt đất tiểu hòn đá, đem nó đá tiến cái kia hố động trung biến mất không thấy. Hơn nữa lần này ở bí mật phòng thí nghiệm chung chỗ đã thấy đồ vật còn đều làm Tiếu Phong cảm thấy khí úc không thôi, trong lòng mạc danh nghẹn một cổ tà hỏa. Mặt thế chung các loại hắc ám đồ vật đều bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước, hiện ra ở mọi người trước mắt. Nếu là không nghĩ trở thành vật hy sinh, vậy chỉ có thể cắn răng chống cự. Tiếu Diệu nhìn đến nhà mình mụ mụ không vui, chạy nhanh thò lại gần giữ chặt Tiếu Phong cánh tay lắc lắc, ý bảo chính mình ở nàng bên người. lần này hành động không nghĩ tới thế nhưng làm mụ mụ như vậy khổ sở đều là nam nhân kia sai một hai phải ngụy trang thâm nhập địch nhân bên trong nghĩ đến đây tiếu rượu hung hăng chừng mắt liếc mắt một cái an dục nôn không có chú ý tới những việc này an dục nôn còn đứng ở trong hố sâu xuống phía dưới lẳng lặng nóng nhìn tự hỏi một ít chính mình phía trước suy nghĩ phải chăng cùng đã phát sinh sự tình có nào đó liên hệ theo tang thi vi rút manh mối tiếp tục tra xét đi xuống nói Nói vậy về sau nhật tử sẽ càng thêm xuất sắc. Ba người ở phòng thí nghiệm sụp xuống thành một cái hố sâu sau cũng không có tại chỗ tiếp tục đái bao lâu. Ba người liền rời đi này chỗ phế tích. Chuẩn bị một lần nữa trở lại ban đầu cho bọn hắn ủy thác cái kia tiểu căn cứ. Bọn họ phải hảo hảo khảo vấn một chút bắt được dấu ở sau lưng người. Căn cứ tìm được căn cứ mập mạp hung hăng trả thù một chút, lấy phóng thích này vẫn luôn đổ hán khi sau. Tiếu phong hứng thú bừng bừng đi ở hai người trước người thẳng đến tiểu căn cứ phóng đi. Tiếu Diệu có chút vô ngữ nhìn phía trước nhà mình mụ mụ một thân nhiệt tình mười phần bộ dáng, phía trước vẫn là vẻ mặt hề vải biểu tình, hiện tại rồi lại là như thế này hưng phấn bộ dáng, trách không được thư thượng nói nữ nhân là một loại khó có thể đoán trước sinh vật. Chờ đến ba người một lần nữa trở lại tiểu căn cứ thời điểm, lại bị trước mắt cảnh tượng lần thứ hai làm cho vô ngữ tàn phá căn cứ đại môn. Trên mặt đất trải rộng thương động cùng với nơi nơi vẩy ra tảng lớn vết máu trương hiển nơi này đã xảy ra một lần khủng bố tập kích, mà ở mặt thế bùng nổ sau, như vậy tập kích hiển nhiên chỉ có tang thi mới có thể làm được. Quả nhiên, ở tiến căn cứ sau, trừ bỏ ngã trên mặt đất chết không thể chết lại thi thể ngoại, những cái đó đi đường lắc lư, trên người nơi nơi đều là các loại miệng vết thương các tang thi ở người được có tân người sống khí vị sau sôi nổi giống to ra tiếng. Dương nanh múa vuốt hướng về ba người xông thẳng lại đây. Không cần người khác ra tay, tiếu rượu một cái lôi điện liền đem chung quanh phát đi lên tang thi đều xử lý. Ngay sau đó, ba người nhìn này bị tang thi công phá căn cứ nhiễu mày không ngừng. Như thế nào bọn họ chân trước mới ra phòng thí nghiệm, sau lưng nơi này đã bị tang thi vây thành. Không tin trùng hợp nhanh như vậy liền buông xuống đến bọn họ trên người vậy chỉ có một loại kết luận, cái kia sau lưng duy trì phòng thí nghiệm thần bí tổ chức độc thủ. nói vậy mặt khác mấy cái căn cứ cũng đều bị tang thi cấp công phá này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi dùng quá tàn nhẫn an dục ngôn tin tức lục soát lấy bởi vì mập mạp phía trước nói cho bọn họ địa điểm là giả cho nên cũng không có tìm được đại đàn tang thi nơi cũng may hiện tại có có sẵn ở an dục ngôn siêu tập tang thi trên người các loại số liệu thời điểm tiếu phong ở này phía sau bởi vì nhàm chán cho nên trùng quanh tầm mắt thế nhưng trùng hợp phát hiện Khuôn bọn họ mập mạp cũng biến thành tang thi đang ở cách đó không xa đi bước một gian nan về phía trước hành tẩu. Trên người ăn mặc vẫn là một kiện màu rượu đỏ bó sát người áo ngủ, lúc này mặt trên dính đầy các loại huyết ấu trở nên dơ bẩn bất ham. Theo di động mà kéo thân thể thịt mỡ run rẩy, làm bên người áo ngủ gắt gao triền ở trên người. Giống như là ở một cái hộp giấy trung bị tắt gần gấp hai đồ vật, áo ngủ như là sắp sửa xe rách khẩn triền ở mập mạp trên người. Làm Tiếu Phong không cấm vì cái này áo ngủ lo lắng nó thọ mệnh còn có mấy phần. Không quá lâu lắm, lo lắng chung quy biến thành hiện thực. Áo ngủ bạo liệt làm mập mạp cả người trần chuồng bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới, kia to mọng, trắng bóng thân thể rất giống là một tòa di động thiệt sơn. Tiếu Phong không nghĩ lại xem cái này làm cho người muốn tự chọc hai mắt cảnh tượng. Muốn bạo sam thời điểm cũng không đề cập tới trước thông chi một tiếng. Chỉ là ở tầm mắt vừa muốn rời đi thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện mập mạp trên người bất đồng. Một cái đỏ tươi đôi mắt ký hiệu ở mập mạp cánh tay thượng rất sống động, liền ở Tiếu Phong lực chú ý đầu coi sau khi đi qua, cái kia như là đôi mắt hình xăm dạng đồ vật thế nhưng còn hướng về phía Tiếu Phong chớp chớp. Ngoa tào. Hình xăm còn có thể như vậy chơi. Tiếu Phong không thể tin được xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xem qua đi thời điểm phát hiện cái kia đôi mắt ký hiệu thế nhưng thần bí biến mất. Phân không rõ chính mình rốt cuộc có phải hay không hoa mắt, Tiếu Phong trần chờ một lát vẫn là quyết định trước không nói ra tới. Đi ra ưu thị ba người ở phía trước tiến trên đường đã xảy ra một ít tiểu trạng huống mà này tiểu nhân trạng huống lại làm ở vào sự kiện trung tâm điểm Tiếu Phong thế khó xử. Không biết khi nào lại đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, Tiếu Diệu tại đây dọc theo đường đi toàn là chọn an dục luôn thứ. Mỗi lần đều là đối trọi gây gắt bộ dáng làm ngay từ đầu vẫn là nhường nhịn an dục nôn tới rồi cuối cùng cũng không cam lòng yếu thế đánh trả trở về. Một lớn một nhỏ lẫn nhau đấu pháp cũng may không có tiếp tục bay lên xu thế, chỉ giới hạn trong ngoài miệng nói nhau nhau mà thôi, điểm này làm tiếu phong thế nhưng cảm thấy mạc danh cảm động. Bởi vì lấy này hai người tính cách tới xem, không có trực tiếp đánh lên tới đã xem như không tồi. Chính là loại này thế lại là không có theo thời gian trôi qua mà dần dần yếu bớt Tiếu Phong lo lắng cho mình một không ở nói Khả năng này hai phụ tử liền phải vung tay đánh nhau Trong lén lút Tiếu Phong cũng từng hỏi qua Tiếu Diệu nguyên nhân Lại được đến hắn lãnh đạm một cái quay đầu Không muốn trả lời chuyện này Tiếu Phong nghĩ đến đây cười khẽ lắc lắc đầu Liền tính Tiếu Diệu không nói Nàng cũng là biết đến Chứ bỏ chính mình Tiếu Diệu phản ứng sẽ không có như vậy kịch liệt Hiện tại cung cũng chỉ có thể ở bên trong làm điều hòa tề, điều hòa hai người mâu thuẫn, tốt nhất là có thể ở mâu thuẫn thăng cấp phía trước liền đem nó giải quyết rớt. Màn trời chiếu đất ở đường xá trung vượt qua non nửa tháng sau, ba người rốt cuộc nên đón cái thứ hai căn cứ rất xa một cái hình dáng. Chờ đi vào sau, rốt cuộc gặp được nó toàn cảnh. So cái thứ nhất gặp được mập mạp loại nhỏ căn cứ muốn đại, thoạt nhìn cũng là tương đối chính thống cỡ chung căn cứ, mà cùng cùng loại với thiết huyết. Thành phố B căn cứ so sánh với nói lại là kém không ngừng tám con phố xa. Lần này căn cứ kiểm tra thoáng chính thức một ít, nhưng may mà cũng không cái gì đại kiểm tra làm khó ba người. Ba người nhẹ nhàng qua an kiểm sau, ở căn cứ chung tìm một gian phòng ở ở tạ mấy ngày. Chờ thu thập xong yêu cầu tin tức sau, bọn họ lại muốn xuất phát. Tiếu phong ở tiến vào căn cứ sau rốt cuộc có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Đối với An Dục Nôn cùng Tiếu Diệu còn muốn lại lần nữa đi ra ngoài siêu tập tin tức hành vi, Tiếu Phong tỏ vẻ bội phục đồng thời cũng kiên định biểu đạt chính mình tuyệt đối không ra đi ý tưởng. Vì thế lần này cũng chỉ là An Dục Nôn cùng Tiếu Diệu hai người cùng đi ra ngoài. Ra cửa, An Dục Nôn cùng Tiếu Diệu hai người ăn ý đồng thời cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, bởi vì phía trước nháo mâu thuẫn làm hai người chi gian cũng không phải đặc biệt hài hòa quan hệ. Cho nên này ăn ý liếc mắt một cái cũng hoàn toàn không hiền lành, ngược lại là như là nhìn kẻ thù cuối cùng hung hăng chừng mắt đối phương một hồi lâu mới bỏ được dịch khai tầm mắt. Tuy rằng tách ra hành động đối hai người tới nói là tốt nhất bất quá, đã có thể nhiều thu thập tin tức lại có thể tỉnh ở bên nhau đánh nhau. Chính là nề hà hai người lần này muốn đi địa phương là cùng cái địa phương. Căn cứ nhiệm vụ sở chung, người đến người đi náo nhiệt phi phạm. Ở to như vậy trong phòng các loại lớn tiếng ồn ào tổ đội, mua bán, tuyên bố lâm thời nhiệm vụ thanh âm nối liền không dứt, cái này làm cho sơ tới nơi đây hai người nghe được đều là đau đầu không thôi. Rồi lại cần thiết muốn ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, thám thính hữu dụng tin tức. Cũng may không có làm hai người ở chỗ này tiếp tục thống khổ đi xuống, đại khái yêu cầu tin tức tại đây một lát công phu đã bị hai người bắt được tể. Chỉ là ở trước khi đi. Từ một góc cái bàn bên ngồi nói chuyện phía mấy cái đại hán một bên uống rượu một bên say khứt lớn tiếng nói chuyện. Từ trong miệng sở lộ ra thần kỳ bảo vật tin tức, làm an dục ngôn đôi mắt không tự giác mà chính là sáng ngời. Hướng về ngoài cửa bán ra bước chân lại bị hắn cấp thu trở về, ngược lại hướng về kia mấy cái đại hán địa phương đi đến. Cái này làm cho một bên yên lặng nhìn đến này hết thẻ tiếu rượu không cấm hận đến ngứa răng. Phía trước mấy cái đại hán nói mới vừa một bật thốt lên. Hắn liền trong lòng một tao, nghĩ an dục ngôn hay không lại sẽ bị bảo vật hấp dẫn lực chú ý khả năng tính, có thể có bao nhiêu đại. Không nghĩ tới, an dục ngôn thế nhưng liền làm bộ chống cự một chút đều không có. Liền trực tiếp biểu hiện ra đối bảo vật khắc cầu. Sự tình thật sự dựa theo hắn suy nghĩ như vậy đã xảy ra. Rất muốn đi luôn tiếu rượu ở do dự vài cái sau, ngay sau đó trên mặt thay kiên định biểu tình theo sát an dục ngôn bước chân. Cũng đi theo cùng nhau hướng về kia mấy cái đại hán sở ngồi địa phương lại gần qua đi. Tiếu phong không ở nơi này, hắn đến thế nhà mình mụ mụ xem trọng người nam nhân này. Tình đến lúc đó tái xuất hiện cái gì sai lầm. Tiếu rượu ở một rửa qua đi liền dơ lên lỗ tai, cẩn thận nghe bọn đại hán trong miệng nói sự tình. Hắn là sẽ không thừa nhận chính mình cũng là phi thường tò mò kia mấy cái đại hán trong miệng theo như lời bảo vật rốt cuộc là cái thứ gì. Cái kia huyệt động cũng không phải là giống nhau địa phương A. Theo nghe nói đã có không ít người tiến đến tìm kiếm bảo vật, chính là đến nay không có nghe được có người có thể tồn tại trở về. Có nguy hiểm liền đại biểu cho có thật lớn hồi báo. mãi mãi đuổi kịp này thế đạo không bằng buông tay một bác thử xem xem. Nói rất đúng. Hiện tại chúng ta cũng đi thử thử một lần đi. Hành A, chọn ngày chi bằng nhằm ngày liền hiện tại qua đi được. Đi nhưng thật ra có thể. Chính là bên trong bảo bối rốt cuộc là cái thứ gì a? Đừng cực cực khổ khổ quá khứ lại cái gì đều không có vớt đến kia chính là bạch bạch phí công phu. Đại hán chung một cái ở đều đồng ý đi kia huyệt động chung thám hiểm một phen sau vội vàng mở miệng hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, nếu là huyệt động có bảo bối còn hảo. Nếu là cái gì đều không có kia chẳng phải là giỏ che múc nước công dã chẳng sao? Sẽ không? Cùng các ngươi nói, ta đã từng A. Ở bên trong thấy được một cái kỳ quái đồ án liền khắc ở vách tường phía trên, ta còn gõ gõ. Là giống ruột. Đang nghe đã có con tin nghi huyệt động bảo bối sau, trước hết nói chuyện đại hán chạy nhanh đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói ra. An dục nôn ở bên cạnh nghe được chính hải, chờ đến kia mấy cái đại hán thương nghị hảo cùng tiến đến thời điểm, trong mắt hắn tinh quang ứa ra. Vài cái trong lòng liền tính kế hảo kế tiếp sắp sửa làm sự tình. đáng tiếc lúc sau lại bị tiếu rượu cấp quấy dày kế hoạch nhìn trước mắt thế tất muốn trở ngại hắn cùng đi theo tiếu rượu an dục nôn đột nhiên có loại dự cảm hắn hôm nay là không chiếm được bảo vật huệ phải không vui an dục nôn đi theo tiếu rượu phía sau về tới ở tạm mà mà trước người tiếu rượu còn lại là vẻ mặt thắng lợi biểu tình đi ở trước nhất biên mở ra môn lúc này trong phòng tiếu phong đang ngồi ở ghế dựa thượng một bên ăn trái cây một bên trong tay phủng bổn tiểu thuyết nhàn nhã tự đắc nhìn Nghe tới mở cửa thanh thời điểm ngẩng đầu liền thấy được hai người như vậy bộ dáng một trước một sau đi đến. Xem ra đi ra ngoài thời điểm khẳng định là đã xảy ra cái gì. Ba người ở ăn qua cơm chiều sau, đều từng người trở về nhà ở. Tiếu Phong còn ở hiếm lạ hôm nay vì cái gì an Dục nôn không có quái dày nàng thời điểm, hắn liền tới rồi. Chỉ là phía sau còn đi theo một cái cái đuôi nhỏ ở an Dục nôn phía sau gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lại xem an dục ngôn trên mặt hiển nhiên cũng là một bộ không tình nguyện bộ dáng rõ ràng đối cái này cái đuôi nhỏ xuất hiện cũng không vui. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Không hiểu ra sao Tiếu Phong nhìn này hai phụ tử bộ dáng hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì? Ai tới cho nàng giải thích giải thích? Đáng tiếc, hai người khẩu phong đều là cực nghiêm. Thẳng đến ba người ở Tiếu Phong phòng xấu hổ đãi một đoạn thời gian sau. an dục nôn mới đi trước ở không nổi nữa chuẩn bị về phòng của mình tiếu phong hiện tại chính mong không được này hai người chạy nhanh rời đi nếu không nàng đều phải mau bị trong lòng vấn đề cấp tra tấn đã chết hỏi hai người còn ai đều cũng không nói cho nàng an dục nôn ở mở ra chính mình cửa phòng chuẩn bị đi vào thời điểm tiếu rượu vẫn là xứng chức đứng ở hắn phía sau nhìn chằm chằm hắn một bộ chuẩn bị cứ như vậy rằng co đi xuống bộ dáng Tiếu rượu ở an Dục nôn sắp sửa đi vào thời điểm ở hắn phía sau lạnh lùng mở miệng. Ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi. Đừng nghĩ đi tìm kia cái gì bảo vật. An Dục nôn cười khẽ vài tiếng, nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Chỉ là đưa lưng về phía tiếu rượu trên mặt lại treo thể không bỏ qua biểu tình, khỏe mắt nhẹ trọn, thần thái khó lường. Đêm dài lâu, phong hơi lạnh. An Dục nôn ở xử cái tiểu siết sau thành công từ trong phòng trốn thoát. Dựa theo phía trước ở kia mấy cái đại hán trong miệng theo như lời địa chỉ, một đường hướng về mục đích địa đuổi qua đi. Lần này bảo vật nghe nói phi thường nghịch thiên A. Hy vọng có thể cho hắn cái kinh hỉ Bảo vật nơi huyệt động cũng không tính đặc biệt xa, ở an dục ngôn mã bất định để dưới không cần thiết 10 phút liền tới tới rồi huyệt động trước. ngẩng đầu nương mỏng manh ánh trăng nhìn huyệt động đại khái hình dáng, ân. Từ kia hiểm trở trên bên cửa động tới xem liền không bình thường bộ dáng. Bên trong bảo vật khẳng định sẽ đặc biệt phong phú. An Dục nôn lại lần nữa ngừng ở huyệt động cửa hướng tới lối vào thật sâu mà nhìn thoáng qua sau, liền lập tức chui vào cửa động chung hắc ám thế giới. Từ bên ngoài xem ra, như là bị cắn nuốt tới rồi vực sâu. An Dục nôn từ không gian chung lấy ra một bàn tay đèn tin mở ra ở huyệt động chung bắt đầu tìm kiếm, y đi theo đám kia đại hán cách nói, đi vào cái này huyệt động sau vẫn luôn theo một cái lộ về phía trước đi liền có thể đạt tới cuối cùng mục đích địa. Đến nỗi nào con đường, cái này huyệt động chung cũng gần chỉ có một cái chủ yếu hiểm lộ thôi. Đối với mấy cái đại hán trong miệng uy hiếp sinh mệnh đồ vật, an dục nôn là khinh thường nhìn lại. Lời đồn vĩnh viễn là khuyết đại chiếm đa số, liền tính là thật sự. Kia lại có thể lại hán gì? Huyệt động chung tầng tầng hiểm trở, đột ra nham thạch hoành lên đỉnh đầu, một không cẩn thận dưới tình huống liền sẽ đâm cái vỡ đầu chảy máu. An dục nôn vì tiết kiệm thời gian. cũng không có tốn công chính mình chậm rãi đi đến trung điểm. Mà là tinh thần dị năng nhanh chóng vây quanh toàn thân, dưới chân tức khắc cách mặt đất một mét rất cao. Thân thể phù không sao an dục ngôn nhanh chóng hướng tới thông đạo cuối bay đi, tranh thủ mò một chút tới bảo vật sở tại. Ý gì theo kia mấy cái đại hán năng lực, có thể bảo đảm chính mình bất tử ở nửa đường cũng đã thắp hương bái Phật. Mà giờ phút này huyệt động cuối, ở một cái thiên nhiên thạch động chung màu tím điện lưu, Len lỏi ở bốn phía bố thành một chương thiên nhiên hàng rào điện ngăn cản những cái đó chen chúc tới con rơi nhóm. Từ này đó con rơi đỏ như máu đôi mắt cùng cánh thượng nhiều da gai nhọn ngoại có thể thấy được đều là biến dị sinh vật, giờ phút này giống chứ ma điên cuồng tập kích ở thạch động chung người. Thạch động chung người lông mày nhẹ nhàng một trọn, đối với này đàn không có chỉ số thông minh con rơi khinh thường kéo kéo khỏe miệng, Con muốn ở chỗ này đãi dài hơn thời gian. mới có thể chờ đến đám kia xuẩn chứng ra tới. Đối với thực lực chẳng ra gì người thật đúng là kỳ vọng không đứng dậy, vẫn là dựa vào chính mình tương đối đáng tin cậy. Tiếu rượu không kiên nhẫn tăng lớn dị năng phát ra, điện chết một tảng lớn muốn tập kích hắn con rơi sau lại tiếp tục phát ra dị năng. Chờ đến dị năng sắp sửa tiêu hao hầu như không còn thời điểm, tiếu rượu từ túi áo chung lấy ra một viên đậu viên nhét vào trong miệng, mất đi dị năng liền lại đều bổ trở về. đem cuối cùng một con con rơi điện sau khi chết tiếu rượu đạp bọn họ thi thể đi ra thạch động nhìn bên cạnh một cái bị cường lực tạc ra hố động chung trầm mặc không nói hắn cũng là vừa rồi đi vào nơi này đang xem đến cái này hố động thời điểm đã nhận thấy được bên trong người chỉ là cảnh giác nguy hiểm không dám đại ý đi vào muốn dừng lại ở bên ngoài chờ đợi bên trong người ra tới sau lại nói nay dừng lại liền đình ra sự tình tới dẫn ra đại đàn biến dị con rơi chú ý cuối cùng xác định lựa chọn tiếu diệu tính toán đi vào hắn trong thân thể cũng tràn ngập an dục nôn sở di chuyển mạo hiểm ước số ở kêu gào làm hắn bước ra giữ lại một bước bước ra bước chân còn chưa vói vào hố động bên trong tiếu diệu ngoại phóng dị năng liền đã nhận ra có người thứ hai cũng tùy theo vào huyệt động hiện tại chính nhanh chóng hướng tới hắn tiếp cận chờ lược vừa chuyển đầu sau tiếu diệu liền thấy được cười vẻ mặt nhộn nhạo an dục nôn xuất hiện ở hắn phía sau hắn thế nhưng cũng tới